chương một trăm bốn mươi ba giữa hè bí mật chương một trăm bốn mươi ba giữa hè bí mật số phượng thanh thanh s o n g nghe lá đ ỉ n h tự lời nói t ô hoàn đột nhiên yên tĩnh trở lại con mắt bình tĩnh nhìn xem hắn nàng cũng không phải là phổ thông nữ tử từ thật lâu trước đó nàng liền tinh tường ý thức được điểm này đối với mình cảm giác tỉnh tổ hợp gen ngay cả chính nàng cũng không biết đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu có thể cái k i a tựa như trong thần thoại phụ tăng r ừ n g ngày cảnh tượng mặc cho ai đều hiểu không giống bình thường thậm chí có khi đều cảm thấy từ khi huyết mạch trong cơ thể g e n sau khi thức tỉnh nàng đều bị tức đoạt đi một tia nhân tính thay vào đó có lẽ có thể xưng là thần tính đây là sinh mệnh bản chất thuế biến làm nàng không cách nào trải nghiệm lý giải người bình thường buồn cùng vui mừng nàng mắt thấy người bên ngoài đạo sinh tồn lại là cảm thấy đạo mạc xa cách phản phất có được một tầng vô hình ngăn cách đưa nàng cùng cuộc sống của người bình thường ngăn cách trước kia tô hoàn kỳ thật cũng không thương ăn kẹo quả chỉ là một tia cố chấp suy nghĩ muốn đem v ệ t kia hoa quả vị thanh hương cùng c h u a n g ọ t khắc sâu tại chính mình cô độc thanh xuân bên trong mà lá đình tự là cái thứ nhất để nàng cảm thấy cũng không phải là khách qua đường nam sinh bắt lấy thanh xuân cái đôi xông vào nàng không thú vị sinh hoạt hắn nội liễm nhưng lại nhiệt liệt không vượt ra ngoài phân tấp v ấ y giày cũng thản nhiên thổ lộ hết tâm ý của mình là đã từng bị ném bỏ lại tại đêm mưa kia nói xin mời bay cao hơn người cũng là nhìn thấy chính mình trói mắt đi nữa vẫn như cũ sẽ cười nói tuyệt đối phải có được người tô hoàn ưa thích hàng tình quan mang mỗi một phần ánh sáng cùng nhật đều rất giống kinh tâm đ ộ n g phách nàng cũng ưa thích thiếu niên ưa thích thanh tịnh thuần túy h kích thích tiếng lòng rõ ràng là chuyện rất khó không phải sao nàng âm thầm thì thảo nhưng hắn đã cho đáp án dù là lại khó tại lá đình tự trong ngôn ngữ cái kia gần như không cho hoài nghi tự tin phản phất có được đặc biệt sức cuốn hút để nàng nhịn không được đi tư tưởng Thiếu nàng ữ t h đẹp đẽ mỹ lệ trên khuôn mặt một đôi chòng mắt như ngôi sao sáng tỏ từ giờ trở đi ta chính là bạn gái của ngươi ngoài cửa sổ sắc trời dần dần muộn khuyết đại xuất kim vàng tà dương chiếu vào bên ngoài biệt thự tĩnh mịch trên mặt hồ sóng nước lấp loáng cũng rơi vào bọn hắn trên khuôn mặt trẻ tuổi hết thể lộ ra ôn nhu mà yên tĩnh lá đ ỉ n h tự nhẹ cười cười cầm tay của nàng tựa như tinh tế tỉ mỉ tớt lụa ôn nhu mà đấy có dãn nếu bắt lấy ta liền sẽ không tung tay ngươi muốn ở trên trời kinh chờ ta chờ ta đi đến nơi đó cùng ngươi sánh bay tôi hoàn l ặ n g lặng lắng nghe đáy lòng phảng phất có được một tia ý nghĩ ngọt ngào tan ra so trước kiên nến qua bất luận cái gì một viên bánh kẹo đều muốn càng thêm dư vị vô tận làm cho người nhịn không được say mê thời gian đều rất giống dừng lại tại thời khắc này n g nhiên nàng tay trái sờ lên túi móc ra một viên bánh kẹo bánh kẹo túi bên trên nhan sắp năm màu rực rỡ tôi hoàng trực tiếp đặt ở lá đ ỉ n h tự trong lòng bàn tay thân lá đ ỉ n h tự hơi nghi hoặc một chút bánh kẹo là có kỳ bảo đảm chất lượng ưa thích cũng là tôi hoàng chân thành nói nếu là ngươi cảm thấy mệt mỏi hoặc là thích những người khác không cần cảm thấy thật có lỗi ngươi không có đối với ta thua thiệt trực tiếp nói cho ta biết liền tốt nhưng nếu là ngươi thật cố gắng tại hướng ta tới gần ta đối với ngươi ưa thích sẽ một mực kéo dài thời hạn nàng nhón chân lên hôn một cái chán của hắn thiếu nữ trên thân quanh quần lấy mùi thơm nhàn nhạt, nhạt cùng mùa hèn à y g i đêm đan vào một chỗ đợi đến trước mắt bóng hình xinh đẹp rời đi. lá đ ỉ n h tự nghiêng nhìn thân ảnh của nàng biến mất trong tầm mắt đáy lòng hơi có chút thất vọng mất mát nhỏ đ ố n g nhiên điện thoại di động của hắn vang lên vang r ờ i đi thiếu nữ còn có hay không nói xong lời nói tại một cái mang theo dưa hấu mũ con mèo nhỏ ảnh chân dung phía sau phát ra hai đoạn ngắn gọn lời nói lá đ ỉ n h tự con đường tương lai ngươi tốt nhất đi không nên gấp gáp ta nguyện ý chờ ngươi thật lâu bốn ngày sáu tháng bảy tô hoàn leo lên t i ế n về quân thiên cơ thị, thiên thiên cơ thị lại cưỡi trước phi cơ hướng t i ê n kinh khu căn cứ hơn ngàn cây số khoảng cách đội thành đi qua hòa bình niên đại không có xa xôi như vậy nhưng cũng không có gần như vậy mà tại bây giờ lơ lửng ô tô cực tốc đều có thể đột phá vận tốc âm thanh hiện tại cách xa nhau rộng lớn hoang dã ngược lại lộ ra x a không thể chạm cùng đi nàng chính là chuyên đến đỏ thấm xuyên t h ị đón nàng biểu tỷ hứa nam sách nhà ga bên ngoài tôi hoàn cha mẹ cùng nàng lưu luyến chia tay nàng còn là lần đầu t i ê n chân chính rời đi cha mẹ bên người mẹ của nàng mắt đỏ vánh mắt trong miệng còn tại nói liên miên không ngớt i ậ n dò tôi hoàn ngẫu thân là một cái rất ôn nhu nhã nhặn nữ nhân ngày bình thường tôi hoàn chưa bao giờ thấy qua nàng bộ này cẩu nhàu bộ dáng cha của hắn là một cái vóc người cao lớn rất là anh tuấn nam nhân t i ể u quần tóc đến quần áo h i ệ n ra hoàn ắ n cẩn thận tỉ h mỉ p n g cách h h sự, lấy ú chút c chỉ con có này nhìn nữ, hồng đoàn tàu thời gian sắp đến, ta phải đi à? Tô Hoàng là tàu à. thế phiếm thời phải l trầm mặt mắt ta xem sắp đi Tô hành lý dương cùng bọn hắn cáo biệt thương các ngươi phụ mẫu trong nội tâm nàng cảm thấy không bỏ cùng cha mẹ ngóc tay sau đó cùng tỷ tỷ hứa nam sách thân ảnh dần dần bao phủ tại nhà ga trong dòng người chờ các loại thiên quỹ đoàn tàu đến trạm t ô hoàn cùng hứa nam sách đi vào đoàn tàu ba hào bùng xe các nàng mua sắm vé xe chỗ ngồi lân cận tìm tới chỗ ngồi của mình tô tô n g ơ i rời đi thiên kinh có năm năm đi hứa nam sách nói khẽ năm năm ba tháng đi tôi hoàn nhớ kỹ rất rõ ràng Trừ ngẫu nhiên thăm người thân bên ngoài nàng đã tại đỏ thấm xuyên thị sinh sống hơn năm năm thời gian tiểu cứu tại đỏ thấm xuyên thị làm năm năm thị viện trưởng tòa án cũng nên lên chức hứa nam sách gan ủi cha ta nói đến thời điểm sẽ giúp hắn triệu hồi thiên kinh mau chóng để cho các ngươi đoàn tụ tôi hoàn trong nhà cũng coi là thư hương môn đệ tại đại thai bên trước nàng tổ tông tại thư pháp giới được hưởng danh dự bị nhiều trường đại học mời làm danh dự giáo sư đương nhiên cũng không cứ gọi được cái gì danh môn vọng tộc bất quá gia phong nghiêm cẩn thụ nhiều chút thi thư h ư n g đúc lại càng dễ nhận người khác c u á i tôi hoàn cô cô tô đồng tử chính là gà tiến vào thiên kinh đại gia tộc hứa g i a hứa g i a là mới phát võ giả gia tộc không có nhiều như vậy cổ xưa q u ý củ lúc đó cũng còn không có bây giờ như vậy hương thịnh tô đồng tử gà đi vào đến sớm lúc này quyền lực địa vị tự nhiên không thể coi thường chính là tinh ngày càng lớn học chiêu sinh đ o à n đội đều có thể trực tiếp để hứa nam sách đi theo tô hoàn phụ thân tô mây tụ điều động công việc cũng có thể tùy tiện phát huy ra ảnh hưởng ta biết tôi hoàn nhẹ gật đầu t ự như nàng cùng lá đình tự nói như vậy lần này sau khi rời đi có lẽ sẽ không bao giờ lại trở lại đỏ thâm xuyên thị nghĩ tới đây nàng không khỏi có chút mất hết cả hứng dù sao cũng là sinh sống nhiều năm như vậy địa phương các vị lữ khách các bằng hữu mọi người tốt hoan nghênh cưới lần này vào tàu lần này đoàn tàu đem ven đường trải qua nhiều cái nhà ga chạm tiếp theo nông sân đứng bên hai rõ ràng điện tử âm bắt đầu văng lên đoàn tàu lập tức liền muốn khởi động xuất phát tôi hoàn v ụ n g trộm xuất ra điện thoại di động của mình biên tập lấy tin nhắn đi nhớ ký mua ta chư chư biểu lộ rất nhanh nàng thu đến lá đỉnh tự tin nhắn chỗ ngồi của người hảo là 4 a đúng không nhớ ký cửa sổ n ắ m bên ngoài ân tôi hoàn hơi nghi hoặc một chút lúc này thiên quỹ đoàn tàu chậm rãi khởi động nàng ngồi tại bên cửa sổ nương theo lấy pha tạc quan g ảnh biến hóa đoàn tàu xuyên qua đường hầm từ trong thành thị đi ngang qua mà qua t ô hoàn nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát chung quanh không ngừng n g i lại đông nhiên nàng ngạc nhiên mở to hai mắt chăm chú nhìn nơi xa một tòa bốn tầng mại tráng cá u sáng lời pha lê màu nâu đậm gạch men xứ còn có đứng tại đại lâu trên sân thượng đạo kia thân ảnh nhỏ bé n h i ệ t liệt dưới ánh mặt trời gió thổi phất qua hắn mái tóc đen nhánh hắn xa xa nhìn ra xa hướng về xuyên thẳng qua mà qua thiên quỹ đoàn tàu vây tay từ biệt t ô hoàn xi、si、ngốc nhìn xem một mặt này trên điện thoại di động cũng nhiều một đầu hồi âm ta sẽ nghĩ ngươi hứa nam thư đã nhận ra nàng ba động tâm tình không khỏi nhìn đi qua hắn là nàng nhìn xem dần dần bóng người mơ hồ nghi hoặc hỏi t ỷ t ỷ không thể nói cho người khác biết tô hoàng trong mắt dưng dưng lại vừa cười vừa nói hắn là cái này giữa hè bí mật chân một trăm bốn mươi b ố chân chính lôi âm hô hấp chân một trăm bốn mươi b ố chân chính lôi âm hô hấp thiên quỹ đoàn tàu xuyên thẳng qua mà qua rất nhanh liền hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của hắn diệp đinh tự đứng ở mại tràng đại lâu trên sân thượng ngắm nhìn phước xa tiếng gió bên thai bờ q u a n quần tim của hắn dần dần yên tĩnh trở lại tôi hoàn rời đi ai cũng không nói chắc được lúc nào có thể gặp lại cái kia xuyên thẳng qua thiên quý toàn tàu cùng đứng ở chỗ này vây tay từ biệt chính mình liền phảng phất hai cái mạng vào tuyến tại ngắn ngủi gặp nhau sau lại riêng phần mình chạy về phía khác biệt phương xa diệp đinh tự rất may mắn có thể tại thời đại thiếu niên gặp được dạng này một đoạn ngây thơ yêu say đắm giờ này khắc này cảm giác là độc nhất vô nhị đổi thành về sau không chiếm được đền bù cũng sẽ không dù có được thế nhưng là hắn càng rõ ràng hơn bốn dạng này như vàng giống như đầy đủ chân quý tình cảm lại càng n h u ớt có đôi khi bất chi bất giác liền hóa thành giữa ngón tay cát bị gió thổi tán chỉ có song phương đều lẫn nhau tới gần vận mệnh tuyến mới có trùng phùng tương liên ngày đó cũng không thể trở thành tiếp nối đi diệp đình tự nhẹ cười cười ta cũng không muốn lại đứng ở chỗ này cùng người cáo biệt vậy liền nhanh chân đi về phía trước đi không cần khiết đảm cũng không cần bàng hoàng tại cái này dương quang sán lạ thanh xuân vội vặn thời điểm luôn có người có thể xông phá nghịch cảnh đạt được sinh mệnh lễ vật tốt nhất vì cái gì không có khả năng là chính mình đâu diệp đình tự trong lòng đấu trí càng thêm dân g trào tựa hồ trải qua thiên truy bất luyện trái tim kia trở nên càng cố động vô luận phía trước có cái gì gian nan hiểm trở đều tuyệt không lui lại tuyệt không túi đầu hắn g i a n g hai cánh tay ôm ánh nắng có thể con đường tương lai lốn lượn khúc c h ế t bằng vào dũng khí còn xa xa không đủ trọng yếu nhất chính là lực lượng càng thêm cường đại a đang thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau trong nửa năm diệp đình tự thật sâu cảm nhận được chính mình trưởng thành cái này không chỉ có là nhục thể trưởng thành cũng là tâm linh thuế biến một cái tay trói gà không chặt cơm đều ăn không đủ no kẻ yếu nói lên dũng khí chỉ là liệu mạng dũng khí chỉ có học tập đến càng nhiều tri thức nắm giữ đến lực lượng mạnh hơn kiến thức đến càng đẹp phong cảnh đã trải qua đá mài tiến lên quá trình trưởng thành dũng khí mới có thể ma luyện ra cải thiên hoán đ i ệ phong mang dũng khí cùng lực lượng là hỗ trợ lẫn nhau đã từng diệp đ ì n h tự lại bởi vì lo lắng không cách nào tiến vào trích tinh ban mà gấp gáp khó có thể bình an nhưng hôm nay đang dần dần trưởng thành sau tâm linh của hắn càng thêm kiên định không rời nghi ngờ lòng kính sợ làm không sợ sự tỉnh một cái mềm yếu người không cách nào nắm giữ lực lượng mạnh hơn một cái người nhỏ yếu cũng nhất định bị hiện thực làm tổn thương diệp đ ì n h tự đối với mình kỳ nghỉ đã có càng thêm minh sắc quy hoạch khoảng cách khai giảng còn có hai tháng hắn nhất định phải trong đoạn thời gian này nắm chặt chính mình tăng lên cơ hội toàn bộ sáu tháng khí huyết của ta giá trị tăng trưởng không tính nhanh nhưng là hiện tại cũng có bảy một diệp đinh tự thâm nghĩ sau đó ta cần phải làm chính là bằng tốc độ nhanh nhất để cao tố chất thân thể cường độ càng sớm đạt tới trung cấp v õ giả đối với ta liền càng có lợi trung cấp v õ giả đối với hắn là một cái thuế biến đến lúc đó ba trăm sáu mươi lăm khiếu h u y ệ t khí tràn đầy dư toàn thân khí mạch khơi thông khí huyết tràn đầy huyền võ chân cương vận chuyển buôn bán toàn thân thân thể của hắn lực lượng tốc độ cùng tính linh hoạt đều sẽ phát sinh thuế biến thân thể thuế biến có thể hoàn thành các loại độ khó cao động tác võ học tạo nghệ cũng sẽ càng thêm tinh thâm không chỉ như vậy trái tim của hắn chi trên chi giới các bộ vị đến lúc đó liền có thể tiến hành lần thứ hai thôi diễn liên quan tới làn da bộ vị tiến hóa quy xà lân văn cũng đem rơi xuống nơi thực đội thành những võ giả khác trở thành trung cấp võ giả có lẽ còn chưa đủ lấy thể hiện ra quá lớn khác nhau nhưng tại diệp đình tự trên thân không thua kém một chút nào thoát thai hoàn cốt bốn diệp đình tự vừa về tới nhà liền bắt đầu chế định huấn luyện của mình kế hoạch kỳ thật đối với hắn loại này tốt nghiệp cấp ba sinh võ giả quân đội tại trong kỳ nghỉ hè sẽ tiến hành tổ chức một lần thực tiễn hoạt động chỉ đang trợ giúp bọn hắn sơ bộ tiếp xúc quái thú tốt hơn giao qua cuộc sống đại học loại này thực tiễn hoạt động tính an toàn bảo hộ rất cao nhưng tính an toàn cao cũng nói đối với diệp đình tự ma luyện hiệu quả gần như là không hắn cũng không có báo danh tham gia hiện tại hắn nhất cản trở chính là hp việc cấp bách chính là kiệt lực cường hóa điểm này bỏ họ bỏ họ cc cc diệp đình tự hô hấp khi thì cực dương cực chậm khi thì cực âm cực tốc linh quy thổ nạp cùng thiên xà thổ tức không ngừng luân chuyển chuyển đổi trên thân phản g phất tỏa ra ánh sáng lung linh huyền võ chân cương uy lực cực mạnh so sánh trước kia thanh giao nguyên khí tu luyện độ khó tự nhiên cũng muốn cao rất nhiều để luyện ra một sợi huyền võ chân cương quá trình so để luyện ra mười sợi thanh giao nguyên khí còn muốn càng thêm phức tạp cũng may diệp đình tự thức tỉnh qua quy t ư c chân định cùng xà tức liên châu tu luyện mặt khác đoán thể thuật lúc có lẽ chỉ có thể được sưng ơ tụng bình thường đang tu luyện quy xà đoán thể thuật bên trên tuyệt đối được sưng ơ tụng bất thế thiên tài cùng so sánh tu luyện hiệu s u ấ t so trước kia chỉ hơi thua nửa bậc thế nhưng là lại không x c h h u y ề n võ chân cương bộc phát huy năng liền lấy quy xà đoán thể thuật đối với thân thể rèn luyện hiệu quả cũng không phải mặt khác đoán thể thuật có thể so sánh k h i ế huyện là nhân thể tạng phủ kinh mạch chi khí thua trú tại bên ngoài thân bộ vị trong k h i ế huyện nội tức cũng phản tác dụng tại nhân thể tạng phủ kinh mạch chờ các loại để cao lấy tố chất thân thể của hàn bốn diệp đình tự gần như cực hạn huấn luyện chính mình trừ quy xà đoán thể thuật bên ngoài lôi âm hô hấp pháp cũng là h ắ n trọng yếu tu luyện t r ư ơ n g trình học lôi âm hô hấp pháp c ù n g bất luận cái gì một võ đạo hô hấp pháp cũng khác nhau bắt nguồn từ đường hô hấp khí quan lôi âm hô hấp bản năng cho đến nay vẫn như cũ ở vào bên ngoài hô hấp giai đoạn nhưng là tại thối cốt luyện tủy bên trên công hiệu tương đương khả quan tiến hành hô hấp pháp này lúc trong thân thể lôi âm cùng chấn động cưỡng ép t ẩ lễ đang thay đổi thể chất phương diện đơn giản bá đạo tuyển luân tốc độ đặc biệt nhanh diệp đình tự bây giờ thể chất rèn luyện luyện đầy đầy ngày hai h ư ơ i một tháng bảy tại tân niêu thu xếp bên dưới tại linh hà khu thiên thành đại tiểu điếm cử hành hắn thi đại học tiệp lên lớp tiến hộ trang diện ngược lại là rất náo nhiệt bọn hắn mặc dù không có cái gì thân thích nhưng là hàng xóm đồng sự đồng học bằng hữu trường học lao sư loại hình cộng lại số lượng không thể thiếu thậm chí cả chính phủ thành phố bộ giáo dục bên kia đều có một ít lãnh đạo trình diện mặc dù nói diệp đình tự không có thi được thiên kinh đại học nhưng là đối bọn hắn tới nói thi được thiên kinh đại học về sau sát xuất lớn ở trên trời kinh khu căn cứ phát triển bên trên chiến tranh đại học ngược lại càng thêm có giao hào giá trị trừ của mình tiệc lên lớp diệp đình tự cũng tham gia một chút những bạn học khác tiệc lên lớp tỷ như liêu thừa chu hắn trước kia là chuẩn bị đọc dáng xuyên đại học nhưng là khi tiến vào trích tinh ban sau tiến bộ không nhỏ cũng nhận rất nhiều khích lệ cuối cùng là dự thi quân thiên cơ thị quân võ đại học, quân võ đại học tại toàn bộ quân thiên cơ thị đại khái có thể xếp tới thứ năm phó ngôn hoan trong nhà xử lý tiệc lên lớp thời điểm nàng cũng mời diệp đình tự thành tích của nàng muốn so liêu thừa chu tốt hơn không ít miễn cưỡng bị xếp hạng thứ ba trung hạ đại học chỗ trúng tuyển bất quá diệp đình tự không có đi lợi nên nói lần trước đều đã nói rõ làm gì lại ngẫu đức tơ còn liền trong nháy mắt thời gian đi vào ngày sáu tháng tám coi như tô i hoàn tiến về thiên kinh cơ địa thị đều đi qua một tháng thời gian trong khoảng thời gian này bọn hắn một mực giữ liên lạc cách xa nhau lấy khoảng cách rất xa tinh tế trải nghiệm lấy lẫn nhau tưởng niệm vừa mới yêu đương thời điểm thiếu niên cùng các thiếu nữ luôn luôn cảm giác một khắc đều không thể rời bỏ đối phương bọn hắn lại chỉ có thể riêng phần mình thiên ngai có thể có lẽ chính là dạng này khắc chế đoạn này không kịp nhiệt liệt tình cảm mới có càng thêm thuần hậu tư vị tô hoàn vừa đến thiên kinh cơ địa thị liền tham gia võ đạo môn đ ỉ n h kiếm trai kỳ nghỉ hẹn hấn huấn luyện cường độ so với diệp đỉnh tự còn muốn càng lớn tại dạng này gian khổ bên dưới lẫn nhau tâm sự đều thành khó được hưu nhàn cũng tin tưởng tại gian nan thổ nhuộn bên dưới cuối cùng rồi sẽ mở ra một đ o ạ thập toàn thập mỹ hoa giống trong phòng luyện võ tựa như hổ khiếu sơn lâm đa quang như là mánh h t ừ n g k i a lôi âm tại diệp đình tự trong núi miệng rung động sâu trong thân thể đều phảng phất vang lên trầm thấp lôi mình tựa như lôi điện tại rèn luyện hắn gân cốt tẩy luyện thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên hắn toàn thân một trận rung động thân thể mỗi một chỗ xương cốt cơ bắp gân lạc ngũ tạng lục phụ trờ các loại đều cùng hô hấp tiết tấu sinh ra cộng m ì n h hình thành một cỗ nhịp đập thần bí đây là diệp đình tự trong mắt đ ỗ n g nhiên lướt qua một tia chấn kinh đây là lôi âm hô hấp nội hô hấp giai đoạn cái này sao có thể hắn cảm thấy khó có thể tin vừa rồi mơ mơ hồ hồ ở giữa hắn tựa hồ cảm ứng được một t cái tiêu tựa hồ là năng lượng vũ trụ l ô i âm hô hấp nội hô hấp giai đoạn lại có thể thu lấy ngoại giới năng lượng vũ trụ đây quả thực không thể tưởng tượng bốn theo diệp đình tự hiểu rõ đến tri thức năng lượng vũ trụ là một loại hiện đại khoa học không cách nào quan trắc được năng lượng đặc t h ủ nó tham dự vạn vật sinh trường tiêu vong cũng là tạo dựng vạn vật cơ sở năng lượng nguyên lực sở dĩ được vinh dự tạo vật c h i lực liền thành lập tại năng lượng vũ trụ cơ bản đặc tính phương đông vo nói mặc dù là gần trong vòng mấy chục năm có thể phát triển nhưng là ngược dòng căn nguyên của nó bắt nguồn xa dòng chảy dài như thế l nào thần khái niệm này có rất nhiều loại giải thích nhưng là phía đông phương võ đạo chủ lưu nguyên tấn hệ thống tới nói chính là tinh thần lực tinh thần lực đối với người bình thường tới nói là một cái rất hư vô mở mị khái niệm có thể võ giả sinh mệnh lực cường đại tất nhiên là khác biệt cho nên đến giai đoạn này võ học mới bao quát minh tưởng võ tướng tinh thần lực không cách nào ảnh hưởng vật chất giới lại là nhục thể cùng thiên địa cầu thông cầu đ ố i thúc đẩy tinh thần lực tạo dựng nguyên lực ấn ký mô hình nguyên ấn liền có thể hấp thu giữa thiên địa tồn tại năng lượng vũ trụ tiến tới chuyển hóa nguyên lực đương nhiên tân hạc ngủ tình huống lại là một loại khác theo chính nàng nói tới nàng đi là bỏ qua nhục thân cầu tinh thần kiên cố lộ tuyến mặc dù làm đến tinh thần ý trị ảnh hưởng vật chất giới nhưng là tiền kỳ uy năng rất thấp từ khi biết được điểm này sau tân hạc ngủ tu vi trong mắt hắn liền trở nên thần bí nàng nếu cố ý thiết lập văn cục ngụy trang thành phế nhân, tất nhiên là không có khả năng lần nữa đến bất kỳ tài nguyên tu luyện không gì hơn cái này cường đại tinh thần hoàn toàn có thể thu lấy đại lượng năng lượng vũ trụ thực lực của nàng có lẽ không mạnh nhưng là sinh mệnh cấp độ rất có thể đạt đến rất cao trình độ chỉ là bỏ qua nhục thân bốn nhục thân há lại dễ dàng như vậy bỏ qua vô luận loại phương pháp tu luyện này là như thế nào sáng chế tại bây giờ xã hội bối cảnh bên giới không thể lưu truyền thậm chí chưa từng nghe thấy khẳng định tồn tại cực lớn tai hại võ giả bị thương nặng đều sẽ tiêu hao sinh mệnh lực ảnh hưởng tuổi thọ thúng chi tần hạt ngủ cái t i ê phản phất tinh mỹ đồ xứ giống như nhẹ nhàng đụng vào liền sẽ phá toái thể chất diệp đình tự không hỏi qua hắn biết cho dù hỏi cũng sẽ không đạt được kết quả nhưng hắn có thể đoán được tân hạc ngủ lựa chọn con đường này lúc không thành công liền thành nhân quyết tâm bao quát thức tỉnh tổ hợp gen gen võ giả thân thể của bọn hắn g e n đều sẽ tự động hấp thu năng lượng vũ trụ mặc dù cùng các võ tướng hấp thu hiệu suất trên lệnh rất xa nhưng là so với những võ giả khác bọn hắn tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ càng nhanh ngày sau tạo dựng nguyên ấ n khống chế nguyên lực cũng càng thêm đơn giản ta cảm thấy vậy nhất định chính là năng lượng vũ trụ diệp đình tự trong lòng kinh hỉ tu luyện của ta hiệu suất vốn cũng không chậm nếu là có thể hấp thu năng lượng vũ trụ chẳng phải là người tiên một sợi vô sắc vô hình tinh khí mạnh mẽ cùng xương trắng sen lẫn trong cùng một chỗ bị diệp đình tự thu nạp vào đi diệp đình tự toàn thân các nơi bộ vị đều tùy theo cậu minh lại lần nữa xuất hiện cái kia nhịp đập thần bí cái kia sợi bồng bột tinh khí thẩm thấu tiến thể nội thân thể mỗi một chỗ tế bào đều nhảy cấm hoan hô điên cùng cắn nuốt loại cảm giác này cái này sợi năng lượng nhanh chóng bị tế bào hấp thu toàn bộ tế bào bản thân cũng bắt đầu cấp độ sâu biến hóa tế bào bắt đầu tiến hành phân liệt một chút vứt bỏ tế bào bị bãi suất lập tức lại phóng xuất ra từng tia năng lượng kỳ dị ông diệp đinh tự chỉ cảm thấy một loại run dày cảm giác trong nháy mắt quét sạch toàn thân cái tia năng lượng kỳ dị tựa như một bạc trắng hồ góc điện phát ra phích lịch lôi âm nhảy vọt mà ra liền hô ứng hô hấp tiết tấu tiến hành quanh thân rung động cuối cùng tẩy luyện tiến toàn thân cốt tủy chốt sâu tựa như một thanh lôi thần chi truy đang không ngừng gõ lấy hắn xương cốt tạp phủ thậm chí cốt tủy thời gian từng giây từng phút trôi qua diệp đ ì n h tự cũng cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng phát sinh biến hóa làn da cơ bắp gân lạc xương cốt thậm chí cả cấp độ sâu tế bào đều đang phát sinh lấy vi d i ệ u tiến hóa lôi âm hô hấp đây mới thật sự là lôi âm hô hấp nếu như nói võ giả tu hành hô hấp pháp là k í chính h o ạ như hắn nhận thấy thán đây mới thật sự là lôi âm hô hấp thể nội lôi âm cùng chấn động dịch cân tẩy tủy h bá đạo tuyệt luân diệp đinh tự có thể cảm giác được toàn thân từ trong tới ngoài đều đang phát sinh lây biến hóa về mặt bản chất tại loại này xâm nhập đến tế bào thuế biến bên dưới p h ả n phất giờ n a g e n ngay tại mỗi thời mỗi khắc tiến hành bản thân ưu hóa mười bảy phút sau hô diệp đinh tự cuối cùng thở ra một hơi thổ khí như sấm m u ộ n lôi c h i âm tại chống trải trong phòng luyện võ nhấp đô hắn chậm rãi mở mắt ra trong đôi mắt lướt qua một tia suy tư mặc dù thể chất của ta trên phạm vi lớn tiến hóa nhưng xem ra còn xa không đủ để đối xứng lôi âm hô hấp nội hô hấp bà nói cái này vẫn chưa tới hai mươi phút cũng đã không chịu nổi cái này hô hấp một cái khí quan thực sự quá không tầm diệp đinh tự chạy vớt tự thân chỉ cảm thấy toàn thân tê dại bùn g rùn thậm chí đau đớn lại phát ra từ cốt tủy c h ố sâu vừa có một cố nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thư sướng cảm giác thân thể k h é động xương cốt liền phát ra lốp bốt tiếng nổ đồng đoảng toàn thân hung y tràn ngập phản phất có một sức mạnh không tên tại bắn ra hắn ánh mắt lửa nóng khó trách những cái kia thức tỉnh tổ hợp gen gen võ giả tốc độ tu luyện nhanh như vậy năng lượng vũ trụ không hổ là cấu tạo vạn vật cơ sở năng lượng hấp thu năng lượng vũ trụ không chỉ có là đối với tổ hợp gen khai phát cũng là sinh mệnh chỉnh thể tiến hóa từ đó tăng lên khiếu hiệt ngưng tụ chuyển hóa nội tức hiệ tự nhiên là có thể cùng võ giả phương diện tu luyện hỗ trợ lẫn nhau giống diệp đình tự trước đó lôi âm hô hấp ở vào bên ngoài hô hấp giai đoạn lúc cùng võ giả phương diện đoán thể thuật trùng hợp tính liền rất thấp cả hai đối với tố chất thân thể tăng lên càng nhiều là toàn cộng mà không cách nào làm đến hỗ trợ lẫn nhau cái này rất dễ dàng lý giải võ giả muốn tu luyện tới trung cấp võ giả giai đoạn mới có thể làm đến thối cốt cao cấp võ giả giai đoạn mới có thể luyện thủy đây là một cái trải qua thời gian kiểm nghiệm hình thành nghiêm cận hệ thống tu luyện lôi âm hô hấp là một đặc thù hô hấp khí quan có thể siêu thoát nhân loại võ đạo nhận biết nhưng là không cách nào siêu thoát sự vật bình th Gen luyện c ố trong thủy, t quá trình này không chỉ có là đối với tổ hợp gen khai phát cường hóa chính mình tổ hợp gen cũng là toàn thân từ trong tới ngoài t h ì n h thể tiến hóa cho nên vô luận là khai thiếu thối cốt hay là luyện thủy gen võ giả tu luyện hiệu suất đều viễn siêu thường nhân dù là diệp đình tự có nhục thân thôi diễn tri năng trước đó đều rất khó đạt tới loại hiệu quả này nhưng là bây giờ thì khắc bọn hắn chỉ là bằng vào tổ hợp gen vô ý thức tình huống dưới tự phát hấp thu năng lượng vũ trụ ta lại là cảm ứng được năng lượng vũ trụ tồn tại chân chính chủ đạo vừa tu luyện này quá trình tiến bộ của ta tốc độ sẽ chỉ so với bọn hắn càng thêm đáng sợ diệp đình tự có thể rất rõ ràng cảm giác được vẹn vẹn một lần tu luyện tự thân khí huyết liền càng thêm lớn mạnh bao quát ba trăm sáu mươi lăm chỗ đại k h i đều ở lần bị mới rộng có thể dung nạp càng nhiều nội tức ta tháng này chuyên cần không ngừng hp cũng chỉ là vừa đạt tới tám ba thế nhưng là có lôi âm hô hấp tu luyện của ta hiệu suất đem tăng lên trên diện rộng tiếp tục như vậy ta hoàn toàn có năm chắc tại mở đầu khóa học trước thành công đạt tới sơ cấp võ giả đại thành thậm chí có khả năng hoàn thành quy xả lân văn lục thân tối diễn diệp đ i n h tự đẻ nén hương phấn trong lòng hắn nguyên bản còn cảm thấy dạng này mục tiêu còn tương đối xa xôi thật không nghĩ đến lôi âm hô hấp phát sinh biến hóa có thể mang cho hắn ngạc nhiên lớn như vậy tiến hóa lôi âm hô hấp liền có thể bất phảo như thế tiến hóa quy xả lân văn lại cho là cỡ nào phong cảnh lúc này điện thoại di động của hắn chấn động dưa hấu mũ con mèo ảnh chân dung thiếu nữ lại cho hắn phát tới tin nhắn là một tấm mặt trăng phong cảnh chiếu hôm nay âm lịch là mười tám tháng sáu thiên kinh cơ địa thị trên bầu trời trăng sáng sao thưa có rất tròn mặt trăng cũng có được rất tốt ánh trăng theo sát lấy là một đầu giọng nói tin tức thiếu nữ thanh âm xinh xắn đáng yêu có trước kia không có nũng nịu ý vị ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhìn mặt trăng diệp đinh tự nhẹ cười cười đi đến cửa sổ s ắ t đất bên cạnh ngầm đầu lên đến hát cám trong màn đêm một tia thật mỏng xương mù xám tre cản tinh h ô n g có thể trong sáng nguyện luân treo ở mái vòm vẫn như cũ vung xuống thanh huy có thể ngươi mới là mặt trăng của ta. diệp đình tự gửi đi ra tin tức liền đứng ở nơi đó nhìn thật lâu á n h trăng hắn kỳ thật còn có chưa nói nói nhưng là so sánh nói ra dùng hành động thực hiện càng trọng yếu hơn ta đáng yêu bạn gái ta giống như thật cách ngươi càng ngày càng gần ngươi hẳn là cũng sẽ vì ta cảm thấy cao hứng đi tại cái này mỹ hảo ánh trăng sau cuối cùng rồi sẽ nên đón một ngày m ư i bốn thời gian dần dần trôi qua khoảng cách diệp đình tự chuẩn bị khởi hành tiến về quân tiên h cơ thị thời gian cũng càng ngày càng gần đến cuối tháng tám thời tiết nóng y dần dần tán đi một chút vào lúc giữa trưa diệp đình tự xếp bằng ở luyện võ thính trên mặt đất như thường ngày bình thường tu luyện quy xà đoàn thể thuật cái n h h t gọi là khí đẩy từ sông sơ cấp võ giả một khi đại thành khiếu hiệp khí tràn đầy dư liền có thể tự nhiên khơi thông khí mạch lúc này nội tức không còn như dĩ vãng lấy trạng thái tĩnh phương thức bảo hộ thân thể mà là chủ động động thái đối với thân thể tiến hành chữa trị trừ phi là một chút đặc biệt thương thế nghiêm trọng nội tức không cách nào chữa trị giống phổ thông vết thương da thịt hoặc bị thương đều có thể tiêu hao nội tức cấp tốc tiến hành chữa trị trừ ngoài ra nội tức vận chuyển buôn bán toàn thân hành khí nhập m à n g màng da tự có thể nâng lên như khoác thiết ý ỉa khoác kiên chống đỡ duệ căn cứ nội tức đ ặ c tính với thân thể người rèn luyện hiệu quả sẽ có một cái rất rõ rệt tăng lên như hư hóa tính mạnh làn da lực phòng ngự độ tranh lệch am hiểu hơn tại giảm sốc từ bên ngoài đến lực trùng kích thân thể tốc độ càng nhanh. càng thêm linh hoạt ngưng tụ tính mạnh làn r a lực phòng ngự cực mạnh lực lượng càng lớn mà huyền vũ chất cương thì là cả hai đều có đại hạ hiện hữu vô số đoán thể thuật bên trong tại sơ cấp võ giả giai đoạn có lẽ cũng không tìm tới so quy xà đoán thể thuật càng mạnh tự khai bắt đầu tu luyện quy xà đoán thể thuật bắt đầu diệp đ ì n h tự ngay tại chờ mong một ngày này thay đổi tất cả đều thay đổi tại vượt qua ra một bước này sau diệp đ ì n h tự chỉ cảm thấy chung quanh thế giới đều phản phất phát sinh biến hóa nhưng chân chính phát sinh biến hóa không phải thế giới mà là chính hắn hắn cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhàng khoái trong thân thể ẩn chứa lực lượng so với quá khứ cường đại một mạng lớn thân thể trở nên không gì sánh được linh động loại cảm giác này tựa như là từ người tiến hóa đến một dạng sự sống khác cũng đã chứng minh hắn thành công bước qua võ đạo tu hành bước đầu tiên sơ cấp võ giả đại thành không không chỉ là sơ cấp võ giả diệp đình tự c h ạ m đứng dậy đi đến luyện võ thính nơi hẻo lánh tựa như bầu trời cao khoang thuyền khoa học kỹ thuật dụng cụ chính là kiểm tra đo lường võ giả khí huyết khí huyết dụng cụ cùng trong trường học loại kia đơn sơ phiên bản khác biệt diệp đình tự mua cái này một cái có thể kiểm tra đo lường người các loại số liệu hắn xương cốt, xương cốt nửa giá mua sắm đều hao tốn sáu mươi vạn so dê cấp nguyên bộ y phục tác chiến còn một quý thi đại học lúc tiến hành kiểm tra người chính là loại này dụng cụ diệp đinh tự nằm tại khí huyết dụng cụ bầu trời cao trong khoang thuyền kết nối các loại sinh vật y học máy truyền cảm mở ra máy móc tiến hành quất hình trên màn hình số lượng chậm rãi dừng lại một mươi hai một diệp đình tự trong hai con ngươi lướt qua một tia tinh mang trên mặt cũng lộ ra vui sướng dáng tươi cười ha ha không hổ là lôi âm hô hấp tu luyện của ta hiệu suất đạt đến đi qua mấy lần ngắn ngủi hai mươi tư trời khí huyết của hắn giá trị đúng là trực tiếp từ tám ba tăng lên tới mười hai một tiến bộ lớn như vậy quả thực là không thể tưởng tượng hắn vừa mới hoàn thành hành khí nhập màng theo lý thuyết chỉ có mười nhưng là bởi vì lôi âm hô hấp tính đặc thù hắn thực tế hp muốn so những v õ giả khác cao hơn một chút đương nhiên từ khai khiếu đến t ố i cốt đây là một cái cảnh giới tu luyện bất cửa không dễ dàng như vậy v ư t phá sau đó có thể sẽ nhận một chút trở ngại tu hành càng đi về phía sau độ khó cũng sẽ càng ngày càng cao cho dù là tô hoàn hiện tại cũng vẫn là trung cấp v õ giả trong chốc lát trước mắt của hắn hiện ra một đạo màn sáng trong suốt diệp đinh tự có thể dùng sinh mệnh điểm một sáu tiến hóa bộ vị đường hô hấp lôi âm hô hấp trái phổi quy tức chân định phải phổi x à tức liên châu lô thai song nhĩ d i ệ u văn có thể thôi diễn bộ vị trái tim làn da chi trên chi giới tiêu hao một sinh mệnh điểm tiến hành thôi diễn khả năng như sau tiến hóa bảy năm hai năm phải chăng bắt đầu thôi diễn có thể cung cấp thôi diễn phương án như sau trước i ê u hao đó hoàng kim tâm tạng hổ báo tí lực cựu tượng đà sơn tại màn sáng trong suốt bên trên đã không còn tồn tại nhưng cũng không phải là thật biến mất mà là theo diệp đình tự thực lực tăng lên hoàn toàn rèn luyện trở thành bị hoàn toàn khống chế năng lực trái tim của hắn vẫn như cũ so mặt khác sơ cấp võ giả càng cường trắng hơn cánh tay của hắn hai chân vẫn như cũ có chứa cái kia cố bắt nguồn từ manh thú sức mạnh mạnh mẽ nhưng những năng lực này đều bị toàn bộ tiêu hóa không phân khác biệt giống lôi âm hô hấp những năng lực này đều thuộc về còn không có hoàn toàn khai phát cũng làm không được đầy đủ lợi dụng diệp đinh tự nhìn trước mắt hiện hiện màn sáng trong suốt trong ánh mắt lướt qua một tia suy tư ta là võ đạo học đồ trong lúc đó tiến hành đ ụ c thân tôi diễn vẫn luôn là khai thác ngẫu nhiên phương pháp loại phương pháp này bật cửa khá thấp nhưng là với ta mà nói trên thực tế là rất bất lợi nhân thể là nhất tinh mật chính thể thôi diễn vương á n quá mức lộn xộn liền không cách nào hình thành một cái hoàn trình hệ thống Tình huống lý tưởng nhất chính là làm t o n cộng nếu là xuất hiện cùng hắn võ đạo tu hành lộ tuyến hoàn toàn trái ngược lục thân tiến hóa tại h chí có thể là đang làm phép、trừ. Nhất ậ m làm có cùng cấp trừ. tướng tương là là đang đến đương cấp độ, đ võ võ o chân chính phồn đây mới mở màn. Tại chính mình đối với tương lai khuyết thiếu minh xác nhận biết tình huống dưới mù quáng mà tiến hành đục thân thôi diễn sẽ chỉ giảm xuống hắn tự thân tiềm lực sau đó nếu như không tất yếu không có khả năng lại áp dụng ngẫu nhiên phương pháp ta cần càng rộng lớn hơn tầm mắt càng thêm phong phú tri thức tự thân vì chính mình chế định một đầu thích hợp nhất con đường bất quá cái này quy xả lân văn đối với ta ngược lại thật g i phi thường trọng yếu diệp đinh tự yên lặng nói hắn chuẩn bị đứng vậy cũng thấy n h ã n khí máu dụng cụ màn hình liền lấy điện thoại di động ra đập một tấm hình gửi đi cho tô hoàn bốn thiên kinh cơ địa thị kiếm trai dây núi tú lệ mây mù l ợ t lờ rừng trúc g á n g r ấ p hiệu điệu hồ nước bao la hùng vĩ là cực tốt phong quang tự đại hai biến bắt đầu thuộc về thế giới nhân loại trải qua đầy đủ gặp chất trở nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng tòa này đại hạ thủ đô đều là nguy nga bất động gần như không từng chịu đến quái thu ảnh hưởng thiên kinh cơ địa thị phóng nhãn toàn cầu đều là chiếm diện tích là rộng rãi nhất khu căn cứ một trong nhân khẩu số lượng thậm chí chỉ có quân thiên cơ thị một phần ba này chủ yếu chia làm hai cái nguyên nhân thiên kinh cơ địa thị tụ tập đại hạ nhiều nhất cường giả đồng dạng là cá thể xã hội cung cấp cho bọn hắn khu vực khẳng định phải viễn siêu người bình thường thứ yếu chính là xã hội chỉnh thể ưu hóa g e n thiên kinh cơ địa thị thị dân phúc lợi rất cao đẩy mạnh bọn hắn võ đạo tu luyện từ vĩ mô góc độ bên trên tiến hành nhân loại tiến hóa điều tiết k h ô n g chế nhân khẩu tuy ít võ giả số lượng lại so bất luận cái gì một tòa khu căn cứ đều cao trở thành võ giả tỷ lệ cũng phi thường kinh người cho nên hình thành võ giả gia tộc số lượng rất nhiều thậm chí có bát đại gia tộc t u y ế t pháp cái này bát đại gia tộc so với quân tiên n h ữ cơ thị đường ra t i không chút thua kém có chút còn muốn t h ắ n chi kiếm、trai. là thiên kinh cơ địa thị mang theo danh tiếng võ đạo môn đình một trong có lẽ tại cái khác khu căn cứ võ đạo môn đình tồn tại tốt xấu lẫn lộn tình huống thế nhưng là có thể ở trên trời kinh khu căn cứ đặt chân võ đạo môn đình bất kỳ một cái nào đều hết sức quan trọng sâu không lường được trong nhà an toto tiếp qua hai ngày tinh nhật đại học liền muốn khai giảng chuẩn bị xong chưa hứa nam thư hỏi ân t ô hoàn đáp hứa nam thư thấy được nàng bộ này vùi đầu cơm khô dáng vẻ cũng là không khỏi bật cười chính mình vị muội nầy đi vào kiếm trai đặc h ứ n trong khoảng thời gian này thế nhưng là vô cùng có nhật khí nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy tôi hoàn cái bộ dáng này đoán chừng cũng rất tiêu tan đi bất quá nàng biết tô hoàn căn bản sẽ không để ý ánh mắt của bọn hắn lấy tô tô tính cách vậy mà có thể làm cho nàng ưa thích hâm mộ phải là hạng người gì đâu hứa nam thư thầm nghĩ trong lòng đội thành trước kia nàng cùng tô hoàn tiếp xúc không tính quá nhiều có lẽ còn có thể dùng thiếu nữ hoài xuân ý nghĩ đi tìm hiểu nhưng là trong hai tháng này nàng cùng tô hoàn ngày ngày cùng một chỗ mới chính thức cảm nhận được vị thiên tài này mọi mọi nội tâm cao ngạo kiếm trai bên trong khắp nơi đều là thiên tài có thể nàng căn bản sẽ không nhìn nhiều diệp đình tự hứa nam thư có chút không có khả năng lý giải một cái thức tỉnh lực lượng g a o động tổ hợp gen nam sinh về phần như vậy đặc biệt sao lúc đó nàng ở trên trời quỹ trên đoàn tàu cũng không có thấy rõ nhưng là nàng đã từng đi qua giáng xuyên thị thứ sáu cấp ba tự nhiên có thể đoán được người nam sinh kia là ai lúc này ngồi ở phía đối diện tô hoàn nhìn thoáng qua trên tay đồng hồ đông nhiên mẩn đầu lên môi anh đảo có chút mở ra tràn đầy vẻ khó tin biến thái t r ư ơ n g một trăm bốn mươi sáu quy xà lân văn thực lực thuế biến t r ư ơ n g một trăm bốn mươi sáu quy xà lân văn thực lực thuế biến tô hoàn một đôi linh động mắt to t r ừ n g tròn xoe tựa như mai con bị hoảng sợ m ư ơ i hai m ư ơ i ba nàng lập tức trở về tin nhắn ngay cả đánh ba cái dấu chấm than biểu đạt chính mình khiếp sợ cảm xúc n g ư ờ i đây đều là làm sao làm được bất thình lình tý tức đã là để tôi hoàn cảm thấy ngoài ý m u ố n đồng thời cũng cảm thấy không gì sánh được kinh hỷ nàng nhớ kỹ rất rõ ràng tại chính mình lúc rời đi diệp đình tự hát gây hẳn là chỉ có bảy tà hữu cái này vẫn chưa tới hai tháng tăng lên tới mười hai m ộ t nàng đơn giản không dám tưởng tượng trong này không chỉ có lấy cao thủ năm t r í n h lệ n h còn có trung cấp võ giả bậc cửa so dưỡng huyết đến sơ cấp võ giả đại thành còn muốn càng thêm gian nan cho dù là ghen võ giả sẽ tương đối đơn giản cũng không có khả năng đến loại trình độ này diệp đinh tự nhìn thấy nói chuyện phiếm tin tức đều có thể tưởng tượng đến t ô hoàn thời khắc này biểu lộ mặt lộ ý cười có thể là tiểu tô đồng học khí vận phù hộ đi ta gần nhất tu luyện như có thần trợ cảm giác mình về sau rốt cuộc không có cách nào đẹp thấp nghe người đời trước nói có nữ hải tử mệnh cách v ư ợ t phu lẽ thẳng khí hùng tô hoàn ngươi trường nào thì kết hôn trái hừ hừ bất kể nói thế nào ta đều không phải là có thể không biết rõ tình hình quan hệ đi tô hoàn c a o mũi một cái thanh thuần trên khuôn mặt nhiễm lên một vòng đỏ hừng thật sự là bại hoại t ô ta ta thành thật khai báo diệp đình tự trả lời nhưng thật ra là ta trong khoảng thời gian này phi thường cố gắng một ngày một đêm tu luyện ngươi nhìn ta người đều t i ể u tụy h ắ n tiện tay cho mình tới trương tự phách tôi hoàn thấy một lần lời này tâm lập tức liền nhấc lên chính mình cũng nói nguyện ý chờ hắn rất lâu để hắn không nên gấp áp hết lần này tới lần khác không nghe nàng thính lên miệng đáy lòng lại tuân ra một tia ấm áp theo sát lấy nàng ấn mở tấm hình trong tấm ảnh diệp đình tự nhìn gương đầu tay phải so với a nụ cười trên mặt giống như tắm dựa tại trong gió xuân cho người ta một loại rất vui vẻ cùng nhẹ nhõm cảm giác phản phất liền ngay cả phiền não đều bị cái này ấm áp ý c ư ờ i chỗ tan r ã thật là xấu ra hỏa lại gật a tôi hoàn khoe miệng không tự kìm hãm được có chút dâng lên rõ ràng càng đẹp trai hơn nào có biến tiểu tụy h mặc dù diệp đình tự trong lời nói có đùa rợn ý vị nhưng là có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy được tiến bộ lớn như vậy nàng cũng minh bạch tất nhiên bỏ ra to lớn cố gắng nàng đôi mắt như sao mặt mày nu h ò a lẳng lặng nhìn xem trong tấm ảnh như gió xuân giống như thanh niên đ ấ y lòng đối với hư vô mờ mị tương lai nhiều một tia vững tin cũng càng minh bạch đối phương đang nói ra tuyệt đối phải có lúc nội tâm ki lắc đầu có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng nhìn thấy tôi hoàn bộ này vui vẻ bộ dáng hứa nam thư không cần nghĩ cũng biết đang cùng ai nói chuyện t h i ế m đương nhiên nàng cũng không xem trọng chút tình cảm này có lẽ bằng vào nhất thời động tâm tiến tới cùng nhau nhưng là diệp đình tự chỉ là thức tỉnh lực lượng giao động tổ hợp gen cách nhau rất xa khoảng cách theo thời gian cả hai tranh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ minh bạch cũng không phù hợp thanh xuân hoa cuối cùng rồi sẽ theo khoảng cách mà phiếu tán theo thời gian mà tàn lụi hy vọng đến lúc đó tô, tô sẽ không quá thương tâm đi trong nội tâm nàng thầm nghĩ trên thực tế t ô hoàn g trước đó đã từng có cùng hứa nam thư tương tự lo lắng chỉ là bây giờ trở về nhớ tới lúc đó đã nói không khỏi khuôn mặt nhỏ đ ỏ lên lúc đó tâm tư của nàng xác thực rất thuần túy chính là không muốn cho diệp đình tự áp lực quá lớn cũng không muốn mù quáng mà cho hắn hy vọng làm trễ mãi người của đối phương sinh thế nhưng là diệp đình tự tốc độ tiến bộ quá nhanh chính mình đột phá trung cấp võ giả lúc hắn vẫn chỉ là võ đạo học đồ giai đoạn thứ nhất dưỡng huyết hiện tại chính mình hay là trung cấp võ giả diệp đình tự đều đã trở thành trung cấp võ giả ai có thể ngờ tới tên kia có thể biến thái như vậy đó t ô hoàn cũng rất ủy khuất ta tự là rất để cho người ta sùng bãi bạn trai a s u n g bái là một loại rất khó hình dung trải nghiệm cảm giác đối với tô hoàn tới nói có lẽ muốn ngược dòng tìm hiểu đến hài đồng thời đại đối với phụ thân s u n g bái nhưng là hiện tại nàng vậy mà thật có thể tại một vị cùng tuổi nam sinh trên thân phát hiện loại cảm giác này tồn tại tô hoàn tim đập hơi nhanh lên vụng về phát ra lời tâm tình nhưng là ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình tu luyện cố nhiên trọng yếu cũng không phải là ngươi toàn bộ ngươi nếu là trải qua không tốt ta cũng sẽ không sung sướng diệp đinh tự hồi phục rất đơn giản lại tại lòng của thiếu nữ bên trên lưu lại không cách nào xóa đi vết tích nhưng nếu như để cho ngươi chờ ta quá lâu ta càng sẽ không k h á i hoạt ở trong nháy mắt này nàng hồi tưởng lại giữa hè buổi chiều kia ngoài cửa sổ có kim hoàng t r ờ i chiều chính mình nhón chân lên hôn vào thiếu niên trên c h á n đương nhiên t ô hoàn đứng người lên tỉ tỉ ta đi huấn luyện làm sao gấp gáp như vậy hứa nam thư có chút kích động đôi lông mày mặt lộ nghi hoặc thời gian không đợi ta ta phải sớm ngày đột phá cao cấp võ giả mới được t ô hoàn nhìn qua tinh thần phần chấn nếu là lại không đột phá cao cấp võ giả chính mình nói không chính xác thật nhanh muốn bị hắn vượt qua t ô hoàn cảm giác mình áp lực rất lớn hứa nam thư cái này ngay cả tinh n h ậ t đại học thủ tục nhập học cũng còn không có xử lý nó i yêu đương ăn nổi lầu ngươi ngược lại là cảm giác thời gian không đợi ta đi lên nàng nhìn trước mắt đấu trí tràn đầy tô hoàn không khỏi có chút mờ mịt kịch bản này có phải hay không không đúng v ố n sinh hoạt kịch bản không có ai biết đáp án cuối cùng thế nhưng là đã từng có người nói muốn cùng nàng sánh vai tô hoàn chỉ sợ cuối cùng không đuổi theo kịp người sẽ là chính mình mà diệp đình tự tại hướng tô hoàn chia sẻ tin tức này sau thì là bắt đầu chuẩn bị quy xả lân văn t ô i diễn bốn tê bích sơn bị tự diệp đình tự ở trần hạ thân thì là rộng rãi quân ủi Xếp bằng ở trong phòng l u y đó chi trên cùng chi dưới đối tác chiến lược ảnh hưởng rõ rệt nhất nhưng là tại thối cốt đại thành hoặc là tiến hành cuộc sống loại nhục thân tiến hóa trước tuyệt đối không thể tiến hành thôi diễn trái tim làm nhân thể ngũ tạng lục phụ thậm chí toàn thân người thống trị ý nghĩa sâu xa cũng không thể tự tiện quyết định cần càng thêm nghị sâu tính kỹ hồ báo tý lực cựu tượng đà sơn là diệp đình tự lực lượng cường đại mấu chốt cũng là hắn có thể ngụy trang thành lực lượng dao động ghen võ giả nguyên nhân động lòng người thể năng lực chịu đựng là có hạn cuộc sống tựa như là thân thể trụ cột tu luyện tới hắn một bước này nếu là cuộc sống không đủ khỏe mạnh tiếp tục lớn mạnh k h í huyết tăng cường lực lượng tứ chi sẽ không cách nào lẫn nhau kết nối thân thể rất dễ dàng đánh mất cân bằng nghiêm trọng tình huống không bị thương người trước thương mình một quyền đánh ra tự thân ngược lại cuộc sống đứt gãy trái tim tầm quan trọng quá cao cũng không thể tùy tiện quyết đoán quy xả lân văn là làn g a loại thôi diễn cảm giác sẽ mang đến cho ta rất lớn kinh hỉ diệp đinh tự lẳng nhìn chăm chú trước mắt nguyên linh hình thuốc dinh dưỡ hắn sắp tiến về quân thiên cơ địa thị có thể thức tỉnh lần này tiến hóa ý nghĩa không í t diệp đình tự hít sâu một hơi liền cầm lấy một chi thon d à i ống tiêm một chi nguyên linh hình thuốc dinh dưỡng giá trị một ư ơ i chín vạn tiền địa cầu lấy hắn hiện tại thể chất có thể cung cấp đại khái một tám sinh mệnh điểm hắn hiện tại có thể dùng sinh mệnh điểm là một sáu cần bảy điểm sinh mệnh điểm cũng chính là cần tiêm vào ba chi, chi thứ ba thời điểm diệp đình tự chỉ cảm thấy một cỗ mánh liệt dòng nước cấm quay trúng quanh thân thể toàn thân tế bào đang ngọc ngoại trái tim cùng thận đều tạo thành gánh nặng cực lớn côn bạo như vậy d ư lực trực tiếp bị nhân thể hấp thu Nếu là t r ễ t i ế n g hát cám vô tận dáng người vĩnh nạn diệp đình tự trong mũi miệng thổ nạp lấy hỗn độn khí lưu phun da nuốt vào khí lưu khi thì chậm rãi ấp ủ vận chuyển tựa như châu giống tượng a khi thì nhanh chóng kịch liệt thổ tức tựa như liên tiếp tên lệnh hai loại thanh ấm mánh liệt giao thế lấy cảnh tượng này cơ hồ cùng hắn bình thường tu luyện không khác nhau chút nào chỉ là tại diệp đình tự trong ý thức lại có thể cảm hứng được khác biệt to lớn phun ra nuốt vào trong khi hô hấp tối tăm ở giữa tựa như vang vọng đại đạo thanh âm ẩn chứa kinh người linh vận ngược dòng tìm hiểu lấy viễn cổ khởi nguyên để diệp đỉnh tự gần như như si như say l o a n thoáng tại hắn sau lưng đ ô n g nhiên xuất hiện hai đạo khổng lồ hư ảnh một đầu cự quy phảng phất tử trong hỗn độn sinh ra trèo chống thiên địa tứ cực một đầu viễn cổ thiên xà tựa hồ từ trong vực sâu hắc cám tới lui mà ra thừa vụ mà lên hai loại viễn cổ thánh linh lẫn nhau ràng co đụng vào nhau lẫn nhau quấn dao thôi diễn làng ra thức tỉnh quy xả lân văn hùng không một chỗ thư không có ở nguyên võ quy xả bản cũ cùng nhau đỡ hô diệp đinh tự thể nội huyền võ chân cương không ngừng mà thẩm thấu tiến trong da một chút phong cách cổ xưa huyền diệu đồ án dần dần hiện lên đi ra thật giống như hình xăm bình thường cùng da thịt lại khó phân lẫn nhau một đầu quay quanh cự xà một đầu người khoác cứng rắn lân giáp cự quy cả hai c u ố n dao cùng một chỗ vợn quanh tại trên da rẻ của hắn hai loại linh vật sinh động như thật thậm chí ngay cả ánh mắt đều tâm h thúy mà sáng tỏ phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy dạng này hình xăm xuất hiện ở trên người hắn lập tức sinh ra một cỗ sinh mà thần thánh cảm giác thần bí liền t ự như viễn cổ thần minh lại lần nữa trở về muốn ngược dòng thời gian thôn vệ vũ tr diệp đ ì n h tự trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ u nông đao đối với mình cánh tay chính là vạch một cái thế nhưng là liền p h á n phất cắt chém tại cứng cõi không gì sánh được ra châu bên trên không có để lại bất luận cái gì ấn ký đây chính là quy xà lân văn diệp đ ì n h tự đôi mắt tỏa sáng thần kỳ thật sự là quá thần kỳ hắn thân thể k h é động như long xà ốn công nhưng có khí thế hành tẩu vô tung tốc độ cùng tính linh hoạt đều đạt tới đi qua không cách nào nhìn theo bóng l ư n g trình độ võ học thuần bộ diệp đ ì n h tự thân hình tựa như xà hình tiệm điện đang luyện võ trong sảnh lấp lóe xê dịch n h y bén linh động không có dấu vết mà tìm kiếm thuần bộ đại thành trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ thuấn bộ là một môn e cấp thân pháp chiến kỹ là đối với ứng trung cấp võ giả chiến kỹ võ học từ khi học tập sau trong vòng ba tháng diệp đỉnh tự đều siêng năng luyện tập nhưng là muốn hoàn toàn nắm giữ nói nghe thì dễ thế nhưng là tại thôi diễn ra quy xả lân văn trong n y mắt hết thể liền phản phất nước chạy thành sông giống như hoàn toàn đại thành dung hội quan thông giống diệp đình tự lại thi t r i ể n ra hổ khiếu liệt điệu đao bá đạo đao q u a n g xé rách không khí hổ khiếu liệt đ i ệ đao đại thành đao pháp biến đổi nhanh như thiền điện trên không trung hiện ra vô số tàn ảnh tựa như k h á c thiên đao màn quét sạch mà ra hổ phách thiên nhận tiếp chính hắn cũng không khỏi r u n động diệp đình tự kích động trong lòng tựa như như thủy triều máy liệt trong đầu suy nghĩ lại là nhất chuyển đối với quy xà lân văn bản thân tới nói khả năng cũng không có để cho ta nắm giữ võ học năng lực nhưng là cái này đẩy diễn bản thân liền bắt nguồn từ huyền võ chân cương tự nhiên đem huyền võ chân cương uy năng phát huy đến thực hạn huyền võ chân cương vận chuyển buôn bán toàn thân thi triển lên võ học so sánh sơ cấp võ giả lúc càng thêm hòa hợp lại có quy xả lân văn khiến cho d i vãng khốn n h i ề u ta chỗ khó tự sụp đổ diệp đình tự lựa chọn các loại chiến kỹ bản thân liền rất thích hợp chính hắn nắm dự đứng lên càng thêm nhẹ nhõm đây là thứ nhất huyền võ chân cương dung hợp linh quy chân khí cùng thiên xả chân khí hai loại nội tức khác biệt đặc tính ổn định mà linh hoạt kiên cường m à nhạy cảm bọn chúng tổ hợp bao gồm động tĩnh nhanh trầm âm dương cương n u trở các loại tương đối khái niệm mà tại võ giả giai đoạn chiến kỹ cơ bản cũng sẽ không nhảy thoát cái này một phạm chủ đủ loại nguyên nhân bên dưới làm đến điểm này thì chẳng có gì lạ. kiểm một tra chút đo lường một chút lực quyền. diệp đinh tự hướng tập h n trung y võ tinh thần cả người khí chất tựa như lượng tảng đá châm ổn hữu quyền lại nhanh như điện chớp như đạn pháo trùng điệp đánh vào quyền trên nghĩa và anh Cũng triệt để viên mãn. nếu c là giống n trước đó thông qua cơ bắp dây chẳng nắm chặt phát lực ta không thể nào làm được loại trình độ này chỉ có lấy nhu kình vào tay tích nhu thanh vừa mới có thể cương kình cùng nhu kình cùng nhau để loại ra để thân thể phát huy ra 20 thành lực đạo lấy võ giả thấp nhất lực lượng tiêu chuẩn giá trị tới nói hp 5 đơn thuần buộc phát mã lực tiêu chuẩn thấp nhất giá trị 1 ộ t nghìn kg lực quyền nắm giữ minh kỉnh tập trung toàn thân lực nói thấp nhất đạt tới 2 a i nghìn kg cao cấp võ giả cực h ạ n hp 4 0 tập trung toàn thân lực nói lực lượng thấp nhất là tại 1 6 ờ i s nghìn kg đương nhiên nếu là trời sinh thần lực người hoặc là thiên tu hành trọng lực số lượng đoán thể thuật lực lượng đều sẽ siêu việt đến một lần theo nắm giữ minh kỉnh cương nhu biến hóa càng là ảnh hưởng vô cùng trọng yếu nhân tố diệp đinh tự là thuộc về ba cái hợp nhất h ổ báo tý lực c ự tượng đà sơn làm sao không có thể xưng là trời sinh thần lực quy x ả đoán thể thuật càng là thu gom tất cả lại thêm minh kình viên mãn làm hắn có thể đánh ra hai mươi hai nghìn một trăm mười hai kg lực quyền thực lực thế này đ ặ t ở d á n g xuyên thị tuyệt đối được xưng tụng một phương cường g i ả t ạ i nguy hiểm như thế thế nói ta cuối cùng là ma luyện ra một phần phong mang diệp đình tự hai con ngươi như điện tại cái kia quy x ả hình xăm phụ trợ bên dưới tự có lấy một cố bệ nghệ bá đạo tự tin lan ra là nhân thể mặt ngoài trực tiếp cùng ngoại giới hoàn cảnh tiếp xúc khí quan xúc rác được xưng là nhân thể ngũ rác một trong giác quan là cảm thụ ngoại giới sự vật kích thích khí quan mà đại não thì là hết thệ giác quan trung tâm làn ra bộ vị tiến hóa cùng đại não chặt chẽ tương liên tự nhiên mà vậy làm hắn có được sự tự tin mạnh mẽ hắn nhìn thoáng qua trên người của mình tâm niệm vừa động chỉ gặp cái kia quy xả c u ố n dao hình xăm trực tiếp chui vào m à n g da bên trong hoàn toàn tận tảng diệp đình tự đưa tay cầm lấy giá mũ áo bên trên rộng lớn quần áo lệ u y n công t ù y ý mặc lên sau、so、đứng tại phía trước cửa sổ quan sát phong cảnh ngoài cửa sổ hắn mỉm cười chiến tranh đại học hẳn là sẽ càng thêm có thú đi chương một trăm bốn mươi bảy sơ đến quân thiên cơ địa thị chương một trăm bốn mươi bảy sơ đến quân thiên cơ địa thị chín tháng trước sau thuộc về khai giảng quý quân thiên cơ địa thị tập trung chủ yếu dạy học tài nguyên tại trong lúc này đại lượng học sinh tiến về cầu học không chỉ có là lớp m ộ ư ơ i hai sinh viên tốt nghiệp bao quát đại học mặt k h á c niên g h cấp học sinh đồng dạng c ầ n trở lại trường mỗi khi gặp thời kỳ này đối với thiên quỹ đoàn tàu vận lực cung cấp đều là cực lớn khảo nghiệm ngược lại là đã từng cả nước chuyên t r ở cao phong xuân vận hiện tại không có khoa trương như vậy dù sao bây giờ xã hội không có phát triển nghề du lịch cơ sở cũng không có vào thành làm công thuyết pháp nếu là không có khả năng trở nên nổi bật rất có thể cả một đời đều sẽ ở nhà hương có thể trở thành võ giả vậy liền đền đáp quốc gia không thể trở thành võ giả vậy liền phụng dưỡng cha mẹ kỳ thật cũng không có gì không tốt xã hội hiện đại xác thực tồn tại rất nhiều vấn đề nhưng là tại sinh hoạt vật chất cùng giải trí bên trên không tính thiếu thốn lấy võ giả chủ đạo trật tự xã hội để xã hội giai cấp lưu động tính ở mức độ rất lớn cùng thiên phú móc lối võ giả trung quy là số rất ít chăm không còn một thế nhưng để trên xã hội ít đi rất nhiều ganh đua so sánh táo bạo tập tụ không cần mua xe không có quá nhiều tinh thần tự hao tổn sau khi kết hôn còn có thể trực tiếp xin mời cơ sở ở lại dùng phòng giống diệp đình tự bọn hắn trước đó ở chính là bộ bên trong diện tích sáu mươi bình sửng sốt chỉnh xuất ba phòng ngủ một phòng khách một bếp một vệ còn mang cái băng công không có cá nhân quyền tài sản mỗi tháng cần giao nạp tám mươi tiền địa cầu bởi vì tân nghiêu làm việc tính chất cục giám sát còn có bốn mươi nguyên phụ cấp có lẽ rất nhiều người càng thêm hướng tới đại thái b i ế n trước thời đại nhưng đối với tự mình kinh lịch hai cái thời đại diệp đ ỉ n h tự tới nói ngược lại là có cái nhìn bất đ ộ n g bất cứ lúc nào người bình thường đều không thể rất nhẹ nhàng còn sống khoa học kỹ thuật phát triển đối nhau sinh lực mang tới ảnh hưởng không thể bỏ qua mà võ giả tồn tại không phải là không cho lấy người vì bạn chú thích mới đáp án nếu như không phải thời khắc nguy nan uy hiếp đôi này người bình thường tới nói nên không tính là một cái hỏng bét thời đại bốn hàng năm khai giảng quý tất cả trường đại học khai giảng thời gian đều sẽ tương ứng chuyển hướng bằng vào học sinh chứng minh mua sắm vé xe phiếu vụ hệ thống sẽ căn cứ khai giảng thời gian ưu tiên bảo hộ học sinh đưa tin cùng trở lại trường giống liêu thừa chu quân võ đại học khai giảng lúc báo danh ở giữa là ngày 25 tháng 8, 27 ngày hắn mua được vé xe chính là 25 ngày đã sớm cơi thiên q u ý đoàn tàu đi đến quân tiên cơ địa thị chiến tranh đại học khai giảng lúc báo danh ở giữa thì là ngày b tháng c năm ngày diệp đình tự v ẽ xe thời gian là ngày bốn tháng chín buổi sáng bảy trăm bốn mươi phân một buổi sáng sớm diệp đình tự đơn giản thu thập xong hành lý liền chuẩn bị khởi hành hắn mang đồ vật không nhiều thường n g à y vật phẩm tới chỗ lại đi mua liền có thể không để cho người nhà đi tiến đưa thiên quy trạm tọa lạc ở giáng xuyên thị nhất phương bắc đình tụ khu khoảng cách khá xa tăng thêm lúc này người lưu lượng rất nhiều tần hạc miên thân thể không tốt hắn không thế nào yên tâm đình tự t ầ n l i ê u cùng tần hạc miên nhìn xem sắp rời đi diệp đình tự trong mắt tràn ngập không bỏ chiến tranh đại học việc học nặng bình thường không có gì ngày nghỉ có thể nói lần tiếp theo về nhà đoan chừng muốn tới nghỉ đông diệp đình tự từ khi đi vào tần g i a sau chỉ có lần trước đi hoang dã rời đi bọn hắn mười ngày mà bây giờ lại là muốn đi quân thiên cơ địa thị bọn hắn đã là không bỏ cũng có được rất mãnh liệt lo lắng quân thiên cơ địa thị đối với người khác mà nói có lẽ không có gì đối bọn hắn người một nhà tới nói cũng tuyệt đối được xưng ơ tụng nơi thị phi tấn t h u ố c ta đi diệp đình tự hơi có chút chần chờ sau đó vừa cười vừa nói ta không biết ngươi đi qua từng trải qua cái gì nhưng là nhân sinh rất nhiều chuyện dù sao cũng nên hướng về phía trước nhìn dù là thật mất đi rất nhiều chí ít ngươi còn có chúng ta giao cho ta đi chờ ta giút ngươi thắng trở về thần niêu lập tức thân thể chấn động diệp đình tự nhưng lại nhìn về phía tần hạ c miên tỉ tỉ nếu có chuyện gì đừng lại giấu ở trong lòng ta nguyện ý nghe lúc ta không có ở đây phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình trong nhà hảo hảo chờ ta trở lại ta là tỉ tỉ không phải tiểu hải tử tần hạ c miên trong lòng chạy x u ô i qua một tia dòng nước ấ m ngựa đầu nhìn qua diệp đình tự gương mặt đình tự ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận ta biết diệp đình tự n ế t miệng cười một tiếng sau đó cóng lên bọc hành lý chuẩn bị xuất phát có thể lúc này ở bên thai của hắn vang lên nhỏ như mỗi kêu a thanh ta sẽ chờ ngươi trở về có thể không cho phép ngươi vi phạm hứa hứa Ta k hắn kiếp trước đi ma đô đọc sách đường sá muốn so hiện tại càng thêm xa xôi nhưng không có tâm tình vào giờ khắc này thời điểm đó hắn là trong nhà trứng tử sau lưng có cha mẹ làm hậu thuẫn tựa như một cái sổ ứng hướng tới bên ngoài rộng lớn hơn bầu trời hắn hôm nay lại là cái gia đình này dựa vào dù là chính mình cánh vẫn như cũng non ớ t cũng muốn che chở nhà thuộc về mình diệp đình tự há to miệng không có lên tiếng sau đó phất phất tay nhanh chân hướng về bên ngoài đ ệ n h viện đi đến tần hạc miên lại thấy rõ ràng hắn nói chính là sẽ không muốn đối với diệp đình tự tới nói lần thứ nhất cơi thiên q u ý đoàn tàu cũng là rất có tươi mới cảm giác sự t ì n h tại trải qua đăng ký sau ngay cả u nông đao đều có thể tùy thân tiến hành mang theo đây là đặc quyền của võ giả c a m đoan võ giả có thể tại các loại tình huống dưới can đoan chính mình chiến lược mạnh nhất thiên quỹ đoàn tàu vượt ngang hoang dã tại dọc đường an toàn phi ò n thống bên g hộ hệ d ư ớ ngoài ý muốn nổi lên khả năng ý khả r ấ thuyền t ấ p phải nhưng không phải là không、có. Giáng là có. x thị t khoảng cách quân liên hành tinh bay ra bầu trời cao thăm dò vũ trụ thành lập được điện ngoại căn cứ đồng thời xã hội l o à i người đường dài giao thông lại đỉnh trệ tại một loại tương đối nguyên thủy giai đoạn nhưng trước mắt phát sinh hết thảy hoàn toàn là thời đại mới này m à u lót nó phồn vinh hưng thịnh nhưng lại bách phế đại hưng nó nguyên thủy man hoàng nhưng lại độ cao phát đạt tràn đầy mâu thuẫn cũng tràn đầy thần bí không có người nào biết nhân loại vận mệnh sẽ đi về phía nơi nào có thể thần bí như vậy mâu thuẫn như vậy cũng mang cho thế giới này vô hạn kỳ ngộ vô hạn khả năng bốn các vị lữ khách lần này đoàn tàu sắp đến trạm cuối cùng Quân trong h thị, khách h i xin mời ê n mang cơ các địa vị t lưu buồng xe quanh quần trạm cuối cùng thông báo phát thanh thiên q u ý đoàn tàu bắt đầu không ngừng giảm tốc độ cuối cùng dừng s á t ở bệ đứng vị trí cửa buồng xe mở ra các lựu khách từ trên đoàn tàu đi xuống làm diệp đình tự thân ảnh xuất hiện hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh nhìn trước mắt to lớn thiên quỹ trạm lập tức từ đáy lòng bắt đầu sinh ra một cỗ rung động cảm giác giáng xuyên thị thiên quỹ trạm liền đã rất phong độ phồn hoa mà bận rộn nhưng là so sánh quân thiên cơ địa thị đơn giản không phải cùng một thời đại sản phẩm thiên quý chạm sửa sang mười phần khoa huyễn kiến trúc khổng lồ đỉnh chóp tựa như vô tận tinh không các loại giả lập tia sáng x e n lẫn thần bí mà mê người mặt đất trải lấy màu xanh t h ẳ m gạch chất liệu là một loại đặc thù cao phân tử vật liệu tổng hợp còn khoảng cách lấy bộ phận màu trắng gạch người đứng ở phía trên liền phản g phất chính rậm trên bầu trời đứng lơ lửng trên không chung q u n h đại lượng đi ra lữ khách rót thành bánh liệt dòng người xuyên thấu qua đợi xe đại sành trong suốt pha lê càng là có thể nhìn thấy lít nha lít nhít dòng người nhiều vô số kệ phải biết quân thiên cơ địa thị chủ thị khu nhân khẩu vượt qua một trăm triệu tăng thêm địa bàn quản lý mười sáu tòa phổ thông thành thị nhân khẩu tổng số tiếp cận hai trăm triệu người cho dù nhân khẩu lưu động tính không cao lắm nhưng là như vậy thể lượng d ư ớ i cơ bản lẫn nhau nhu cầu đều cực kỳ khổng lồ lại giá trị khai giảng quý có thể tưởng tượng thiên q u ý chạm phun ra nuốt vào lưu lượng khách là bực nào k h ô n g bố diệp đinh tự mặc dù là lần đầu tiên tới quân thiên cơ địa thị nhưng là kiếp trước thành công ty được ma đô trọng điểm đại học tốt xấu cũng coi như gặp qua một chút v i đời nhưng tại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau vẫn không khỏi có một loại lưu mộ mộ tiến đại quan viên cảm giác h á n thuận dòng người hướng về cửa x u ấ t trạm đi đến nhìn thấy mang theo binh khí võ giả khắp nơi có thể thấy được lòng sinh cảm thán không hổ là quân thiên cơ địa thị võ giả thật sự là nhiều tại giáng xuyên thị loại hình phổ thông trong thành thị võ giả rất là hiếm thấy nhưng vừa tới đến quân thiên cơ địa thị liền gặp được hoàn toàn khác biệt một loại khác phong mạo n à y cũng, cũng không kỳ lạ quân thiên cơ địa thị võ đạo càng thêm phân minh xã hội tài nguyên càng thêm phong phú bản thân trở thành võ giả tỷ lệ liền tương đối cao hơn mà lại địa bàn quản lý mười sáu tòa phổ thông thành thị xuất thân võ giả cơ bản cũng đều ở căn cứ thị phát triển có lẽ điều kiện vật chất phương diện phải kém hơn rất nhiều giống quân thiên cơ địa thị biệt thự thấp nhất cũng phải hai sao công dân công hơn đẳng cấp mới có thể mua sắm càng làm ấ y trăm triệu tiền địa cầu trở lên giá trên trời duy chỉ có ở căn cứ thị võ giả mới có hướng lên tấn thăng không gian phát triển đại hạ lấy mười một tòa căn cứ thị hướng ra phía ngoài bức s ạ n g thành lập những cái kia phổ thông thành thị một là vì phát triển không gian sinh tồn sinh sôi nhân khẩu hai là vì đẩy mạnh sản nghiệp chuyển di ba là vì cùng vệ trung tâm cơ địa thị thậm chí tồn tại điểm thứ tư vì để cho võ giả cùng người bình thường hình thành hai loại khác biệt sinh thái trên thực tế Đi m ặ chiến, chiến tranh đại học trường học chỉ phóng nhãn toàn bộ đại hạ đều rất là đặc thù nó không ở căn cứ thị tòa nào đó thị trấn đại học thậm chí không tại chủ thị khu mà là tại hoang dã bên ngoài đây là bắt nguồn từ đặc thù thời đại nhân tố chiến tranh đại học là đại hạ sớm nhất đầu nhập trùng kiến một tòa đại học trực thuộc ở đại hạ quân đội lúc đó tất cả học sinh tại nhập học lúc đều cần làm nhập ngũ thủ tục thuộc về quân dự bị quan học viên sau khi tốt nghiệp có thể thu hoạch được tương ứng quân hàm cùng đ á i ngộ đời sau nhân loại xã hội tiến vào khu căn cứ thời đại quốc gia đại lực duy trì giáo dục từng toa đỉnh cấp học phụ khởi đầu hoặc nạc ặ c quân thiên cơ địa thị thành lập hơi sớm vào chỗ tại chiến tranh đại học trường học trì t r u n g quanh người nhậm chức đầu tiên thị t r ư ờ n g lúc đó liền nhìn chúng chiến tranh đại học cùng quân đội nhiều lần hiệp thương sau chiến tranh đại học bắt đầu tiến vào không quân tịch hình thức nhưng vẫn là có rất mãnh liệt quân đội sát thái thậm chí so sánh đại học càng giống là một tòa khổng lồ căn cứ quân sự 2 a i n n ă m đại hạ vũ khí kích quang nghiên cứu chế tạo kế hoạch 9.013 công trình lấy được trọng đại thành quả danh hiệu thiên cung vũ khí kích quang hệ thống một khi ra mắt ngay tại quốc tế xã hội gây nên sóng to gió lớn ở trong thực chiến chính là lãnh chúa cấp quái thú đều có thể trực tiếp đánh giết mà bộ này thiên cung siêu cấp hệ thống sớm nhất chính là chăn lót thiết lập tại chiến tranh đại học bên trong nghe nói chiến tranh đại học còn có được chiến thuật nổ hạt nhân năng lực diễm đinh tự được trúng tuyển là chiến tranh đại học bản bộ cũng là chiến tranh đại học hạnh tâm chủ yếu chức trách chính là tinh anh hóa bồi dưỡng v õ giả trừ ngoài ra còn có một số tính chất càng thêm phức tạp phân bộ tỷ như cùng quốc phòng bộ liên hợp mở trường học viện quân sự lại phân làm chỉ huy quân sự hệ quân sự hệ hậu cần giã đã hệ xây dựng điện tử hệ xây dựng trở, các loại là bộ đội bồi dưỡng chỉ huy quân sự quản lý nhân tài cùng khả năng đặc biệt tại quân sự khoa học kỹ thuật lĩnh vực nghiên cứu chiêu sinh phạm trù phi thường phức tạp bao quát bộ đội sĩ quan trường học khác ưu tú sinh viên tốt nghiệp cùng hướng xã hội thu nạp tiềm lực học viên không đi thi đại học trúng tuyển hình thức, cần làm quân còn có liệt phong tập đoàn giúp đỡ thành lập cơ giới học viện chia làm cơ động hệ duy tu hệ cơ giáp chế tạo hệ trở các loại thuộc về xã hội lực lượng giúp đỡ tiến hành khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh lại hướng tập đoàn cung cấp kỹ thuật ủng hộ hình thức đại hạ một ư ơ i năm tòa đỉnh cấp học phủ đều thuộc về tình huống tương tự tại kiến lập sơ kỳ liền tiến hành một chút tài nguyên trình hợp võ đạo hệ là chính yếu nhất hạch tâm nhưng tại phương diện khác đồng dạng thành lập được rất cao quyền uy chiến tranh đại học vương bài là chỉ huy quân sự tinh không đại học vương bài là cơ giáp thiên kinh đại học có rất mạnh sắc thái chính trị tinh nhật đại học thì là phi thuyền không sai chính là thầ tinh nhật đại học đều là bởi vậy gọi tên bốn diệp đinh tự tiến vào trạm xe lửa người bên trong chiều chen trúc nhưng là hắn không có cưỡi mà là căn cứ trường học phía quan phương trong biểu kiện ghi lại nội dung đi vào trạm xe lửa một tòa thang máy trước cửa thang máy hiện ra màu bạc tựa như m ặ t kính giống như tinh tưởng chiếu dọi ra thân hình của hắn nhỏ hắn tại cảm ứng khu soát một chút thân phận của mình c h ì m cửa thang máy trực tiếp mở ra đi vào trong đó trong thang máy không gian rất là rộng lớn chỉ có một cùng hai hai cái tầng lầu diệp đinh tự đẻ xuống hai thang máy bắt đầu vận hành làm cửa thang máy lần nữa mở ra đồng học người tốt một vị binh sĩ đứng tại thang máy bên ngoài. hướng hắn chào một cái thông hướng chiến tranh đại học đường sắt ngầm xe riêng sẽ tại hai phút đồng hồ sau đến xin đừng nên tùy ý đi lại diệp đinh tự nhìn quanh một chút chỉ gặp toàn bộ dưới mặt đất tầng hai rất là trống trải so sánh tầng một dưới mặt đất ồn ào náo động lộ ra rất là còn cũ vẽ khắp nơi đều có binh sĩ thường trực trong thành thị giao thông bình thường đều là do đường sắt ngầm hoàn thành nhưng là quân đội gánh chịu lấy càng trọng yếu hơn trách nhiệm vật tư vận chuyển thời gian hiệu lực tính yêu cầu rất cao mà lại số lượng phi thường khổ liên lấy quái thu thị tới nói ẩn chứa trong đó siêu cấp lòng trang trứng là nhân thể tiến hóa nhu yếu ph nhưng là không cách nào tiến hành nhân công hợp thành cái này cần do khu căn cứ bên ngoài căn cứ quân sự chấp hành nhất giai quái thu thịt giá cả cao thủ mấy ngàn tiền địa cầu một cân cũng là bởi vì cung ứng chưa đủ vấn đề chạm xe l ử a tầng thứ hai cùng khu căn cứ bên ngoài căn cứ quân sự tương liên không cung cấp dân dụng chiến tranh đại học là duy nhất ngoại lệ hai phút đồng hồ sau ganh một c ỗ đường sắt ngầm vọt thẳng ra tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi đến c h ạ m sau chậm rãi dừng lại diệp đình tự sau khi thấy mỹ mắt cũng nhìn không được nhảy một cái thế này sao lại là cái gì đường sắc ngầm căn bản chính là máy móc quái vật manh thu sắt thép chứ một trăm bốn mươi tám phế tài lưu hoa lệ xoay người thiên tài chạy chương một trăm bốn mươi tám phế tài lưu hoa lệ xoay người thiên tài chạy chiếc này đường sắt ngầm chỉnh thể tản ra quang mang lạnh leo phảng phất một đạo t i ề m điện từ quỹ đạo bên trong nhanh như tên bắn mà v ư ợ t qua thế không thể đỡ làm dừng lại lúc mới dần dần hiện lộ ra toàn cảnh cùng truyền thống lưu tuyến tạo hình thiết kế khác biệt nó thiết kế càng thêm hiện lộ ra tài năng trừ nặng nghề bọc k é p bên ngoài còn trang bị có lăng lệ lưỡi đao đầu xe vốn phía mở ra huyết sắc phong nhận bên giới một khi hành xử liền có thể sẽ rách hết thảy giống như là một đầu đến từ tương lai quái thú lộ ra nanh vớt chỉ có hai mảnh bồn xe mỗi khoang xe tại ba mươi mét h o ả n g t r ư ờ n g xe đen tuyển thân mặt ngoài vẽ khắc lấy chiến tranh đại học huy hiệu trường màu bạc cành ô lưu trên đồ á n phương đao kiếm bao quanh một ngôi sao phía dưới thì là chiến tranh đại học chính thể chữ lộ ra sắc bén bức người hoa đường sắt ngầm cửa xe mở ra diệp đình tự đi vào ánh mắt quét qua liền nhìn thấy bên trong đang ngồi lấy hơn mười người nên đều là chiến tranh đại học tân sinh có khí tức nội liễm nhìn qua rất là lười biếng có thể tinh khí thần bên trong lần chứa đặc thù lòng cảm giác có khí tức cường đại tự có một cỗ bệ nghệ hương vị võ giả trong thân thể ngưng tụ ra nội thức, đang bảo vệ thân thể đồng thời. cũng sẽ thân thể một ít tín hiệu cùng ngoại giới ngăn cách không dễ dàng như vậy phân biệt thực lực chân chính có chút đoán thể thuật càng là am hiểu l i ế m tức tại không chiến đấu tình hôn giới đơn giản cùng người bình thường nhìn không ra phân biệt như diệp đình tự tu luyện quy xà đoán thể thuật bên trong linh quy thổ nạp là thuộc về loại này diệp đình tự vừa đi vào đường sắc ẩ m lập tức hấp dẫn đến những học sinh khác chú ý khi thấy khuôn mặt của hắn lúc rất nhiều người đều là con ngươi co r ụ t lại diệp đình tự lại là hắn rất nhiều học sinh đều là nhận ra thân phận của hắn trong thần sắc nhiều một t i ê ngưng trọng diệp đình tự là ai cũng có hay không nhận ra một vị thanh niên khôi ngô nhìn thấy đồng bạn cái bộ dáng này không khỏi cảm thấy không hiểu hắn chính là năm nay thi đại học người thứ hai đoạn thời gian trước hotse ập treo lâu như vậy ngươi vậy mà đều không có lưu ý a a chính là dáng xuyên thị cùng lớp bá bảng hai vị trí đầu cái kia hotse ấp cái kia thanh niên khôi ngô lập tức hồi tưởng lại nguyên lai là hắn hắn nhỏ giọng kiếp sợ ta thế nhưng là nghe nói năm ngoái cuối năm cuối kỳ trắc nghiệm bên trong khí huyết của hắn giá trị còn chỉ có 0.7, kết quả vẹn vẹn đi qua nửa năm ngay tại thi đại học trung thành công sông qua võ đạo thang trời cửa thứ tư đối với chính là hắn đồng bạn của hắn gật đầu nói ta còn tưởng rằng hắn sẽ tiến về thiên kinh cơ địa thị không nghĩ tới vậy mà đến chiến tranh đại học có thể là có nguyên nhân khác đi những năm qua đi thiên kinh cơ địa thị cầu học cũng không hẳn vậy đều là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học hay thanh niên khôi ngô hướng về diệp đình tự phương hướng nhìn nhiều một chút thấp giọng nói kỳ nghỉ đi qua hai tháng lấy tốc độ tiến bộ của hắn cũng không biết thực lực bây giờ sẽ có mạnh cỡ nào nói không chính xác bên cạnh hắn đồng bạn lắc đầu ta nghe nói nhất trung hạ vân tộ bắt trung lâm ưng bọn hắn đều lần lượt đột phá trúng cấp vó giả bọn hắn thức tỉnh đều là a cấp tổ hợp gen hiện tại rất có thể cái sau vượt cái trước nhanh như vậy ở giữa cấp vó giả t hắn h liếc nhìn điện thoại ấn mở một phong bưu kiện đây là đạo nguyên trọng đoạn thời gian trước phát cho hắn ghi chép chiến tranh đại học tân sinh một chút cơ bản tin tức bất quá diệp đình tự lúc đó ngay tại khổ tu chỉ là đơn giản nhìn qua hạ vân tội là năm nay thi đại học người thứ ba thức tỉnh chính là a cấp tổ hợp gen kim nguyên cương sát đây là một loại lăng lệ sắc bén lực phá hoại rất mạnh nguyên tố loại tổ hợp gen căn cứ trên tư liệu ghi chép võ giả bằng vào kim nguyên cương sắt liền có thể so sánh võ tướng nguyên lực tại dung nhập nguyên lực sau càng là phảng phất cắt chém hết thảy cùng huyền võ chân cương có chút cùng loại nhưng là có thể ngoại phóng lực công kích bên trên đoán chừng còn muốn cao hơn một bậc bất quá kim nguyên cương sắt thuộc về huyết mạch trong g e n thức tỉnh đặc thù thiên phú huyền võ chân cương thì là tu luyện mà đến chính là tu luyện độ khó cũng rất nịch thiên thôi lâm hưng thì là toàn khu căn cứ h ạ n g năm thức tỉnh chính là a cấp tổ hợp gen hỏa sơn hỏa sơn tổ hợp gen rất đặc biệt đi là hỏa diễn bộ phát tăng phúc con đường ở vào khoảng giữa nguyên tố loại cùng tăng phúc loại ở giữa hắn không cách nào giống thanh diễm ma hỏa một dạng điều khiển h ỏ a diễm bình thường đối với thực lực ảnh hưởng không lớn chỉ khi nào hỏa sơn bộc phát liền có thể trong thời gian ngắn phát huy ra siêu cường thực lực có chút cùng loại với diệp đình tự trước đó thấy qua hỏa long n yêu thể thuật diệp đình tự thậm chí suy đoán hỏa long n yêu thể thuật cái này một đoán thể thuật nói không chính xác chính là do thức tỉnh h ỏ a sơn tổ hợp gen xác suất so với người bình thường trở thành võ giả s á c suất còn muốn thấp hơn nhưng chiến tranh đại học hàng năm hội tụ chính là quân tiên cơ địa thị nhất có thiên phú tu luyện một đám người trong những người này thức tỉnh tổ hợp gen tỷ lệ cũng rất cao trong b i ề u kiện đề cập đến t r ư ờ n g trên trang bị diệp đình tự l ậ t xem một p h e n sau đó liền đóng lại biểu kiện lảng lặng chờ đợi đường sắt ngầm đến mục đích cuối cùng nhất đối với hắn mà nói hạ vân t ộ cũng tốt lâm ưng cũng được bọn hắn đột không đột phá trung cấp v õ giả đối với mình đều là không ảnh hưởng toàn cục sự t ì n h chính là một tháng trước hắn cũng có thể có tuyệt đối tự tin chiến thắng húng chi hắn hiện nay hv vượt qua mười hai đã thức tỉnh quy xả lân văn thực lực lấy được l ỗ s á t to lớn nói ra có thể có chút tự ngạo nhưng diệp đình tự xác thực không có đem những học sinh mới khác xem như đáng giá coi trọng mục tiêu bốn Đường n g sắc ầ một r o n g hắc ám x u vị tân h g đến tiếp sinh c nhìn số ư thấy hắn mặt lộ vẻ hưng phấn không nghĩ tới vừa tới chiến tranh đại học liền có thể nhìn thấy ngươi quách quang châu nhìn thoáng qua hắn cười nói ngươi cũng là tam t r ú n g tốt nghiệp đối với tân sinh kia liên tục gật đầu ta học trường cấp ba năm đầu thời điểm trong trường học ngày ngày đều có thể nghe được quách sư huynh n g ư ơ i phong vân cố sự quách quang châu cười cười hiện tại những học sinh kia không phải là không đang nghe n g ư ơ i phong vân cố sự đâu hắn hơi nghiêm mặt bất quá trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ từ bước vào chiến tranh đại học giờ khắc này bắt đầu các ngươi trước hết nhất phải học được chính là buông xuống trước kia vinh quang nhận thức đến chính mình nhỏ bé mặc dù trường học đi là tinh anh hóa sách lược chỉ tuyển nhận 600 vị học sinh mà quân thiên đại học hàng năm tuyển nhận 4.000 n g ư ờ i nhưng là bàn về lưỡng cực phân hóa hiện tượng chiến tranh đại học muốn càng thêm rõ rệt càng thêm nghiêm trọng có thể tiến vào chiến tranh đại học các ngươi mỗi người đều là thiên tài nhưng thiên tài xưng hô này bản thân liền là tương đối khái niệm ở chỗ này các ngươi đem cảm nhận được trước nay chưa có cạnh tranh áp lực quách quang châu trầm giọng nói một đám thiên tài ai sẽ trổ hết tài năng ai sẽ ảm đạm phai mở chỉ có dùng thực lực để chứng minh những học sinh mới nghe hắn trên mặt cũng nhiều một tiên ngưng trọng thứ nhất cùng thứ hai t r í c lệnh có khi so thứ hai đến thứ một trăm n t r a n lệnh đều lớn càng là tụ tập thiên tài địa phương loại này khác biệt tính liền sẽ thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế đương nhiên đại học cung cấp ba là hoàn toàn khác biệt hai cái giai đoạn quách quang châu lãng t i ế n g nói trước kia thành tích khi tiến vào chiến tranh đại học sau cũng sẽ không tiếp tục giữ lời các ngươi sẽ l ấ y càng thêm nhẹ nhõm tư thái xuất phát có lẽ các ngươi sẽ y như di vãng biểu hiện được cực kỳ đột xuất chớ kiêu ngạo hoặc là gặp gỡ thiên phú mạnh hơn mình người cũng không cần g a o động võ đạo con đường tu hành dài đằng đắng tạm thời dẫn t r ư ớ c hoặc dắt lại phía sau cũng không có trọng yếu như vậy các vị đều cũng không phải là không có tài năng người ai cũng không dám ngông cổng khẳng định chuyện tương lai vượt qua ba triệu thí sinh bên trong cuối cùng trổ hết tài năng sáu trăm người có thể tưởng tượng hàm kim lượng độ cao tùy tiện lôi ra tới một người trở thành võ tướng s á t x u ấ t đều là c ự lớn trở thành võ đạo tông s ư độ khó tuy cao nhưng cũng không thể nói không có cơ hội bốn một đám tân sinh dẫn theo hành lý của mình đi theo quách quang châu phía sau từ cửa trạm xe lửa đi ra mới vừa ra tới cảnh tượng trước mắt để đám người tinh thần chấn động cái này chúng ta thật đã đến chiến tranh đại học sao trong lòng bọn họ tuôn ra một tia rung động diệp đinh tự nhìn xem hoàn cảnh chung quanh cũng là cảm giác sâu sắc ngoài ý m u ố n hắn lúc đó đi theo thẩm hạc tại hoang dã tôi lấy lúc không phải không được chứng kiến mặt khác căn cứ quân sự nhưng là cùng so sánh trước mắt đây quả thực là một tòa cỡ nhỏ thành thị từng tòa nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên trên bầu trời phi hành lơ lửng ô tô khắp nơi có thể thấy được lơ lửng ô tô tại giáng xuyên thị rất ít gặp tại quân thiên cơ địa thị liền tương đối thường gặp thế nhưng là tại cái này trước mắt trong thành thị đại lượng lơ lửng ô tô xuyên thẳng qua vắng lai đều có vẻ hơi giao thông bận rộn ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy tràn ngập kim loại tốc sát khí tức đơn binh cơ giáp tựa như trong phim ảnh sát thép hiệp trên không trung bay lượn mà qua chúng ta bây giờ vị trí được xưng là thiên khải cơ địa là trong nước lớn nhất căn cứ quân sự một trong chiếm diện tích 282 cây số vông trừ chiến tranh đại học bản bộ cùng học viện quân sự cơ giới học n g o à i viện nơi này hay là trung ương binh khí tập đoàn trọng yếu căn cứ đ ị a trung ương binh khí tập đoàn là đại hạ lớn nhất vũ khí chiến tranh nghiên cứu phát minh trung tâm một trong ở trên trời khải căn cứ thành lập có sở nghiên cứu cùng quân công chế tạo nhà máy tụ tập rất nhiều trong nước trên ê n gia viện sĩ cấp nhân vật đều thường xuyên xuất hiện. quách quang châu giải thích thiên khải cơ địa phòng giữ xâm nghiêm các ngươi nhập học sau nhớ kỹ xem xét học viên cần biết sổ tay chúng ta bình thường đều là sinh hoạt tại trong trường đủ để thỏa mãn chúng ta thường ngày nhu cầu có cái gì vấn đề khác có thể ngồi đường sắt ngầm đi khu căn cứ chiến tranh đại học cùng đường sắt ngầm miệng khoảng cách không xa làm tiến vào đại học thời điểm những học sinh mới đều là cảm thấy rung động trong sân trường khắp nơi đều là phong ốc kiến trúc lối kiến trúc b ả y biện ra đa nguyên hóa cùng một số người công chế tạo hồ nước núi giả tháp nước chờ các loại kết hợp với nhau không gì sánh được mỹ lệ có chút hiện ra rất mãnh liệt khoa n u y ễ n cảm giác có chút thì là đại hạ cổ đại vương triều thời kỳ đ ỉ n h đài lầu cát còn có một số ngã về tây thức kiến trúc hoàn mỹ hôn hợp với nhau lộ ra to lớn bao la hùng vĩ quách quang châu giới thiệu nói nơi này là ký túc xá học sinh khu vực các ngươi tại đưa tin sau có thể bằng vào cá nhân thân phận tin tức đăng nhập trường học c ộ n phỉ cả website tùy ý lựa chọn một chỗ kiến trúc làm chỗ ở của mình trong trường có hay không người điều khiển lơ lửng ô tô xuất hành rất thuận tiện ký túc xá học sinh những học sinh mới nhìn trước mắt cái tia duy mỹ khu kiến trúc cũng không khỏi có chút mắt trợt trọn nơi này lại là ký túc xá học sinh mà lại là mỗi người tùy ý tuyển một chỗ kiến、trúc. đại đa số người bọn hắn nơi nào thấy qua loại tràng diện này nơi này dù sao không phải bên trong căn cứ thị quách quang châu cười nói thiên khải cơ địa lực lượng phòng ngự hoàn toàn duy trì chiếm cứ càng nhiều thổ địa trường học của chúng ta chiêu sinh lại thiếu các học sinh điều kiện là trong nước số một đổi thành quân thiên đại học học sinh của bọn hắn ký túc xá cùng cư xá không sai biệt lắm mỗi người có thể phân đến một bộ p h ò n g về phần mặt khác đại học cao nhất phối cũng chính là phòng đơn những học sinh mới nghe nói như thế đều là có chút kích động dù sao bọn hắn tiến vào chiến tranh đại học không phải là vì do、so、người khác mạnh sao phúc lợi l ã ngộ Cũng trọng là một điểm rất, rất Đi y quách quang châu thần t ự t sắc trịnh trọng chiến tranh đại học đạo sư đều là kinh nghiệm cực kỳ phong phú võ tướng bọn hắn sẽ trường kỳ chỉ điểm các ngươi thu hành mà lại chiến tranh đại học trọng yếu nhất chương trình học chính là thực chiến là ở trong vùng hoang dã cùng quái thú tiến hành chiến đấu các ngươi sau đó sẽ tiến hành tân sinh trắc nghiệm khảo thí nội dung chính là hoang dã đi săn đến lúc đó đám đạo sư sẽ căn cứ các ngươi cá nhân biểu hiện tiến hành chọn lựa cuối cùng trải qua trường học xét duyệt chia từng cái tiểu đội võ giả do đạo sư dẫn đội tiểu đội võ giả bọn họ sẽ thường xuyên xâm nhập hoang dã săn giết quái thú có thể là chấp hành những nhiệm vụ khác cho nên nhất định phải tại trắc nghiệm bên trong thể hiện ra chính mình mạnh nhất thực lực tiến vào tốt nhất b ằ n đội cái này có thể vì các ngươi kiếm lấy nhiều nhất học phần nơi này không nói công dân tinh cấp không nói ngươi có bao nhiêu tiền tài hết thể tất cả đều cần bằng vào học phần h ồ i đoái muốn sử dụng chiến thần hệ thống muốn học tập võ học muốn mua tài nguyên đều là nhìn học phần tất cả mọi thứ mua sắm đều so với các ngươi ở bên ngoài nửa giá còn muốn càng thêm tiện nghi đây là quốc gia đối với giáo dục duy trì ở trường học thời gian bốn năm chính là các ngươi nhân sinh hoàng kim thời gian phải thật tốt n ắ m chắc nếu là học phần không đủ liền sẽ bị trực tiếp nghỉ học bởi vì không thích đứng được chiến tranh đại học tiết đấu không bằng đi trường học khác đối với các ngươi phát triển càng có lợi hơn diệp đình tự đọc qua tư liệu biết quách quang châu lời nói không loa chiến tranh đại học học tập rất coi trọng đạo sư cùng đ o à n đội khóa công khai chỉ là bổ sung đạo sư mới chính thức dạy bảo hết thẻ bốn diệp đình tự báo danh song sau tìm một tòa kiểu trung quốc lầu các giàn xếp lại từ bên ngoài nhìn vào rất là nếp xưa nhưng là kiến tạo trong tài liệu đều không khác mấy bên trong cũng có công nghệ cao hệ thống trí năng muốn ăn cái gì có thể trực tiếp điểm bữa ăn liền sẽ có người đưa tới để các học viên toàn thân tâm đầu nhập về mặt tu luyện chiến tranh đại học không có học phí thuyết pháp liền ngay cả một chút cơ sở tiêu phí đều là miễn phí đương nhiên miễn phí thuộc về tiêu chuẩn thấp nhất cung ứng bất luận cái gì tiêu phí đều cần dựa vào học phần đơn giản quen thuộc một chút hoàn cảnh ngày thứ hai buổi chiều diệp đình tự liền nhận được đến từ chiến tranh đại học phía quan phương biêu kiện diệp đình tự đ ồ n g học ngươi tốt hoan n g h ê n ngươi gia nhập chiến tranh đại học tại ngươi chính thức nhập học trước cần tiến hành tân sinh trắc nghiệm khảo thí nội dung là hoang dã đi săn xin mời tại sáng mai tám điểm trước tiến về tập anh quảng trường chiến tranh đại học phòng giáo vụ tại biêu kiện phía dưới còn có một tâm trong trường địa đồ cố ý ghi chú tập anh quảng trường vị trí cùng một chút chú ý hạng mục còn có thể dốc lòng cầu học trường học tiến hành xin mời nhận lấy một ngày sáu tháng chín sáng sớm những học sinh mới liền đều tụ tập tại tập anh trên quảng trường không bạn học trường học thậm chí khác biệt thành thị học sinh tại tụ tập cùng một chỗ hình thành từng cái tiểu đoàn thể một chút nhìn sang cảm giác họa hổ tàng long lục trung trích tinh ban lúc đó cùng ra bảy vị võ giả tô hoàn đi tinh n h ậ t đại học về phần tiến vào chiến tranh đại học trừ diệp đình tự bên ngoài cũng chỉ có đặng nguyên trọng cùng trang ỵ nục này bọn hắn tụ tập cùng một chỗ còn có tả nghị n g chờ đến từ giáng xuyên thị học sinh mặc dù cũng không quen nhưng ở hoàn cảnh lạ lẫm khó tránh khỏi đi được thêm gần chút đó là quân thiên nhất bên trong đội ngũ đi người thật nhiều trang y thì hãy nhìn thấy nơi xa đi tới một đám học sinh không khỏi thấp giọng kinh hô chiến tranh đại học chỉ có sáu trăm vị tân sinh có thể cái kêu một đoàn học sinh liền c h ọ n vẹn chiếm cứ bốn mươi bảy vị cầm đầu là hạ vân tổ hắn tại lúc thi tốt nghiệp trung học hp liền đạt tới chín hai kỳ nghỉ trong hai tháng không chỉ có đột phá trung cấp võ giả càng đem hp tăng lên tới m ộ ư ơ i hai đặng nguyên trọng ngưng trọng nói nghe nói cha của hắn là cực hạn thành cao tầng địa vị rất cao hp một ư ơ i hai thường ngày diệp đình tự nghe được lời tương tự hp bình thường đều sẽ cao hơn chính hắn không ít bây giờ nhìn đến so chính mình còn thấp hp đều có thể trêu đến người khác kinh dị ngược lại có chút không quen đứng lên đây coi như là phế tài lưu hoa lệ xoay người thiên tài chạy sao hắn âm thầm đ á n t h ầ m nói thật ra tại lôi âm hô hấp tiến vào nội hô hấp giai đoạn sau s á c thực chân chính bổ đủ hắn sau cùng t h i ế u khuyết về phần đặng nguyên trọng nâng lên cực h ạ n thành hắn cũng biết một hai đây là nhân loại một đại võ đạo thế lực lực ảnh hưởng liên quan đến toàn cầu tên như ý nghĩa theo đổi u chính là võ đạo cực h ạ n tại các quốc gia tụ tập một đám đối với võ đạo có cực cao theo đổi người gần như voxi、si, cực h ạ n thành tổng bộ tại bắc cực nghe nói võ đạo rất nhiều bí ẩn đều là bọn hắn không ngừng thăm dò đi ra đối với võ đạo phát triển làm ra không thể xóa nhỏ công hiến cái kia hạ vân t ộ bộ dáng tuấn mỹ thân hình c a o lớn nhìn qua hăng hái những học sinh khác theo ở phía sau c h ỉ ít r ứ t lại phía sau nửa cái thân vị ánh mắt của hắn ở trên quảng trường quét qua tựa như hùng sư quét mắt thảo nguyên cuối cùng dừng lại tại diệp đình tự trên thân hạ vân t ộ đi tới ngươi chính là diệp đình tự trên quảng trường thanh âm lập tức đều biến mất tiến tính lại chú ý bên này tình hình là ta diệp đình tự gật đầu ta là hạ vân t ộ hạ vân t ộ trong hai con ngươi lướt qua một tia t i n mang nhìn xem diệp đình tự phạm phất hùng sư nhìn mình chằm chằm con mồi n g ư ơ i tại thi đại học bên trong thứ tự cao hơn ta thật là khiến ta ngoài ý muốn có hứng thú hay không cùng ta lại so một lần trang y thì thấy cảnh này không khỏi im lặng làm sao cảm giác cảnh tượng này nhìn rất quen mắt dáng vẻ nàng không khỏi nhìn thoáng qua đặng nguyên trọng đặng nguyên trọng lập tức cũng im lặng mấy tháng trước hắn đã từng như thế tràn ngập tự tin muốn cùng diệp đỉnh tự so một lần kết quả đừng nói kết quả học sinh thời nay lòng háo thắng thật đúng là mạnh a bốn đặng nguyên trọng cảm thấy mình khác biệt hắn đã thoát ly cấp thấp thú vị càng nóng lòng với khiêu chiến chính mình mà không phải khiêu chiến người khác chủ yếu là hắn trở thành võ giả sau bên cạnh không phải diệp đình tự chính là tô hoàn hắn cũng phải khiêu chiến từng chiếm được a quá độ trương tiết rất khó khăn vỉa tường một trăm bốn mươi chín vị này tân sinh không thích hợp chương một trăm bốn mươi chín vị này tân sinh không thích hợp nếu như ta nói không hứng thú ngươi có ý kiến gì không diệp đình tự nhìn hắn một cái chậm rãi nói hắn x á c thực đối với cái này không có hứng thú cũng không phải quyết thiếu lòng thắng bại vấn đề cũng không phải không thèm để ý hạ vẫn tộ đối phương thi đại học thứ tự so với chính mình thấp trong lòng có chút khâm phục là không thể bình thường hơn được tình huống thế nhưng là diệp đ ì n h tự cảm thấy có điểm giống là đang khi dễ tiểu hải chính mình tốt xấu cũng coi là cái người trùng sinh chẳng lẽ không cần mặt mũi sao khi dễ đồng học đó là chính mình nên làm sự tình sao người sợ hạ vân tội c h ố mắt nhìn vốn đang cho là ngươi sẽ có chút bản sự không nghĩ tới liền điểm ấy c ă n đảm thật đúng là khiến người ta thất vọng hắn cái cằm khẽ nhết trong ánh mắt lập tức hiện ra mấy phần nhìn xuống chi ý khoe miệng đường cong đều mang một k i a cười lạnh tại hạ vân tội trong mắt diệp đinh tự thi đại học điểm số xác thực cao hơn một chút nhưng cũng liền cao một chút mình tại trong lúc nghỉ hè kinh lịch đặc hấn lại là đơn giản thoát thai hoàn cốt đối phương không ngợ ý cùng mình so tự nhiên là không có phần đảm lượng này diệp đình tự lắc đầu cũng không nhiều lời n g ư ơ i nếu muốn so vậy liền so đi xinh đẹp đệ đệ lời này của ngươi chấm dứt biết không hắn lời nói vừa ra chung quanh những học sinh mới thấy thế đều là hai mắt tỏa sáng hào hứng dâng trào bọn hắn có thể thi được chiến tranh đại học đều là quân thiên cơ thị phạm vi bên trong tất cả chỗ cấp ba nhân tài kết xuất tự nhiên tự tin vô cùng không có khả năng tùy tiện v h ụ người diệp đình tự thành tích thi tốt nghiệp trung học mặc dù tốt hơn nhưng là dáng xuyên thị phổ thông cấp ba xuất thân lực lượng giao động tổ hợp gen cùng thi đại học thời thượng lại không đến bảy hp cơ hồ mỗi một đầu đều rất làm cho người ta chất vấn không thể bị thiên kinh đại học trúng tuyển phản p h ấ t cũng tại mặt bên bảo ngày mai kinh đại học đều không phải là như vậy xem trọng tiềm lực của hắn tại trải qua hai tháng kỳ nghỉ tu luyện sau những học sinh mới thực lực đều có rất lớn tiến bộ rất nhiều người đều tự nhận không thể so với diệp đỉnh tự kém tính ta một người một vị người mặc màu đỏ sậm chiến ý thanh niên tóc ngắn cao giọng nói phía sau hắn có vỏ thương trong bao súng là chia hai đoạn trường thương góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt ẩn ẩn mang theo một tia lăng lệ chi khí trường thương binh khí chiều dài bình thường tại ba đến năm mét gạo rất không dễ dàng cho mang theo cho nên trên thiết kế sẽ chia hai đến ba đoạn sử dụng thời điểm lại tiến hành lắp ráp ngẫu nhiên sẽ còn xem như đoạn thương sử dụng cái k i a thanh niên tóc n g ắ n ánh mắt như liệp ưng bình thường sắp bén đi tới các người tốt ta là lâm ưng cũng n g h ị góp một chút náo nhiệt ta không có ý kiến hạ vân tội nhìn thấy lâm ưng thân xác nhiều một tia ngưng trọng thân là thức tỉnh kim nguyên cương sắt danh sách ghen v õ giả hạ vân tội trên thực tế cũng không đem thành tích thi tốt nghiệp trung học ở trên hán diệp đỉnh tự để vào mắt ngược lại đối với thành tích hơi kém một chút lâm ưng càng thêm coi trọng bởi vì bọn hắn đều là thức tỉnh a cấp tổ hợp gen đồng thời đều tại trong lúc nghỉ hè thành công đột phá trung cấp võ giả căn cứ hắn siêu tập đến tư liệu lần này trong tân sinh tổng cộng có một trăm m ư ơ i năm vị gen võ giả trong đó bị phán định c cấp trở lên tổ hợp gen tổng cộng có bốn mươi một vị a cấp chỉ có bốn vị xác định đã đột phá trung cấp võ giả bình cảnh càng là chỉ có chính mình cùng lâm ưng tại hạ vân tổ trong mắt diệp đình tự có lẽ bằng vào đối với võ học nắm giữ tại năng lực thực chiến bên trên lấy được ngắn ngủi rất trước nhưng là đem ánh mắt đặt ở toàn bộ chiến tranh đại học kiếp sống diệp đình tự không coi là cái gì hạ vân tổ chí hướng muốn càng thêm rộng lớn hắn từng nghe nói qua bây giờ chiến tranh đại học chính là hai vị sinh viên năm bốn tranh chấp phong cách cục bọn hắn được xưng là một đời sòng tiêu như ngày chắn đồng huy làm cho người ca tụng chờ thêm hơn mấy năm chính mình từ lúc mới sinh ra trở thành lao sinh có khả năng nhất cùng mình tranh phong chính là lâm ưng lâm ưng ý nghĩ cùng hạ vân tội không hẹn mà cùng hai người đối mắt nhìn nhau trong ánh mắt tựa như đều mà sát hỏa hoa nếu là đ ổ i thành tiểu thuyết một màn này c h à n g cảnh phía sau đón chừng chính là bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động diệp đinh tự nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này không khỏi im lặng chính mình lấy thực tính đãi bọn h ắ n sợ làm bị thương bọn hắn tự tôn bọn họ có phải hay không sinh ra cái gì h ảo giác hắn nắm đấm cũng n h ị n không được cứng rắn cứng rắn nếu mọi người nhiệt tình như vậy vậy liền thừa dịp lần này hoang dã đi săn đều đọ sức một phen đi diệp đỉnh tự ngắm nhìn một phía thanh âm văn g r ộ i tiến vào chiến tranh đại học thi đại học đều là quá khứ lúc thân là v õ giả cuối cùng là phải nhìn chiến tích nói chuyện thi toàn quốc thử không tính là gì bản sự chiến t h ầ n hệ thống thực chiến cuối cùng không làm được thật bản lĩnh thật sự còn được chiến trường hắn lời nói này vừa ra tựa như lửa cháy đổ thêm dầu những học sinh mới lập tức nhiệt tình tăng vọn thi đại học đi qua hơn hai tháng chính là muốn đại chiến thân thủ thời điểm. trong lúc nhất thời trên quảng trường đều tràn ngập m ũ i thuốc nổ chỗ này vị đọ sức vốn là trường học khảo thí nội dung so hoặc không thể so với cũng không trộn lẫn mặt khác lợi ích chỉ là đơn thuần tranh ra một cái thắng thua thế nhưng là bọn hắn giai đoạn này hết lần này tới lần khác rất để ý thắng thua thiên tài đều có thuộc về mình tiêu ngạo không nguyện ý bại bởi người khác diệp đình tự trang y có chút lo lắng nhìn lại đặng nguyên trọng cũng là khẽ n h ư mày theo bọn hắn nghĩ nếu là không có dạng này đọ sức bằng vào thi đại học điểm cao nhất diệp đình tự đoán chừng đều có thể bị lợi hại đạo sư cho chúng bây giờ thuộc về là bị hạ vân t ộ bọn hắn giữ l đến lúc đó liền thật chỉ có thể nhìn hoang dã đi săn biểu hiện diệp đinh tự lắc đầu ra hiệu không cần lo lắng vốn định lấy phổ thông đồng học thân phận cùng bọn hắn ở chung đổi lấy lại là nhục nhã không giả ta là võ đạo kỳ tài ta ngã bài n à y làm sao có thể nói là khi dễ đồng học đâu trước đó vị kia quách quang châu sư h u y n h liền nói rất khá chính mình đây là để bọn hắn nhận thức đến chính mình nhỏ bé đối bọn hắn con đường đại học có lợi thật lớn đây bốn chiến tranh đại học tân sinh trắc nghiệm quan hệ đến đạo sư cho lựa trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ con đường đại học là phi thường m ấ chốt lúc này trong trường học rất nhiều người đều đối với cái này rất là chú ý không chỉ có là chọn lựa tân sinh trường học đám đạo sư liền ngay cả trường học lãnh đạo đều đang chăm chú rất nhiều trường học lao sinh cũng cảm thấy rất hứng thú buổi sáng tám điểm ầm ầm chỉ nghe được một thanh â m bạo thanh một đạo tựa như giống như h ỏ a diễm thân ảnh nhất thời từ trên trời gián g xuống sau lưng cánh phun ra đôi lửa uy vũ trên mặt nạ hai con ngươi vị trí v ầ n g sáng lên băng lanh h ồ n g quang đứng ở trên bầu trời quan sát trên quảng trường tân sinh sau đó chậm dãi hạ xuống gió mạnh cơ giáp diệp đinh tự nhìn thấy cái kia uy phong lấm, lấm cơ giáp đối với cái này cũng không cảm thấy lạ lẫm gió mạnh tập đoàn là đại hạ công nghệ cao sản nghiệp lĩnh vực cự đầu một trong cùng chiến tranh đại học có mật thiết hợp tác lúc đó thi đại học lúc l i ề n có một chi gió mạnh cơ giáp tiểu đội phụ trách chiến thần hệ thống vận chuyển bảo hộ làm việc bất quá trước mắt cái này một bộ gió mạnh cơ giáp tương đối mà nói muốn càng thêm đặc thù tốc độ đã siêu việt vận tốc cầm thanh là một bộ cường đại vận tốc cầm thanh cơ giáp cơ giáp mũ giáp từ từ mở ra lộ ra bên trong gương mặt là một vị nhìn qua rất là uy nghiêm trung niên nhân các vị đ ư n g học các ngươi tốt hắn tự giới thiệu mình ta là thiên khải cơ địa quân phòng dự đoàn trường chắc khôi các ngươi có thể tiến vào chiến tranh đại học đều là nhân loại c mặc dù đều là vừa mới thành niên n i ẫ n kỷ nhưng là có chứa so rất nhiều quân nhân còn muốn càng thêm ưu tú tố chất trường học tốn hao tài nguyên bồi dưỡng các ngươi cuối cùng là phải ra chiến trường thêm lời thừa t h a i ta cũng không nhiều lắm lời ngày hôm qua trong điều kiện nói rất rõ ràng chiến tranh đại học trong lịch sử tân sinh trắc nghiệm bên trong rất có thể tạo thành học viên thương vong nếu như không muốn tham gia cũng có thể lựa chọn rời khỏi có người muốn tối lui ra không vị này c h ắ c khôi quân đoàn trưởng thanh â m rõ ràng truyền lại đến trong thai mỗi người tân sinh trắc n h i ệ m nội dung rất đơn giản chính là tiến về thiên khải cơ địa lân cận ba trăm linh một hào huyện thành sinh tồn hai mươi n h ba t r ă n h một hào huyện thành là chiến tranh đại học chuyên môn sân thí luyện một trong nghiêm cấm xã hội võ giả tiến bảo tòa huyện thành này bên trong t h ú tướng cấp quái thú đều bị diệt trừ nhưng sinh tồn lấy đại lượng nhất dài đến tam dài quái thú các học viên có thể săn giết quái thú thu thập quái thú vật liệu ở trường học hối đoái thành học phần làm chuyên môn sân thí luyện chiến tranh đại học không chỉ có vệ tinh giám thị còn bố trí rất nhiều ẩ n tàng thiết bị giám sát nghiêm cấm xuất hiện một mình giao dịch quái thú tài liệu học phần làm bộ hành vi cùng học viên tự giết lẫn nhau ác liệt hành vi đương nhiên trên danh nghĩa chỉ là sinh tồn hai i b nếu là chiến tích không đột xuất lời nói cũng rất khó chiếm được đám đạo sư chú ý cùng coi trọng Tĩnh! tất tại tồn thi tranh tại trợ tiến thậm tư nhất tài một chút tốt, thể tiến thể tranh Không có người lựa chọn rời khỏi. Bọn hắn tất cả mọi người đã có tại hoang dã sinh tồn kinh nghiệm, chiến quân nghỉ động bọn hắn tiến hành huấn luyện, định nguyên, cũng cảnh tốt, càng là có thể tiến vào võ đạo môn đình đặc hấn, hiệu quả không thể、so、với chiến khỏi. học, chủ chí hiệu học học, kỳ kéo. kém lôi giúp có cả có Có có đặc rời mọi đại đội loại với đại đại lựa là là ra quả sớm đã đều đầu đây đạo dã vào vào so sẽ võ đồng thời lại càng dễ đạt được rất nhiều tài nguyên nếu không ai rời khỏi vậy thì bắt đầu chắc khôi ra lệnh một tiếng trong chốc lát trên bầu trời xuất hiện rất nhiều đĩa bay trạng phi hành khí mỗi một phi hành khí có thể cưỡi hơn m ộ ư ơ i người đem tất cả học sinh vận chuyển đến ba không một hào huệ thành t r u n g quanh còn có từng bộ gió mạnh cơ giáp phi hành tại bốn phía cảnh giới mỗi người các ngươi trên chỗ ngồi đều có một cái chưa bị đi phong đồng hồ chuyển tin đeo tay trong phi hành khí trên màn hình lộ ra chắc khôi khuôn mặt đây là chiến tranh đại học học sinh tiêu chuẩn phối trí mỗi cái đồng hồ chuyển tin đeo tay đều là một cái phụ trợ con não bên trong khảm trong đặc thù cầu cứu chương trình c á sau khi nói xong màn hình một lần nữa dập tắt phụ trợ con não cầu cứu chương trình diệp đình tự cầm lấy trên chỗ ngồi chưa hủy đi phong hộ hơi kinh ngạc phụ trợ con não có được siêu cao trí năng có thể trực tiếp kết nối người sóng điện não phối hợp chủ nhân hoàn thành rất nhiều thao tác nó giá tiền là rất đắt đỏ giá thị trường đều ở trên mấy triệu tiền địa cầu trở lên kết quả lại là chiến tranh đại học học sinh tiêu chuẩn phối trí về phần cái k i a cầu cứu chương trình cũng không thua gì bảo mệnh phụ đương nhiên phụ trợ quang n à o sở dĩ quý quý hay là kỹ thuật đối với chiến tranh đại học tới nói chi phí đoán chừng cũng không tính cao nửa giờ sau đ i ệ a bay phi hành khí đến ba trăm linh một hào huyện thành sáu trăm vị võ trang đầy đủ tân sinh cấp tốc tràn vào trong huyện thành bộ phân tán ra đến mặc dù quy tắc cũng không cấm chỉ các học viên kết đội hành động nhưng là đây là một trận k h ả o hạch chỉ có một mình tiến vào khu vực nguy hiểm mới có thể chứng minh thực lực chân chính của mình cũng chứng minh đảm lượng của mình cùng sức phán đoán bốn cùng lúc đó tại một tòa cỡ lớn trong phòng hội nghị trong phòng hội nghị gạch ánh sáng giám chiếu người từng tấm màu bạc kim loại trâu ngồi vây quanh trung ương to lớn bàn tròn những cái kêu màu bạc trên ghế ngồi giờ phút này đang ngồi nước cờ mười vị chiến tranh đại học đạo sư trên thân mỗi người bọn họ đều tràn ngập ra khí thế cường đại đôi mắt đang mở hí tinh mang lấp lõe những đạo sư này đều là đại hạ võ đạo cường giả bất luận một vị nào đặt ở bên ngoài đều là danh chấn một phương tồn tại lũ kinh chiến sự là đại hạ làm ra rất nhiều công hiến thậm chí khả năng một vị nào đó nhìn qua bề ngoài xấu xí đạo sư trên thực tế chính là đại hạ quân đội một vị nào đó tướng quân đây là rất bình thường tình huống có thể tại chiến tranh đại học đảm nhiệm đạo sư trước, bình thường đều là cao đẳng võ tướng. tồn tại bực này thực lực mạnh địa vị cao sao lại là cái gì chuyên trách lao sư đại bộ phận đều là từ địa phương khác điều tới không hội trưởng kỳ nhậm chức chủ yếu nơi phát ra chính là quân đội ngành chính phủ võ đạo hiệp hội cùng giáo dục bộ mấy cái này cơ cấu có chút khả năng đã từng biên soạn quá nặng muốn võ đạo văn hiến có chút khả năng mang đầy một giới sau nhậm chức tòa thành thị nào đó thị trường có càng là nhân loại trên sách giáo khoa lưu danh nhân vật anh hùng tỷ như linh loan thị thủ thành chi chiến bên trong a n h liệt hy sinh ngụy hy tông sư tại trở thành võ đạo tông sư trước liền từng đảm nhiệm qua chiến tranh đại học đạo sư rất nhiều sinh viên tốt nghiệp cả đời tiếp xúc đến xã hội cấp độ cao nhất người khả năng chính là mình đạo sư ở trước mặt bọn họ trên màn hình giả lập hình ảnh không ngừng biến đảo nhấp đô phát hình sáu trăm vị tân sinh tại ba trăm linh một hào huyện thành thời gian thực hình ảnh theo dõi lấy những đạo sư này tư duy vận chuyển tốc độ hoàn toàn có thể nhẹ nhóm xử lý đại lượng tin tức từ trong những hình ảnh này quan sát các học sinh biểu hiện đối bọn hắn tiến hành cảng minh s á t nhận biết làm quân tiên h cơ thị chọn lựa ra thiên tài đứng đầu thi đại học lúc liền trải qua chiến thần hệ thống thực chiến khảo nghiệm những học sinh này không chỉ tu luyện thiên p h mạnh thực chiến cũng rất có thủ đoạn bảy mươi bốn giới ra hoác hy bạch cùng tạ trì bảy mươi bảy giới có thể ra một vị so sánh nhân vật của bọn họ liền đã rất hiếm thấy sao có thể nói như vậy quân tiên h cơ thị hàng năm thi đại học nhân số nhiều lần trèo độ cao mới thời đại đang phát triển v õ đạo luôn luôn phía trước tiếng tôi vẫn là phải tin tưởng người trẻ tuổi những đạo sư này bọn họ lẫn nhau đàm tiếu lấy trước mặt màn hình giả lập bên trong rõ ràng hiện ra ba không một hào trong huyện thành các nơi ngay tại phát sinh các loại h u y ế t tinh chiến đấu s ù y một vị hình dạng tuấn mỹ người mặc màu trắng y phục tác chiến thanh niên chiến kiếm trong tay đâm mà ra kiếm ra như rồng trên không trung sẹt qua một đạo sáng trói ánh vàng ở trước mặt của hắn là một đầu h u n g mánh sắt tông lợn ở rừng nhưng tại lăng lệ dưới kiếm phong đúng là trực tiếp đâm xuyên qua sắt tông lợn rừng sơn sọ lấy quái thú cường đại thân thể phòng ngự đều không thể ngăn cản hô màu trắng y phục tác chiến thanh niên nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi trên chiến kiếm huyết trâu lan xuống hời hợt liền đánh r trên thân vẫn như c ũ không n h ó n bụi trần đầu này sắt tông lận rừng đã là nhị giai đình phong đánh g i ế t đứng lên đúng là nhẹ nhõm như vậy kim nguyên cương sát sát thực lợi hại ta đã từng cùng tứ thánh d ạ y bạch hổ phá sát nhất mạch chỉ vạn nhận giao thủ qua hắn thức tỉnh chính là cái này một tổ hợp gen cùng hắn đối chiến dễ dàng nhất an thiệt t ò i a cấp binh khi đều có thể bị hắn trực tiếp chặt đứt người học sinh này thi triển chiến kỹ là dê cấp long hình thứ sát bằng vào hắn trung cấp võ giả thực lực có thể đem long hình thứ sát thi triển đến loại trình độ này cũng là biết tròn biết méo nếu là hắn có thể bước vào ám kinh cảnh giới thanh ậ niên tóc ngắn lúc này đang bị năm đầu loài mẹo quái thú vây công loài mẹo quái thú tốc độ nhanh nhất, nhất nhưng hắn né tránh di động cực kỳ xào rượu đối mặt năm đầu loài mẹo quái thú vây công vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã không có bối rối chút nào anh hắn trưởng thương quét ngang một đầu vàng chảo mèo trực tiếp bạo tạc thành huyết vụ mặt khác vài đầu loài mèo quái thú cũng là thụ t h ư ơ n g tại thanh niên tóc ngắn như ngọn lửa hùng m a n h thương pháp bên dưới thi thể lần lượt l ă n xuống trên mặt đất cơ sở rất vững chắc liệu nguyên thương pháp c ù n g t ấ t bước đi du lịch đều nắm giữ rất thành thạo bên trong có hai cái nhị d a i loài mèo quái thú đều không thể uy hiếp được hắn ta xem tư liệu của hắn thức tỉnh chính là hỏa sơn tổ hợp gen nếu là bộ phát toàn lực tam d a i quái thú đều chưa hẳn không có khả năng đánh giết bất quá hỏa sơn danh sách không có khả năng tùy tiện thi triển đoán chừng muốn chờ trắc n h i ệ m chuẩn bị kết thúc, hắn mới có thể những đạo sư này bọn họ kinh nghiệm thực sự quá phong phú chỉ cần các học viên vừa ra tay liền có thể phân tích ra rất nhiều tin tức bất quá bọn hắn đều không phải là lần này thi đại học đạt được cao nhất người đi lần này thi đại học trạng nguyên là thô hoàn hôm qua còn có thiên kinh cơ địa thị bằng hữu cùng ta nhắc qua nàng nghe nói tinh nhật đại học khai rằng còn không có hai ngày nàng đã đột phá cao cấp v õ giả thiên phú tu luyện mạnh đáng sợ nghe nói như thế một chút đạo sư cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh mới vừa lên đại học liền cao cấp v õ giả đã vậy còn quá n g tiên vừa lầy m ư ơ i tám tuổi cao cấp vó giả tinh nhật đại học lần này thật đúng là đạt được một cái bà bối hoắc hy bạch cùng tạ trì bọn hắn đủ để cùng thiên kinh đại học t i n h n h ậ t đại học một chút thiên tài đứng đầu cùng so sánh có thể cùng bực này yêu n g h i ệ t so sánh còn kém là quá xa tô hoàn thiên phú kinh khủng để bọn hắn cũng vì đó rung động năm nay thi đại học người thứ hai diệp đình tự liền cùng tô hoàn là đồng học vốn cho là sẽ đi thiên kinh đại học kết quả thiên kinh đại học chọn chúng q u ò n t r á c hắn là lần này trong tân sinh thành tích thi tốt nghiệp trung học tốt nhất tại sao không có nhìn thấy hắn xuất thủ có đạo sư nổi lên nghi ngờ bọn hắn đều không có phát hiện diệp đình tự chiến đấu hình ảnh trực tiếp đang theo dõi trong tấm hình tìm tòi hắm còn không có xuất thủ hắn muốn làm cái gì Tam a g i không không đúng có đạo sư bỗng nhiên la hoàng lên lực lượng của hắn tốc độ cùng tính linh hoạt làm sao lại thành như vậy hắn tu luyện là quy xài đoán thể thật không hắn là đã luyện thành huyền vũ trang cương Những này kiến thức rộng sư, sau, tụ, chương y một h trăm ộ n g rãi đ năm mươi nơi đây anh hùng duy nô cùng ưng nghĩ chương một trăm năm mươi nơi đây anh hùng duy nô cùng ưng nghĩ huyền võ trần cương mọi người đang ngồi người còn không có người nào không biết bốn chữ này phân lượng võ đạo phát triển mấy chục năm có lẽ nương tựa theo nhiều đ ờ i võ giả trí tuệ đê d à i võ học nhiều như sao trời bao hàm toàn diện nhưng là càng là cao giai phát môn thì càng thưa thớt quy xà đ o á n thể thuật là đại hạ đứng đầu nhất cứu cực đ o á n thể thuật một trong có thể xưng chân võ lưu phái nền tảng các võ tướng đối với cái này tự nhiên cũng không lạ l ắ m lúc thi tốt nghiệp trung học diệp đình tự hv á t ề chỉ có 6.8, huyền võ chân cương biểu hiện bên ngoài còn không rõ ràng nhưng đến hiện tại huyền võ chân cương vận chuyển buôn bán toàn thân loại này đặc dị liền triệt để hiện hiện ra huyền võ chân cương như thế nào sẽ là huyền võ chân cương hắn trở thành võ giả đến nay cũng b ấ t quá hơn ba tháng thời gian làm sao có thể đủ đem quy xà đoàn thể thuật tu luyện tới trình độ này tất cả đạo sư trước mặt màn hình, hình ảnh đều khóa chặt tại diệp đình tự trên thân thân xác khác nhau So、h u cùng so sánh huyền võ trân cương thì tại tự thân lĩnh vực thể hiện ra càng thêm kinh người lực thống trị muốn ngưng luyện ra tới độ khó cũng là không tầm thường tại bọn hắn trong nhận thức biết dù là thiên tài đi nữa muốn làm đến điểm này tối thiểu nhất cũng phải là cao cấp võ giả đến võ tướng giai đoạn mới có thể làm đến càng là chỗ nào cũng có diệp đình tự cái này thời gian tu luyện có thể nắm giữ huyền võ trân cương quả thực là chưa từng nghe thấy tiết văn trực ngươi tu luyện chính là quy xà đoán thể thuật ngươi lúc đó luyện thành huyền võ chân cương dùng bao lâu có người mở miệng do hỏi tiết văn trực chính là một chút nhìn ra diệp đình tự h à o diệu vị đạo sư kia hắn liếc mắt nhìn chằm chằm màn hình sau đó trầm giọng nói ba năm hắn là c h ấ n bắc binh đoàn xuất thân trở thành võ giả sau đạt được quân đội trọng điểm bồi dưỡng vừa đột phá võ giả lúc liền bắt đầu tu luyện quy xà đoán thể thuật từ linh quy trợ khí đến thiên xà trợ khí kiên trì bền bỉ bên dưới thời gian ba năm có thể thành tựu đây cũng không phải là tư chất ngu dốt biểu hiện hoàn toàn tương phản đã là một kiện đủ để tự ngạo sự tình nghe được hắn có đạo sư nhịn không được sợ hai t h á n g phục liền ngay cả ngươi cũng dùng ba năm hắn lại chỉ dùng ba tháng đây rốt cuộc là làm sao làm được ba tháng tiết văn trực lắc đầu các ngươi nói chính là cực đoan nhất tình huống nhưng là ta nhìn hắn tình huống tuyệt đối không phải là sơ bộ nắm giữ hắn tốn hao thời gian sẽ chỉ so với chúng ta trong tưởng tượng ngắn hơn lúc này xì xì trong video to lớn máu bụi gai nện trong miệng phun ra huyết sắc tơ n ệ n tơ n ệ n kia hình thái tựa như huyết sắc bụi gai trên không trung biến thành một tấm to như vậy m ạ n n ệ n hướng về diệp đỉnh tự bao phủ mà đến x ù diệp đình tự trong tay u nông đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ trong nháy mắt xẹt qua một đạo phiêu giật đường vòng cung đao quang nhẹ nhàng mà linh động tựa như vớt hổ giống như nô r a cái kia so sắt thép còn mạnh hơn dẻo dai gấp trăm lần t ơ n h ệ n tại cái kia phiêu giật đao quang bên dưới trong lúc vô thanh vô tức liền xé rách p h á thoái thân hình hắn phiêu hốt k h ẽ động phản phất trên người có vô hình hai cánh hướng về máu bụi gai n ệ n chém g i ế t mà đi u nông đao vô n g ậ y xé rách không khí chuyển ra giống như hổ gầm giống như tiếng oanh minh giống đao quang chưa rơi xuống lăng lệ kính phong lôi cất đẳng máu b ù i gai nện lập tức phát ra bén nhọn quỷ dị tiếng tê minh sắp nhọn nhảy vọt tựa như chiến đao giống như đón đỡ tới phát ra kim thiết giao kích tiếng văn g k e n diệp đình tự nắm chặt u mông đao cùng máu b ù i gai nện chiến đấu cùng một chỗ cho dù đối phương là một đầu tam giai đình phong khủng bố quái thú hắn vẫn như c ũ lựa chọn chính diện va chạm không rơi vào thế hạ p h ò n g đao p h á p biến hóa càng là phức tạp mà tinh xảo ngũ hổ đại thế trong tay hắn thi triển đi ra khi thì cùng bạo khi thì nhẹ nhàng máu bụi gai nện hơi nhọn mà dáng dấp chân giống như là nhất tinh mật cỗ máy dứt chóc không ngừng tì luôn luôn cảm thấy không cách nào phát lực cương đu đây là minh kinh viên mãn một chút đạo sư hai con ngươi tính quăng nổ bắn ra gắt gao nhìn chằm chằm trong video cùng máu bùi gai nện chiến đấu diệp đình tự nhìn thấy hắn đao pháp kêu bên trong đặc thù vật vị đều là n h ị n không được lớn tiếng khen hay không chỉ có ngưng luyện r a huyền võ chất cương liền ngay cả phát lực đồng dạng đạt tới minh kinh viên mãn tiết văn trực nhìn chằm chằm trước mắt video phản phất nhìn xem vô thượng chân bảo cảm thán liên tục không thể tưởng tượng nổi thật sự là không thể tưởng tượng nổi máu bùi gai nện mặc dù không phải lấy lực lượng sở trường quay thú nhưng là diệp đ ỉ n h tự có thể chỉ dựa vào lực lượng cùng một đầu tam gia i đình phong q u á i thú cùng nhau c h é m giết vẫn như cũng là một kiện chuyện kinh tế h hai tục tiên phú tốt có thể thức tỉnh gen sinh mệnh danh sách có thể cấp tốc để cao tố chất thân thể nhưng là phát lực vận dụng không có đường tắt có thể đi thường thường càng thêm khó mà nắm giữ cho dù là cao cấp v õ giả tuyệt đại đa số làm theo là dựa vào cơ bắp dây chẳng nắm chặt mà phát lực khí huyết của hắn giá trị có lẽ không bằng rất nhiều lao sinh nhưng là bàn về cơ sở chi vững chắc trong trường học lao sinh đều không có bao nhiêu người có thể cùng hắn so sánh trước đó hạ vân tổ cùng lâm ưng trong mắt bọn hắn đã được xưng tụng cơ sở vững chắc nhưng đó là mới sinh góc độ tới nói diệp đình tự cơ sở vững chắc thì là chân chính đến không thể chỉ trích trình độ chỉ bằng huyền võ c h â n cương cùng minh kình viên mãn hai điểm đều đủ để siêu việt lớn bao nhiêu tam đại bốn học sinh năm nay chiến tranh đại học vậy mà có thể xuất hiện yêu nghiệt như thế tân sinh cảm giác so với vị k i u tô hoàn cũng không kém bao nhiêu thiên kinh đại học vậy mà không có trúng tuyển chúng ta đều là hiện tại mới hiểu thiên kinh đại học thì như thế nào có thể biết thiên kinh đại học c i ê u sinh đoàn đội tới thời điểm hắn vẫn chỉ là tân tấn võ giả sợ là căn bản không có nghĩ đến khối ngọc thô này phía sau đúng là một khối hiếm thấy bảo ngọc đáng tiếc đáng tiếc một vị đại hán khôi ngô đạo sư cười to nói ha ha ta tại chiến tranh đại học chỉ đem cuối cùng này m ở giới vị thiếu niên này liền để ta đến mang đi người đánh giám tiết văn trực lập tức gấp ta cũng là tu luyện quy xà đoán thể thuật khẳng định là ta đến dạy quy xà đoán thể thuật lớn nhất c h ỗ khó chính là cô động huyền võ c h â n cương ta nhìn lao tiết ngươi bây giờ thuộc về có chút dư thừa hay là ta đến giáo ta học kinh nghiệm phong phú không đành lòng để cho các ngươi trà đ ạ mỹ ngọc h ắ n học chính là đao pháp chư vị ngồi ở đây có thể có tại trên đao pháp mạnh hơn ta ta mới là có thể nhất đảm nhiệm đạo sư của hắn nhân tuyển bao lớn một ít chuyện có cái gì tốt nhau nhau tất cả mọi người là vì nhân dân phục vụ sao có thể tổn thương h o a khí ta tính tính tốt đối đãi người thân cùng nếu như không để cho ta đến trong lúc nhất thời nguyên bản còn tại đàm tiếu một đám đạo sư lúc này cãi lộn đến tối bụi nhất là vị kia tự nhận đao pháp mạnh nhất đạo sư đều nhanh cùng người khác c ước hẹn giao đấu đối bọn hắn tới nói những học sinh khác kỳ thật không có khác biệt lớn đều là quân thiên cơ thị tuyệt đỉnh thiên tài tiềm lực khẳng định đều có giống hạ vân tộ bọn hắn cùng đ n g nguyên nặng người trước khẳng định càng thêm xuất sắc nhưng nếu là đem người sau bồi dưỡng thành võ tướng cũng không thiếu cảm giác thành i ự u nhưng là diệp đình tự lại khác biệt dạng này yêu nghiệt cấp độ tân sinh bọn hắn đều chưa từng gặp được vừa trở thành võ giả ba tháng liền có như thế biểu hiện kinh người trên đó hạn là phi thường đáng sợ có thể bồi dưỡng dạng này một vị học sinh đối bọn hắn cũng là có thể n g ộ nhưng không thể cầu cơ hội bỗng nhiên trong phòng hội nghị tiếng cai va im bặt mà rừng tất cả đạo sư nhìn xem trong video hình ảnh con người bỗng nhiên cò dù lại chỉ gặp trong video máu bùi gai nện trong mắt h u ỳ n quang lấp lánh p h ả n phất giới tự nhiên kẻ săn mồi ngay tại nhìn chăm chú con mồi của mình trong miệng v u n r a tơ nhện hướng về diệp đình tự quấn quanh đi qua siêu đồng thời một vòng huyết ảnh tốc độ nhanh đến đáng sợ đâm nghiêng hướng cổ họng của hắn lấy những đạo sư này bọn họ thị lực rất dễ dàng thấy rõ đây là máu bùi gai n ệ n s ắ c nhọn nhảy vọt mũi nhọn lóe ra ánh sáng yêu ớt hiện nhiên ẩn chứa cực kỳ độc tố chí mạ n g có thể diệp đình tự không có bối rối chút nào ánh mắt hưng tụ thân hình trong nháy mắt như xà hình thiện điện lấp lóe mắt thấy máu bùi gai n ệ n nhọn đủ muốn đâm đến lúc ngạnh xinh xinh né tránh đi qua. Võ học thuần bộ. mó à u bùi gai nện sắc nhọn nhảy vọt trực tiếp bị u n o n g đao chặt đứt h a n h hôi huyết dịch vời da phát ra phẫn nộ thống khổ tê minh hồ gầm liệt địa đao dã ma đao hồ sắt thất sát từng môn lỗ hỏa thuần thanh đao pháp chiến kỹ ở trong tay của hắn đổ xuống mà ra nguyên bản cục diện trong nháy mắt d ị chuyển mó bùi gai nện ở trước mặt của hắn liên tục bại lui tựa như đều không có cái gì sức chống cự cuối cùng nương theo lấy một đạo hộ gầm bá đạo đao quang giáng lâm m á u bùi gai n g ệ n cái kia có lấy vằn màu đen bụng trong nháy mắt vỡ ra đến ngay cả nội bộ khí q u a n đều bị trực tiếp c h ấ n vỡ bị mất mạng tại chỗ võ học của hắn kế huyền võ c h â n cương minh tình viên m ã n sau diệp đình tự lại một lần vì bọn họ mang đến niềm vui mới tại võ học thượng tầng r a bất tận tinh thâm tạo nghệ mà vì đó nghiệp chứng thì là một bộ tam giai đình phong q á i thú thi thể tân sinh trắc nghiệm bên trong một mình đánh giết tam giai đình phong q á i thú chiến tranh đại học chưa từng, từng có loại này tiền lệ đường c á c c ủ một thanh âm khẽ th chúng ta sợ là không có phần này vận khí cho lựa hay là báo cáo hiệu trưởng đi hắn đã không còn là thiên phú mạnh vấn đề mà là thực lực mạnh mặt khác sinh viên năm nhất không có khả năng theo kịp hắn tu hành tiến độ không thích hợp đặt chung một chỗ học tập quái vật thật là quái vật thiên phú tu luyện mạnh thì cũng thôi đi nội tính này làm sao có thể l ị c h thiên đến loại trình độ này những đạo sư này cũng n h ị n không được nói t h ầ m đứng lên bốn ba không một hào trong h u y ề n thành diệp đình tự ngồi s ồ m ở máu bụi gai nện bên cạnh thi thể ngay tại thu thập lấy trên người nó vật liệu cái này không ba không một hào huyện thành đối với ta ngược lại thật ra thiên đường trong lòng của hắn hài lòng trong hoang dã khắp nơi cũng có thể xuất hiện thú tướng cấp quái thú chỉ là sát xuất cao thấp vấn đề còn phải lo lắng những v õ giả khác tiểu đội ngấp nghẽ nhưng tại cái này là các học sinh thiết lập bên trong sân thí luyện không cần lo lắng vấn đề như vậy để diệp đình tự một mình xâm nhập hoang dã hắn là không dám cũng không thể nói là không dám mà làm u ố n đối với hoang dã ôm lấy kính sợ không cần trong lòng còn có may mắn xâm nhập hoang dã rời xa thế giới loài người một khi gặp được nguy hiểm không có bất kỳ cái gì chống cự nguy hiểm năng lực mà tại ba không một hào trong huyện thành một khi xuất hiện thú tướng cấp quái thú liền sẽ bị trường học an bài cường giả diệt trừ lấy diệp đình tự thực lực hoàn toàn có thể một mình n h ư n g nối thực sự ngoài ý muốn nổi lên chỉ cần còn có q u ầ n nhau chỗ trống cũng có thể dốc lòng cầu học trường học cầu viện ta tại trong kỳ nghỉ hè thực lực đạt được rất lớn t h u y biến nhưng này đều là trên giấy tiến bộ như thế nào tại trong thực chiến đem tự thân ưu thế không giữ lại chút nào phát huy ra là một môn rất sâu học vấn chỉ có chiến đấu không ngừng không ngừng mà khiêu chiến thân thể cực hạng mới có thể đem hết t h ể thu hoạch triệt để tiêu hóa lại nhiều huấn luyện luyện tập đều khó có khả năng cùng thời khắc sinh tử chém giết hiệu quả so sánh diệm đình tự chuẩn bị nhân cơ hội này hảo hào tổng kết một chút tự thân cầm độ hắn có quy xả lân văn căn bản không sợ nơi này bất luận cái gì quái thú như lúc trước máu bùi gai nhện đâm về hết hầu mạo hiểm một màn đặt ở trên thân người khác một khi chúng mục tiêu liền phải bị mất mạng tại chỗ nhưng nếu là diệp đình tự vô ý nghiêm trọng nhất tình huống cũng chính là t h ụ t h ư ơ n g tính mệnh không ngại máu bùi gai nhện thích hợp tôi luyện đao pháp vừa rồi cái kia một phen chiến đấu ta đối với ngũ hổ đại thế phương hướng rõ ràng rất nhiều đối với những cái kia e cấp đao pháp chiến kỹ dính liền bên trên cũng càng là trôi chảy sau đó có thể tìm loại mèo thọ loại quái thú tôi luyện thân pháp tìm heo loại châu loại quái thú tôi luyện lực lượng đ ngày thứ hai buổi sáng tám trăm ba mươi lâm ưng t h u n g quanh thân thể ẩn ẩn có màu đỏ khí lưu xuất hiện một cô quần bánh mà hơi thở nóng bỏng phóng lên tận trời phốc mũi thương đang tiêu đốt trường thương t ự như lưu tinh vất lạc mang theo hỏa sơn bộc phát y năng đâm rách không khí thanh âm làm người sợ hãi thế không thể đỡ một đầu tam giai hụ lang tại lăng lệ súng phun lửa ảnh bên dưới máu me tung tóe tại vách tường pha tạp bên trên thân thể lan xuống trên mặt đất giết chết l â mặc ưng hai con ngươi bén mà sáng tỏ, bằng nấy chứng minh giai hai thú, thực tam của ta. quái sắc lực vào mà m tỏ, đầu đủ để dù hắn chỉ là vừa đột phá trung cấp võ giả không lâu nhưng là bằng vào hỏa sơn tổ hợp gen trong thời gian rất ngắn thực lực bộc phát để hắn hoàn toàn có thể làm đến lấy yếu thắng mạnh thành công đánh g i ế t một đầu tam gia i quái thú hạ vân tộ có kim nguyên cương sắt danh sách so với trạng thái bình thường trạng thái dưới ta thực lực muốn mạnh hơn rất nhiều nhưng là cùng trạng thái bộc phát dưới ta liền muốn kém xa hắn tuyệt đối làm không được một mình đánh rết tam gia quái thú cho dù là chiến tranh đại học trong lịch sử kết thúc n h lâm ưng t r n đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn chính là đoán chắc thời gian cho nên mới tại lúc này hướng tam giai quái thú nổi lên hỏa sơn tổ hợp gen đang tiến hành bộ phát sau trong thời gian ngắn không cách nào lại lẫn thi triển hắn cấp tốc thu thập hủ lang thi thể vật liệu sau đó hướng về hôm qua tiến vào ba trăm linh một hào huyện thành lối vào vị trí tiến đến m a cung lúc đó những học sinh mới khác cũng đều hướng về ngoài huyện thành rời đi bốn ba không một hào huyện thành lối vào từng chiếc đĩa bay trạng phi hành khí đã đắp xuống đất trên mặt từng bộ gió mạnh cơ giáp lơ lửng tại thiên không bốn phía tiến hành giới nghiêm tránh cho gặp phải quái thu xâm nhập thiên khải cơ địa thủ bị quân đoàn quân đoàn t r ư ở n g trác khôi thân mang vận tốc cơm thanh cơ giáp mũ giáp chỗ mặt nạ mở ra lộ ra trong đó uy nghiêm khuôn mặt hãn khôi ngô cao lớn thân thể đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn xem từng vị những học sinh mới từ thành thị bị bỏ đi bên trong xuất hiện bọn hắn y phục tác chiến hơn mấy hộ đều nhiễm lấy pha tạc vết máu rất nhiều đ n còn, còn có tầm mười vị tân sinh đứng ở bên cạnh thân xác hợp lực hiện nhiên là tại trong khảo nghiệm xuất hiện nguy hiểm bị quân phòng giữ đoàn cứu viện mới lấy còn sống loại tình huống này cho điểm cũng đừng trông cậy vào cao sẽ còn hao phí một lần dốc lòng cầu học trường học cầu viện cơ hội đã tới ba lần liền muốn trực tiếp nghỉ học để bọn hắn cần phải tăng cường tính cảnh giác trong trường học có lẽ còn có thể cứu viện binh cơ hội chờ các loại sau khi tốt nghiệp lại xuất hiện nguy hiểm cũng đừng trông cậy vào tại hoang dã có thể đụng tới người khác thân xuất viện thủ các người săn giết quái thú vật liệu đều ở nơi này giao nạp trường học sẽ căn cứ giá trị hối đoái thành học phần tại huyện thành cửa vào bên cạnh có một hạng trung đặc thù dụng cụ có thể đối với quái thú vật liệu tiến hành bất hình tính toán giá trị hai vị chiến tranh đại học nhân viên công tác thì tại thao túng quá não đối với số liệu tiến hành đăng ký lỗ kho hai mươi năm đầu nhất dai quái thú giá trị không giống nhau bàn bạc học phần m ư ơ i bảy sử mậu tháng m ư ơ i hai đầu nhất dai quái thú giá trị không giống nhau bàn bạc học phần chín từng vị từ 0301 h m à o trong huyện thành đi ra học sinh đều đem trong hành trang vật liệu tiến hành quất hình mặc dù là tân sinh nhưng là đánh giết nhất dai quái thú đối bọn hắn đều cũng không phải là việc khó bất quá so sánh săn giết quái thú bảo vệ mình muốn càng trọng yếu hơn thực lực của bọn hắn hơi không cẩn thận liền có khả năng xảy ra bất chắc săn giết số lượng n h i ề u quả không có khả năng hoàn toàn chứng minh thực lực mạnh yếu cũng có nhất định vận khí thành phần ảnh hưởng hạ vân tội h đầu nhị giai quái thú bàn bạc học phần t á làm hạ vân t ộ thành tích đi ra lập tức gây nên những học sinh mới dối loạn tương bừng thật、mạnh. không hổ là nhất trung năm nay ưu tú nhất thiên tài cái này hạ vân tổ quả nhiên lợi hại hắn săn giết mục tiêu chính là nhị giai quái thú có chừng hai mươi chín đầu ngươi nhìn hắn săn giết quái thú vật liệu lại còn có máu nham heo thú cái này tại toàn cầu heo loại quái thú đổ phổ bên trong đều là xếp hạng vị trí thứ hai mươi mốt lực lượng cường đại phòng ngự càng là cường đại ngang cấp võ giả muốn một mình đánh giết vô cùng khó khăn bọn hắn nhìn thấy hạ vân tổ một ngày này thu hoạch đều là cảm thấy giật mình thấp giọng nghị luận nhiều thu hoạch như thế kỳ thật cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn biểu hiện nếu là không có đối mặt quái thú vây công mà thủ thắng tự tin là không dám điên cuồng như vậy săn giết lâm ưng lâm ưng cũng đi ra lúc này tay cầm trường thương lâm ưng cũng xuất hiện hắn đem trường thương đâm vào trên mặt đất gỡ xuống sau lưng ba lô hạ vân t ộ cũng không nhịn được chú mục lâm ưng một đầu tam giai quái thú mười chín đầu nhị giai quái thú mười hai đầu nhất giai quái thú bàn bạc học phần bảy mươi bảy tiếng nói vừa ra hạ vân t ộ trong đôi mắt lướt qua một vòng mịt mở tinh mang chăm chú nhìn lâm ưng lâm ưng ánh mắt cũng đưa tới hai người ánh mắt không ngừng va chạm đều rúng động một cỗ chiến ý đây là đối với đối phương tán thành đồng dạng cũng là một loại cạnh tranh địch thí chỉ có siêu việt đối phương mới có thể chứng minh chính mình là lần này mạnh nhất tân sinh nơi đây anh hùng duy nô cùng ứng n h ĩ c h ư một trăm năm mươi mốt n g ư ơ i đừng có lại rút ta sợ sệt c h ư một trăm năm mươi mốt n g ư ơ i đừng có lại rút ta sợ sệt tam giai q u á i thú lại là tam giai q u á i thú không hổ là thức tỉnh hỏa sơn danh sách g e n v õ giả cái này lâm ưng thực lực thật sự là không phải tầm thường t r u n g quanh những học sinh mới chú ý một màn này không khỏi cảm thấy sợ hãi t h a n phục liền lấy tăng phúc loại lực lượng dao động đem so sánh thức tỉnh cả đời này mệnh tổ hợp gen có thể làm cho lực lượng thân thể bộc phát gấp b ộ i liền đã rất hiếm thấy ý vị này lực lượng giao động danh sách trung cấp v õ giả tại phương diện lực lượng đủ để so sánh cao cấp v õ giả có thể lực lượng chỉ là tiêu chuẩn cân nhắc một trong tốc độ tính linh hoạt kinh nghiệm chiến đấu võ học tố chất thân thể các loại đều đối với chiến đấu kết quả đưa đến ảnh hưởng rất lớn cho nên bằng vào lực lượng giao động muốn tiến hành vượt cấp m à chiến nhất định phải còn muốn đền bù phương diện khác thiếu hụt hỏa sơn tổ hợp gen thì lại khác đây là cấp độ gen bộc phát là tố chất thân thể các phương diện cơ năng chỉnh thể tăng lên dù là lâm ưng chỉ là mới vào trung cấp vó giả thành công đánh giết tam gia quái thú đều cũng không phải gì đó không thể nói lý sự t ỉ n h hạ vân tổ lấy được học phần là tám mươi mốt lâm ưng lấy được học phần là bảy mươi bảy một cái săn g i ế t hai mươi chín đầu nhị d a i quái thú một cái săn g i ế t mười chín đầu nhị d a i quái thú cùng một đầu tam d a i quái thú bọn hắn nên chính là chúng ta lần này tân sinh c h ắ c nghiệm cao nhất trình độ từ trên biểu hiện đến xem c ắ n rất c h ế t nha xem ra sau này có trò hay để nhìn trừ bọn hắn bên ngoài cao nhất học phần cũng không có vượt qua bốn mươi trên l ệ c h s á t thực rất rõ ràng bất quá hôm qua g i ú p chúng ta hoàn thành báo danh chương trình sư h u n h đề tới chiến tranh trong đại học bộ cạnh tranh cực kỳ kịch liệt thứ tự ba động cũng rất lớn thi đại học lúc là một loại tình huống tân sinh trắc nghiệm là một loại tình huống chính thức nhập học sau lại là một loại tình huống khác hàng năm đều sẽ xuất hiện hắc mã nghịch tập sự tích số lượng còn không hiếm thấy bọn hắn tạm thời mạnh nhưng chờ các loại chính thức nhập học sau chúng ta chưa hẳn không đuổi theo kịp một đám người thấp giọng nghị luận đại học trước đó bởi vì thời gian tu luyện ngắn ngủi cùng tài nguyên tu luyện không n g a n g nhau trừ phi quá mức đột xuất nếu không không đủ để làm ra cụ thể phán đoán đợi đến chiến tranh đại học chính thức chương trình học mở ra ở trường học tài nguyên duy trì cùng đạo sư dạy bảo bồi dưỡng bên l i ớ i mới có thể tiến một bước tới gần sáng tỏ mặc dù bọn hắn không bằng hạ vân tổ cùng lâm ứng thế nhưng không đến mức bởi vì người khác xuất sắc mà cảm thấy ghen ghét hoặc lục trí ngược lại tràn ngập phân chấn đối với mình con đường đại học càng thêm chờ mong hạ vân tổ cùng lâm ứng nghe được những cái kia ồn ào tiếng nghị luận tâm tình cũng rất bình tĩnh có lẽ giờ phút này người khác đều lập trí muốn siêu việt bọn hắn nhưng bọn hắn thức tỉnh a cấp tổ hợp gen lại sớm đột phá trung cấp v õ giả một bước nhanh từng bước nhanh thì sợ gì người khác đuổi theo ta ở cấp ba thời điểm liền nghe nói qua ngươi hôm nay nhìn thấy xác thực xứng đáng thanh danh của ngươi hạ vân tổ mỉm cười nói nhưng là thi đại học lần kia còn có lần này xem ra đều là ta thắng mặc dù lâm ứng đánh g i ế t tam giai quái thú làm được hắn làm không được sự tình nhưng là hạ vân t ộ vẫn như c ũ tràn ngập tự tin quái thú khuyết thiếu trí tuệ cho dù có được thực lực cường đại cũng vô pháp tại trong cuộc chiến làm ra lựa chọn chính xác nếu là đ ổ i t h à n h võ giả tại đối phương thi triển hỏa sơn danh sách bộc phát thời điểm liền sẽ tạm thời t r á n h né mũi nhọn quái thú sau khi bị chọc giận lại dễ dàng mù quăng chém g i ế t kim nguyên cương sắt cùng hỏa sơn là khái niệm khác biệt rõ ràng hai loại tổ hợp gen tại khác biệt tình hùng giới phát huy ra tác dụng cũng khác biệt người sau tại đối mặt tuyệt cảnh lúc càng có khả năng tìm tới sinh cơ nhưng người trước hướng tới trạng thái bình thường hóa thực lực tại tuyệt đại đa số t r ạ n g cảnh bên giới càng thêm áp dụng những n à y trắc nghiệm đều không trọng yếu lâm ưng thanh âm kiên định chờ các loại bị đạo sư chọn lựa diễn phần mình thành lập được tiểu đội võ giả đó mới là chúng ta chân chính cạnh tranh sân khấu mục tiêu của ta là muốn tại đại nhất leo lên triều thiên các mà không chỉ là t h ắ n g n g ươi h á n hảo khí vượt mây thân hình như thương đâm thẳng thương cùng đều là kiên quyết tiến thủ chi ý triều thiên các hạ vân tổ ánh mắt sáng lên Vậy chiều ú n g ta l n lần lên so một lần ai trước t ai i r đạp ề thiên cát sẽ, sẽ dựa theo điểm tích lũy đem xếp hạng năm mươi vị trí đầu tiểu đội võ giả ghi chép hiện hiện ra trường học còn sẽ có ngoài định mức bán thưởng chiến tranh đại học nhân tài đông đúc sinh viên mới vào năm thứ nhất tiểu đội muốn chen vào năm mươi vị trí đầu án lệ lác đác không có mấy lâm ưng nói như vậy tự nhiên là thể hiện ra dã tâm của hắn hắn có đảm thức như vậy hạ vân tổ đồng dạng không kém tại người hai người đứng chung một chỗ đổ cảm thấy cùng c h u n g trí hướng đứng lên có đôi khi nhân sinh chính là muốn có dạng này một vị đối thủ mới sẽ không t ì t m ị c h về phần những người khác h i ệ n nhiên cũng còn không tới có thể làm cho bọn hắn coi trọng phân thượng lúc này diệp đình tự làm sao còn không có đi ra những người khác đã ra tới có đồng học nghi hoặc âm thanh truyền vào trong thai của bọn hắn theo thời gian không ba không một hào trong huyện thành tân sinh đều lần lượt đi ra chỉ còn lại có diệp đỉnh tự thân ảnh chưa xuất hiện đoán chừng là muốn săn g i ế t càng nhiều quái thú làm trễ lại thời gian đi hắn dù sao cũng là thi đại học người thứ hai tự nhiên hy vọng có thể ở tân sinh c h ắ c nghiệm bên trong x u ấ t ra càng thêm xứng đôi chiến tích kéo dài cái kia trong thời gian ngắn cũng không có ý nghĩa gì có học sinh suy đoán nói hạ vân tổ cùng lâm ưng sau khi nghe được cũng không cảm thấy để ý bọn hắn quá tự tin căn bản sẽ không chịu phục khác người đồng lứa huống chi là một vị tổ hợp gen kém xa tít tắp người của bọn hắn vô luận là nguyên nhân gì kết quả sau cùng cũng sẽ không có bất kỳ khác nhau trang y thì nghe chung quanh tiếng nghị luận có chút lo lắng nhìn qua lối vào không cần lo lắng đ n g nguyên nhìn lại ra tâm tư của nàng thiên địa không có việc gì lúc trước diệp đình tự vừa đột phá v õ giả liền cùng hắn cùng nhau đi theo thẩm hạ c tiến vào hoang dã đối với diệp đình tự năng lực chiến đấu cùng hoang dã năng lực sinh tồn đ n g nguyên nặng là rất có quyền lên tiếng ta luôn cảm thấy kỳ nghỉ trong hai tháng này hắn rất có thể không có mặt ngoài đơn giản như vậy đ n g nguyên nặng ngã một lần khôn hơn một chút cảm giác diệp đình tự thực lực sẽ không thua hạ vân t ộ bọn người ta cũng cảm thấy trang y t h gật đầu nói lập tức nhìn thoáng qua vị kia quân phòng g i ữ đoàn quân quân quân c hắn c khôi h bình chân ì n n qua đương nhiên là có kiên nhẫn diệp đ ì n h tự tiến vào ba trăm linh một hào huyện thành sau vẫn luôn là cùng tam giai quái thu chiến đấu vị trí muốn càng xâm nhập thêm đi ra tự nhiên cũng muốn chế một chút bốn cũng không lâu lắm diệp đ ì n h tự tay cầm u m ô n g đao đeo t ú i đeo lưng xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ đi ra trên thân không thấy được thụ thương dấu hiệu cũng không biết hắn thu hoạch như thế nào diệp đình tự tại thi đại học bên trong lấy được toàn khu căn cứ thứ hai thực lực là không thể nghi ngờ chỉ là không biết cùng hạ v â n tộ bọn hắn so sánh ai mạnh ai yếu ta tại trên internet nhìn qua hắn tin tức vẫn rất truyền kỳ nhưng là muốn so với bọn hắn h a i mạnh thật đúng là không phải sự tình đơn giản những học sinh mới đợi đến hắn đi ra đều là hiếu kỳ nhìn chăm chú hạ vân tộ cùng làm ừ n g nhìn xem diệp đình tự đến gần cũng không khỏi nhìn về phía phía sau hắn ba lô ba lô t ừ ở bề ngoài rất trống chỉ là không biết là cấp độ gì q u á i thú ân hạ vân tộ cùng lâm ưng nao nao những học sinh mới khác cũng là cảm thấy không thích hợp thái độ này tại sao cùng đối với chúng ta không giống với a trang y lặng lẽ chú ý một chút chung quanh phát hiện những cái kia người mặc gió mạnh cơ giác binh sĩ phảng phất đều mơ hồ chú ý tình huống bên này l i ê n ngay cả vị tia quân đoàn trường chắc khôi ánh mắt đều đầu tới đây là chuyện gì xảy ra trang y gì trong lòng hồng nghi, chẳng lẽ diệp đình tự hắn lại trình xuất cái gì động t í n h lớn thời khắc này cảnh tượng để nàng đều không khỏi hồi tưởng lại diệp đình tự đánh giết hung phạm h ạ bản thanh một lần kia có một loại không hiểu khẩn trương cảm giác tam v ị ảnh mèo phía trước đ ỗ n g nhiên truyền đến tiếng hồ nào những học sinh mới đều chăm chú nhìn diệp đình tự hắn đem u mông sống đao chắp sau lưng sau đó đem ba lô lấy xuống móc ra một phần túi thu thập mở ra dù là chưa trải qua dụng cụ kiểm tra đo lường bọn hắn nhìn thấy cái t i ê mềm mại đen bóng da lông, cũng có thể phân biệt ra. hạ vân tổ cùng lâm ưng đều là con người co dù lại tam vĩ ảnh mèo là loài mèo quái thú đổ phổ xếp hạng thứ chín quái thú trưởng thành tức là tam giai thuế biến đến cao đẳng thú t ư ớ n g cấp thì sinh ra sáu đôi tục truyền thời gian trước lôi trạch cơ địa thị t r u n g quanh khu vực đã từng có người từng thấy sinh ra cựu vị ảnh mèo nhưng không có bất kỳ cái gì minh sắc chứng cứ chỉ là một loại mạng lưới lời đồn đại nhưng từ loại này mạng lưới lời đồn đại cũng có thể nhìn ra loại này quái thú tại nhân loại trong mắt ẩn chứa một vòng sắt thái thần bí diệp đỉnh tự v ậ mà săn rết tam vị ảnh mèo loại này quái thú tốc độ cực nhanh so chẳng lẽ tại trong lúc nghỉ hè khí huyết của hắn giá trị từ sáu tám trực tiếp đột phá trung cấp v õ giả có thể coi là lá trung cấp v õ giả cũng không trở thành giết chết tam vi ảnh mèo đi có lẽ là vận khí tốt gặp thụ thương tam vi ảnh mèo bọn hắn xì xào bàn tán tiếp tục chú ý diệp đỉnh tự đem tam vi ảnh mèo thi thể vật liệu lấy ra sau cái kia đặc thủ dụng cụ bắn ra một đạo mông lung tia sáng màu lam chiếu s ạ tại trên da lông trên màn hình hiện ra các loại số liệu phức tạp tin tức đối với tài liệu giá trị tiến hành chính xác phân tích hắn cũng không nhắn rỗi lại lần nữa từ trong ba lô lấy ra vừa thu lại tập túi lây là xích ảnh xà da cái này lớn nhỏ t a m gia i định phong xích ảnh xà t r u n g b u n h tân sinh con mắt đều nhìn thẳng xích ảnh xà cùng s ắ t tông lợn rừng giữ tợn man như loại hình tương tự thuộc về trong hoang dã rất thường gặp quái thú bàn về tốc độ di chuyển nó không bằng tam v ị ảnh mèo nhưng là kỳ lạ kết cấu thân thể cùng bộ phận cơ thịt g i a o phó bọn chúng cực mạnh trong nháy mắt tốc độ công kích còn có rất cường hãn độc tố thật không tốt t r e o t r ọ c diệp đinh tự xuất ra xích ảnh xà vật liệu không thể nghi ngờ là thực lực hữu lực chứng minh vật khí tốt đụng phải một đầu thụ thương quái thú còn có thể tổng không đến mức nói xích ảnh xà cùng tam vi ảnh mèo l cũng không phải viết tiểu thuyết trong hiện thực nào có loại chuyện tốt này hạ vân tổ cùng lâm ưng thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng diệp đình tự chiến tích để bọn hắn đều cảm thấy rất lớn áp lực đây rốt cuộc là làm sao làm được chúng ta là a cấp tổ hợp gen một mình đối mặt tam giai quái thú cũng phải chú ý cẩn thận hắn là thế nào giết chết hai đầu tam giai quái thú chẳng lẽ hắn tổ hợp gen không phải lực lượng g i a o động bọn hắn căn bản không có hướng minh kình viên mãn phương hướng suy nghĩ càng không biết huyền vũ chân cương tồn tại tình nguyện tin tưởng diệp đình tự đã thức tỉnh càng đáng sợ tổ hợp gen mà không phải phương diện khác nguyên nhân thế nhưng là tam vĩ ảnh mẹo cùng xích ảnh x vẫn như cũng chỉ là vừa mới bắt đầu theo diệp đình tự đem quái thú vật liệu từng kiện lấy ra những học sinh mới từng người trận to hai mắt thân thể cũng hơi phát run liền phản g phất nhìn thấy quỷ giống như hoang lang hầu ngao máu nham heo thú ma quỷ thỏ hoang gia trâu từng đầu quái thú thi thể vật liệu bị diệp đình tự từ cái kia trong hành trang móc ra những quái thú này có am hiểu tốc độ có am hiểu lực lượng có né tránh cực kỳ linh hoạt vậy mà tất cả đều chết tại trên tay của hắn hóa thành chiến lợi phẩm của hắn không có bất kỳ cái gì một đầu quái thú thấp hơn tam g i i toàn bộ đều là so sánh cao cấp võ giả tam g i i quái thú hạ vân tổ cùng lâm ưng n gây ra như phóng đờ đ ấ n thần sắc rất khó coi ra trước đó h à o tình trang trí trên mặt đều thiếu một tiêu huyết sắc những người khác nhìn xem cái k i a màu đen ba lô nhìn không được nuốt một cái hết hầu tâm hoàn toàn níu chặt đ ư n g rút ngươi đừng lại rút ta sợ sệt bốn chiến tranh đại học trong phòng làm việc của hiệu trưng diệp đinh tự biểu hiện không chỉ có để cùng một thế hệ những học sinh mới lâm vào trước nay chưa có rung động hoảng sợ liền ngay cả lãnh đạo trường học bọn họ đều đã bị kinh động những ngày nhân viên nhà trường lanh nói chủ yếu phụ trách trường học tổ chức cùng quản lý làm việc v i sư sinh sáng tạo tốt đẹp học tập cùng làm việc điều kiện cùng đối ngoại cùng mặt khác cơ cấu trường học hợp tác hiệp đàm thôi động trường học kiến thiết cùng khuyết t r ư ờ n g trở các loại làm bằng sắt doanh trại quân đội dòng nước binh nhiệm vụ của bọn hắn là trường học phát triển mà không phải một vị nào đó học sinh phát triển kỳ thật cũng sẽ không đặc biệt chú ý một vị nào đó học sinh có lẽ trong trường một chút học sinh ưu tú bọn hắn cũng đã được nghe nói danh tự nhưng là trường học điều lệ chế độ tại cái kia chỉ cần dựa theo tại chỗ chế độ làm việc liền có thể không cần do bọn hắn tự mình chiều cố nhưng là hôm nay liền xuất hiện ngoại lệ chiến tranh đại học xây trường nhiều năm như vậy sinh viên tốt nghiệp bên trong thậm chí không thiếu võ đạo t ô n g sư nhưng là tình huống trước mắt đều là xưa nay chưa thấy lần đầu vừa mới nhập học liền thể hiện ra huyền vũ c h â n c ư ờ n g minh kình viên mãn cùng kinh người võ học tạo nghệ cái này căn bản là không phù hợp lẽ t h ư ờ n g đến mức một đám thực lực siêu q u ầ n đạo sư cũng vì đó kinh hãi đọc d u n g không cách nào quyết định chủ ý trong văn phòng t h i dực ngồi trên ghế làm việc t ừ ở bề ngoài nhìn chỉ có hơn ba mươi tuổi có thể cặp mắt kia lộ ra trải qua tuế nguyện ma luyện vết tích tràn ngập trí tuệ cùng thong g i ọ n có một cỗ đặc biệt mị lực ở trước mặt của hắn quăng nao trong màn hình video nhanh chóng phát ra chính là diệp đỉnh tự tại ba trăm linh một hào huyện thành màn hình giám sát phó hiệu trưởng phùng thời thanh ngưng thần suy tư thi hiệu trưởng ngươi cảm thấy thiếu niên này cảm giác tỉnh tổ hợp gen thật là lực lượng giao động sao tổ hợp gen là bắt nguồn từ giờ n a g i chuyển tin tức trải qua thời gian rất dài phát triển đã sớm khuyết tán phân hóa được không cùng chi hệ nhưng là lấy hiện tại gen võ giả số lượng còn chưa đủ lấy hình thành cụ thể tổ hợp gen kho số liệu thi rực liếc mắt nhìn chằm chằm video theo dõi bất quá từ biểu hiện của hắn tới nói tạm thời còn nhìn không ra lực lượng g a o động bên ngoài thân thể thuế biến không bằng vào tổ hợp gen vậy mà có thể làm được như vậy thật là khiến người kinh ngạc chương một trăm năm mươi hai thi dực nhìn chăm chú chương một trăm năm mươi hai thi dực nhìn chăm chú s á t thực như vậy phó hiệu trưởng phùng thời thanh rất tán thành luận tố chất thân thể hắn có thể trong thời gian ngắn tu luyện tới trung cấp võ giả t ả hữu lấy vượt qua thường nhân lực lượng nằm giữ minh k ì n h viên mãn phát lực luận võ học ngưng luyện r a huyền vũ c h â n tương lại đang chiến kỹ bên trên có vượt qua thường nhân nhạy cảm người học sinh này rất có tiềm lực tiền đồ có lẽ bất khả hà lượng thi dực hé mắt ngón tay nhẹ nhàng đập bản công tác ngươi có biết vì cái gì thiên kinh đại học không có trúng tuyển hắn mặt ngoài quảng trắc thức tỉnh a cấp tổ hợp gen càng có bồi dưỡng giá trị nhưng mà thực tế đối với thiên kinh đại học tới nói trừ phi là S cấp tổ hợp gen nếu không căn bản không đáng phá hư tự thân chương trình chính nghĩa thiên kinh đại học tại trúng tuyển cuối cùng lúc có được cuối cùng quyền lựa chọn có thể cơ hồ đều là lấy khảo thí biểu hiện là chủ lấy điểm số làm chuẩn dây thừng Thi một chút tới ta tựa thân thuộc thời hơi nghi hoặc hiểu hồ nhân. Phùng đối với cái liên điểm bởi dự cố vì này quan này, nguyên là qua, ý về sau mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định nhưng ở chúng tuyển học sinh lúc đối với thân phận xét duyệt càng thêm cẩn thận thi dược đang giáo dục hệ thống làm việc nhiều năm như vậy đối với đối với phùng thời thanh nói tới điểm này tự nhiên h i ể u rất rõ đại hạ vừa tiến vào khu căn cứ thời đại lúc đầu các nơi trùng kiến hoặc khởi đầu đại học là giáo dục phục hưng thời đại nhưng cùng lúc đó cũng là võ giả gia tộc quật khởi hương thịnh niên đại võ giả các gia tộc tích lũy t à i phú cầm giữ quyền thế đầu ngọn gió vô lượng trong đó không thiếu phạm pháp luận kỷ cương sự tình nhưng lúc đó khu căn cứ an toàn ở mức độ rất lớn đều ỉ lại tại những vo đạo này cường giả thù hộ cường giả vòng tròn bản th rất nhiều người đều từng là đối mặt thú triều đồng sinh cộng tử chiến hữu cho dù có võ đạo cường giả không c u a nhìn cũng không có cách nào đối chiến hữu nhi tử xuất thủ thậm chí một ít võ đạo cường giả hậu đại vốn là tồn tại giáo dục thiếu thốn vấn đề vì tu luyện vì bảo vệ quốc gia căn bản không tì vết dạy bảo nhi nữ quanh năm suốt tháng ở chung thời gian lắc đắc không có mấy thật vất vả yên ổn một chút bản thân liền tâm h o à i ấ y n ấ y luôn không khả năng trông cậy vào bọn hắn đại nghĩa diệt thân đây là trái với nhân tính tại đặc thù thời đại bối cảnh bên dưới liền tựa như một đoàn đại dối khó mà giải quyết ngăn chặn thẳng đến ban bố lúc đó phong hoa cơ địa thị châu ra một vị tử đ ệ đang đi học trong lúc đó bị một vị khác thiên kinh hạ ra tử đ ệ trực tiếp đánh chết cuối cùng gây nên phong ba to lớn thiên kinh đại học đã từng bởi vì hoang dã huấn luyện trong lúc đó tử vong mà đạt được v ấ n trách những đại gia tộc này thực lực nội tình đều rất đáng sợ đ ổ i thành hiện tại hơi tốt một chút tại lúc đó thuộc về là hiệu trưởng đều được sức đầu mẹ chán tình huống con em đại gia tộc thi dực n h i nhữ mày quân thiên cơ địa thị chỉ có đường g i a có địa vị như vậy diệp đinh tự là người của đường ra đường ra là do đường cụ đại tông sư khai sáng võ giả gia tộc đường cụ đại tông sư c hắn sáng tạo làm thịnh đường đại học đều có thể trở thành bây giờ đại hạ mười lăm chỗ đỉnh cấp học phủ một trong quân thiên đại học đường ra thịnh đường tập đoàn cũng là quân thiên cơ địa thị thứ nhất trong nước hai mươi vị trí đầu siêu cấp tập đoàn liền ngay cả quân thiên cơ địa thị các đời thị trường trừ thành thị phát triển kiến thiết bên ngoài trọng yếu nhất chức trách chính là đối với đường ra thực hành giám sát chỉ cần người còn tại sinh sôi còn có dục vọng gia tộc liền tất nhiên tồn tại trên người bọn họ khả năng tồn tại ghen người tiến hóa mật mã cũng tương tự đáng giá cảnh giác. tương đáng giá tự phương tây khi tiến vào khu căn cứ thời đại thành lập bắc âu liên hợp vương quốc về sau liền bị mười ba thị tộc kết thành đồng minh chốt cướp đến nay trật tự xã hội đều ở vào một loại tương đối hỗn loạn trạng thái nảy sinh rất nhiều hắc ám không phải cùng chính hắn không có quan hệ gì phùng thời thanh lắc đầu diệp đình tự tại sáu tuổi lúc cha mẹ ruột bởi vì ngoài ý muốn chết về sau hắn bị một vị tên là tần l i ê u xuất ngũ binh sĩ thu dưỡng một mực sống ở dáng x u y thị gia cảnh tương đối kháng khổ nhưng hắn dưỡng phụ tại lúc tuổi còn trẻ tựa hồ từng cùng đường ra nữ tử kết làm phu thê tồn tại hôn nhân quan hệ về phần tình huống cụ thể ta cũng không do lắm dù sao ta được đến tin tức là như thế này thi rực ngón tay tại trên quang nao chạm vào lập tức c h ố mắt nhìn ngay cả ta quyền hạn đều không nhìn thấy vị kia đường ra nữ tử nên là đường ra h ả i tâm bất quá thiên kinh đại học có thể biết được điểm này nên có nguyên do khác tổng không đến mức là bọn h ắ n hiệu trưởng tự mình điều tra ánh mắt của hắn khẽ nhúc ních nhìn thoáng qua tầng liêu tư liệu phía trên đối với chỉ ghi chép từng phục dịch tại c h ấ n bắc binh đoàn nội dung cụ thể nói không tỉ mỉ thân nhân chử nữ nhi cùng con nuôi bên ngoài chỉ có một vị đã chết phụ thân nữ nhi tại quân thiên đại học cầu học trong lúc đó ngoài ý muốn nổi lên dẫn đến quanh năm bị bệnh liệt giường thi dực nhìn thoáng qua liền không muốn coi lại lấy trí tuệ của hắn từ trong những tin tức này tự nhiên có thể nhìn ra rất nhiều thứ xem ra còn có một đoạn hào môn ân đoán thi dực lắc đầu hắn sống nhiều năm như vậy gặp qua rất nhiều s ó n g gió cũng đã gặp quá nhiều chuyện nhưng tại nhìn thấy tần hữu thì danh tự thời điểm hắn đôi lông mày bỗng nhiên khe dun lên tần hữu thì tại thi dực trong đầu phản phất có được một đoạn p h ủ đ u ổ i ký ức một lần nữa khôi phục lúc trước tần h o à i qua đời thi dực cùng m ộ i m ộ i thi duyệt còn từng tham gia qua hắn tăng lễ thậm chí ở đây sau mỗi năm đều sẽ bất thời gian đến đây tham viếng có thể chỉ là đi qua hơn hai năm thời gian đ chiến chiến trong những năm kỳ bốn xã hội loài người kinh lịch thành thị đảo hoang thời đại căn cứ thời đại lũ kinh trung kiến lại lũ kinh quái thú phá hủy thẳng đến thật lâu về sau mới tiến vào khu căn cứ thời đại lúc này trật tự rốt cuộc hướng tới ổn định thi dược cũng coi như đứng vững góc chân nắm giữ một chút quyền thế hắn thông qua đại hạ một lần nữa thành lập hộ tịch tin tức thẩm tra qua tần hoài người nhà Lúc này thi biết dược tần h đối với tần hữu thị cũng không quen thuộc lo lắng cho mình nhận sai lập tức tại trên quang nao thao tác cùng đại thai b i ế n t r ư ớ c hộ tịch tin tức tiến hành so sánh cuối cùng được lấy xác nhận thật là chẳng phải là nói người học sinh này dưỡng phụ chính là a hoài chất tử ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ đoạn ký ức kia quá xa xưa nhưng là thi dực thân là võ đạo t ô n g sư trí nhớ siêu cường cũng không có bởi vì thời gian mà phai m à u hắn rất chân quý đoạn thời gian kia bởi vì khi đó hắn từng có được rất nhiều thứ yêu thương cha mẹ của mình chân thành tha thiết bằng hữu cùng ngây thơ hiền lành m u ộ i người luôn luôn hoài niệm mất đi căn cứ thái nghiên cứu nghỉ cổ ký ức hiệu ứng mọi người đối với chưa xử lý xong sự tình so đã xử lý xong thành sự tình ấn tượng càng thêm khắc sâu đại thái biến g á n g lâm để thi dực nhân sinh quỹ tích bị ép gián đoạn về sau có lẽ đã trải qua rất nhiều nhưng vẫn là đối với cái kia hết thể nhớ mãi không quên từ gia đình của hắn tình huống đến xem rất có thể cùng đường ra tồn tại một chút hiềm khích phó hiệu trưởng phùng thời thanh cao mày nói lúc đó lúc thi tốt nghiệp trung học ta thay thế hiệu trưởng ngươi tiến về thi đại học trung tâm chỉ huy nhớ kỹ quân thiên đại học đường giáo trường khi nhìn đến diệp đỉnh tự tư liệu lúc xác thực thần sắc hơi khắc thường hắn dùng từ khá là cẩn th chỉ hiểm là dùng khi h hình để đ dung ố với vào viên kiêng tiến chiến đại chiến sinh đại gia Thi đường đình đều cũng hắn tranh chính tranh tình huống phức tạp hay không, đều cùng chúng ta không quan ra, ta hay ta cảm có chút học, học, phức thấy tạp hệ. kỵ là dực nói năng có khí phách một vị trung m ạ t binh đoàn thượng tá sĩ quan dạy bảo hắn ba tháng liền có thể phát hiện tài năng của hắn nếu như ngay cả như vậy ngọc thô đều không thể tạo hình thành dụng cụ đó chính là ngươi và ta thất trách cũng là đối với chiến tranh đại học bôi nhọ nhân loại cần cơn giả đây là chúng ta đứng ở chỗ này giá trị là hiệu trưởng phùng thời thanh gật đầu cái t i ế diệp đình tự hắn an bài như thế nào hiệu trưởng ngươi muốn gặp hắn sao ân thi rực hơi khẽ ú t t ầ gật đầu hắn nhữ mày nhìn trước mắt quăng não màn hình có cố nhân tri tình hắn không cách nào đối với chuyện này bỏ mặc thế nhưng là đối mặt đường ra loại quái vật khổng lồ này hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm rõ đầu mối tạm thời xem một chút đi a hoài người nhà về sau là chuyện gì xảy ra bốn mà tại một bên khác ba không một hào ngoài huyện thành diệp đình tự m ộ ư ơ i bảy đầu tam giai quái thú bàn bạc học phần một trăm tám mươi một tại trải qua dụng cụ quét hình kiểm nghiệm sau diệp đình tự thành tích cuối cùng chính thức tuyên bố ra tĩnh t i ế n tĩnh như chết trong thời gian thật ngắn chung quanh các học sinh lại phản phất đã trải qua một trận trên tâm linh tàn phá quả thực là quá đà k í c h người trước đó thành tích tốt nhất hạ vân t ộ vậy mà đều chỉ có diệp đình tự số lẻ thậm chí đáng sợ nhất là những quái thú này phẩm loại khác nhau đã chứng minh diệp đình tự cái t i ê phản phất không có thiếu hụt năng lực chiến đấu loại này toàn phương diện tranh lệch mới là nhất làm cho người tuyệt vọng l i ê n ngay cả hiểu rõ nhất diệp đình tự đ ặ n g nguyên trọng cùng trang ý về hai người tâm tình lúc này đều khó mà lắng lại càng đừng đề cập những người khác nhất là hạ vân tộ cùng lâm ưng nguyên bản lòng tin trần đầy coi là này sẽ là bọn hắn con đường cường giả bước đầu tiên đều nhanh nấu rượu luận anh hùng kết quả mới ra tân thủ thôn liền hung hăng chịu một cái thi đ ấ u túi đối bọn hắn tuổi trẻ tâm quả thực là khó mà khép lại thương tích tân sinh trắc n h i ệ m kết thúc người mặc vận tốc c â m thanh cơ giáp c h ắ c khôi thân hình k h ẽ động liền xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh hiện tại tất cả mọi người cưới phi hành khí chuẩn bị khởi hành trở về địa điểm xuất phát hắn im lặng nhìn xem những học sinh mới này có thể cảm nhận được trong lòng bọn họ sợ hãi cùng khó mà tiếp nhận đây chính là so sánh tàn khốc cũng là cạnh tranh tàn khốc vì cái gì nói đến, đến chiến tranh đại học đầu tiên phải biết đến chính mình nhỏ bé bởi vì người khác thành công nhưng thật ra là một kiện rất tàn khốc sự tình càng là thiên tài càng là không thể nào tiếp thu được chính mình bình thường hoặc là biển cả đảo xa trở thành lưu đến sau cùng chân kim hoặc là liền biết chính mình chỉ là một viên hạt cát đi ma luyện chính mình ánh sáng Ở c có có vị này kẻ đầu tiêu nhìn qua ngược lại là không có cảm giác chút nào một chút đắc chí vừa lòng dáng vẻ cũng nhìn không ra tựa hồ đang suy nghĩ sự tính khác diệp đình tự đúng là muốn sự tình khác ba không một hào hiện thành hoàn cảnh thật sự là quá tốt rồi hán kỳ nghỉ tiềm tu hai tháng thời gian giải quyết thiếu thực chiến trải qua một ngày này tôi luyện có thể nói tiếng rất xa phát hiện rất nhiều bình thường huấn luyện lúc chú ý không đến vấn đề săn giết quái thú hiệu suất cũng là cực cao trực tiếp chém giết mười bảy đầu quái thú đây là hắn tinh l ự c chủ yếu đều đặt ở tôi luyện thân pháp đao pháp tình huống dưới giống lúc trước hắn đi qua bốn trăm một sáu hào huyền thành muốn săn giết tam giai quái thú không tính đơn giản bởi vì nơi đó có lấy thú tướng cấp quái thú đại lượng tam giai quái thú đều tụ tập tại thú tướng cấp quái thú dưới trướng còn lại tam giai quái thú cũng cần đứng trước thú tướng cấp quái thú đi săn hành động càng thêm cảnh giác n g ạ y bén mà tại ba trăm một hào huyền thành cũng rất dễ dàng nhìn thấy độc hành tam giai quái thú thật to giảm thấp săn giết độ khó học phần một trăm tám mươi m chẳng lẽ liền so sánh một vạn tiền địa cầu diệp đinh tự có chút giật mình cái này cũng mang ý nghĩa hắn một ngày kiếm lời một trăm tám mươi mốt vạn tiền địa cầu hắn xác thực có cao cấp võ giả thực lực có thể coi là là võ tướng đều chưa hẳn có thể có loại này kiếm tiền hiệu suất đây chính là đại học chỗ tốt duy trì ba không một hào huyện thành cái này một thí luyện trận tồn tại là muốn tiêu hao đại lượng chi phí thậm chí lúc cần phải t h ư ờ n g từ ngoại bộ vận chuyển đại lượng q u á i t h ú tiến hành bổ sung nhưng là phương diện này chi phí do quốc gia gánh chịu bình thường tiểu đội võ giả san giết cấp thấp k h á i thu không có hiệu suất này không nói võ tướng còn muốn p â n đầu to bởi vì có võ、tướng. bọn hắn mới có sông sáo hoang dã tư cách dạng này phúc lợi chỉ có học sinh có thể được hưởng hoặc là nói đại hạ đỉnh cao kim tự tháp học sinh đương nhiên đỉnh cao kim tự tháp thiên tài bọn hắn cần có tài nguyên cũng cùng võ giả bình thường hoàn toàn khác biệt võ giả bình thường tùy tiện một bộ võ học thích hợp một chút là được rồi các thiên tài muốn bảo trì sức cạnh tranh thì cần phải không ngừng tiến hành học tập tăng lên bốn chờ trở lại trường học diệp đình tự phụ trợ trên quang nao rất nhanh liền thu đến m ớ i biêu kiện diệp đình tự đ ồ n g học căn cứ ngươi ở tân sinh trắc nghiệm bên trong biểu hiện nhân viên nhà trường đối với ngươi học tập sinh hoạt làm ra phía dưới quy hoạch thất b à i xin mời t ạ i xế chiều ngày mai mười sáu điểm tiến về số chín lầu dạy học tiến hành b á o đến tiến vào lôi thần tiểu đội đi theo đạo sư thương tuấn sơn tiến hành học tập hắn sẽ chỉ bảo ngươi thân là võ giả cần nắm giữ hết thảy hiện tại ngươi được hưởng học sinh quyền hạn cho phép đăng nhập trong trường học mạng lưới chiến tranh đại học phòng giáo vũ ân diệp đình tự nháy máy mắt lôi thần tiểu đội thương tuấn sơn đạo sư làm sao chính mình nghe nói bình thường quá trình thạch tinh hộ pháp thần long lệ tủy chương một trăm năm mươi ba thạch tinh hộ pháp thần long lệ u y tủy hắn vừa tới đến chiến tranh đại học lúc lúc đó vị kia chính vào đại học n ằ m ba quách quang châu sư huynh liền từng nhắc lên chiến tranh đại học quy tắc là do đạo sư tiến hành chọn lựa tiến tới thành lập được từng cái tiểu đội võ giả thế nhưng là diệp đình tự giờ phút này tựa hồ bị trực tiếp thuộc tiến một chi xây thành tiểu đội võ giả đoán chừng là căn cứ thực lực đem ta phân chia tiến càng thêm thích hợp đội ngũ đi cùng loại với truyền thống vợ cấp diệp đình tự thầm nghĩ hiện tại không có cái gì vượt cấp thuyết pháp mười sáu tuổi trọn mới có thể bắt đầu tiếp xúc võ đạo khóa. Đến đ ạ có có thời gian tu luyện là trọng yếu tham khảo là đối với một người tiềm lực tiến hành phán định hữu hiệu số liệu trèo trống nếu như muốn sớm tốt nghiệp chỉ cần thỏa mãn nhất định phải cầu đều sẽ cho thông qua dù sao chứng nhận tốt nghiệp ý nghĩa rất có hạn học sinh thời kỳ có thể hưởng thụ được phúc lợi sau khi tốt nghiệp lại cần bỏ ra gấp đội cố gắng mới có thể đạt được chỉ là không biết thi dược hắn phải t r ă n g chú ý tới ta diệp đình tự âm thầm trầm âm có khả năng nhưng là cũng không xác định khu căn cứ hành chính địa vị cùng đi qua thành phố trực thuộc trung ương tương đương chiến tranh đại học hiệu trưởng t r ư ớ c hành chính cấp bậc tương đương với quân tiên cơ địa thị phó thị trưởng bình thường do đại hạ lãnh đạo tối cao nhất cơ cấu trực tiếp bổ nhiệm n ắ m quyền lớn giống thiên kinh cơ địa thị cái kia hai chỗ đại học vì c h ấ n trụ thủ đô chi địa tràng tử càng là do quốc gia đình cấp quan viên kiếm nhiệm cụ thể sự vụ do mấy vị phó hiệu trưởng phân công hợp tác tiến hành xử lý diệp đình tự liền thi d ư c bình thường sẽ hay không xuất hiện trong trường học đều không xác định hắn cũng không nghĩ nhiều vô luận thi d ư c phải t r ă n g chú ý tới hắn đều không ảnh hưởng hắn tự thân học tập t r ư ờ n g thành mục tiêu kết nối trong trường học mạng lưới diệp đình tự trực tiếp mệnh lệnh tại phụ trợ quang não hiệp trợ bên dưới trước mắt lập tức xuất hiện một đạo màn hình giả lập phía trên cho thấy cá nhân hắn thân phận tư liệu thính danh diệp đình tự giới tính nam quê quán quân tiên h cơ địa thị giáng xuyên thị học hào hai n h ì n bảy bảy ba sáu một h a i bảy tám học phần một trăm tám mươi mốt tại màn hình hữu t h ư ợ n ư ơ n g có một cái màu vàng điện đường ô biểu tượng Bên chúc ạ n ghi h c bốn h chiến tranh ữ Còn đường. địa mừng ộ t thư ô biểu tượng người hỏng đang không n g biểu khác ô lấp lẽ. Diệp đ ì n h h tự trước ấn n mở ỏ g t h ư bên trong phòng một chỉ có một phòng chưa đọc b i u kiện Diệp Đình xét thấy ngươi tại thi đại học bên trong ư u v i ệ t biểu hiện phù hợp chiến tranh đại học ký kết thứ nhất ban thưởng điều khoản tại thi đại học bên trong xếp hạng toàn khu căn cứ thứ hai tiến vào chiến tranh đại học ngươi nhưng tại chiến tranh địa đường miễn phí thu hoạch một a cấp đoán thể thuật nguyên bộ bí tịch giá trị ba mươi triệu một phần ngân long thủy cùng x â cấp y phục tác chiến binh khí nguyên bộ t r ú c diệp đình tự đồng học có thể tại chiến tranh đại học học tập trong sinh hoạt lấy được tốt hơn thành tích biêu kiện nội dung rất đơn giản chính là tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học tất cả thiên kinh cơ địa thị tuyển định dự bị hạt giống đều có tư cách lấy được trên hợp đồng mặt đề cập ban thưởng danh sách a cấp đoán thể thuật ngân long thủy cùng c cấp y phục tác chiến binh khí nguyên bộ diệp đình tự hai mắt tỏa sáng miễn phí có được đồ vật hắn đương nhiên sẽ không ghép bỏ húng chi a cấp đoán thể thuật giá cả khu gian là tại một ước đến m ư ơ i ước ở giữa rẻ nhất không ai qua được c cấp ý phục tác chiến giá cả cũng tại mấy trăm vạn c cấp binh khí bình thường giá vị tại một trăm năm mươi vạn trở lên y phục tác chiến là binh khí cấp ba thấp nhất cũng tại bốn trăm năm mươi vạn t à hưu cả hai cộng lại chính là sáu triệu tiền địa cầu về phần ngân long thủy nghe nên là phụ trợ luyện thủy bảo dược giá trị ba mươi triệu tại võ giả cấp độ này tuyệt đối là c ự c phẩm bảo dược chiến tranh điện đường hẳn là chiến tranh đại học nội bộ mạng lưới diệp đinh tự ấn mở cái kiêu màu vàng điện đường ô biểu tượng website ấn mở lập tức xuất hiện rất nhiều bản thối có chút cùng loại với tinh la đài võ giả tư mật bản thối nhưng là chỉ có chiến tranh đại học đạo sư học sinh có thể đăng nhập sinh viên tốt nghiệp đều không có đăng nhập quyền hạn diệp đinh tự ấn mở chiến tranh diễn đàn a hắn nhìn một cái lại ngay tại diễn đàn giao diện thấy được tên của mình cái tiêu thiếp ngợi hồi thiếp rất nhiều tiêu đề bị sách sáng phía sau còn có học nhãn hiệu trần kinh sinh viên đại học năm nhất diệp đình tự lại đối với quái thú làm loại sự tình này là nhân tính và mẹo hay là đạo đức không có diệp đình tự s ạ n mặt lại chính mình một thân chính khí từ tiểu học liền bắt đầu mỗi năm cầm học sinh ba tốt giấy khen tại đạo đức phương diện đều có thể viết ra đạo đức kinh ngươi nói với ta cái này hắn không thể không điểm đi vào căn cứ tin tức mới nhất vị này tân sinh ở tân sinh trắc n i ệ m bên trong đánh giết mười bảy đầu tam gia quái thú hoặc hy bạch thấy thế nào tạ trì thấy thế nào các vị đại lao thấy thế nào ta quỳ nhìn buồn cười chủ dán bên trong cho thấy lâu chủ nội dung phía dưới thì là hồi phục ta c ở i quần không phải nhìn cái này tân sinh bị ngươi đen thảm rồi mười bảy đầu tam giai quái thú ngươi cũng nghĩ đi ra hàng phía trước nhắc nhở chú ý lâu chủ hay đi xem xét là giả tác giả đã mang qua ta họ trịnh chỉ nói tin tức thật không đúng lớn không đúng hình v ư ơ n g lần này không có dở trò dối trá đã xác nhận đúng là tin tức thật ta siêu tân sinh trắc nghiệm đánh giết mười bảy đầu tam giai quái thú cái này có thể là người a trước mặt hồi phục bên trong còn tràn ngập đối với lâu chủ chất vấn phía sau thì thuần một sắc đều là chấn kinh khó có thể tin xem ra ta ở tân sinh trắc nghiệm biểu hiện đã tại chiến tranh sinh viên đại học quần thể bên trong bắt đầu lên men diệp đình tự đem tiếp mời xem hết trong đó nhiệt độ cao nhất hồi phục là lợi hại đế t ử bạch đế tiểu đội hoắc hy bạch hoắc hy bạch diệp đình tự ánh mắt k h ẽ động chủ g i á n bên trong nội dung liền nâng lên vị này hoắc hy bạch sẽ liên lạc lại những học sinh khác hồi phục nên là chiến tranh trong đại học rất nội danh nhân vật v v v hắn lại liếc mắt nhìn chủ dán lâu chủ hay đi lôi thần tiểu đội trịnh phương hình lôi thần tiểu đội không phải liền là chính mình sắp báo danh tiểu đội sao chỉ là cái này chỉnh phương hình danh tự tựa hồ có chút qua loa bốn diệp đinh tự chăm chú nhìn thêm tiêu đề sau đó đóng lại cái này t h i ế h mời l ậ t một chút trong diễn đàn mặt khác nội dung nguyên lai vị k i u h o c hy bạch chính là chiến tranh đại học thực lực mạnh nhất hai vị một trong những học sinh bạch đế tiểu đội h o c hy bạch trúc long tiểu đội tạ Chỉ. hai vị đều có một mình đánh g i ế t thú tướng cấp quái thú chiến tích được vinh dự một đời s o n g tiêu đủ để so sánh thiên kinh đại học tinh nhật đại học thiên tài đứng đầu diệp đinh tự cảm giác có chút ngoài ý mới thiên kinh đại học cùng tinh nhật đại học tụ tập cả nước tốt nhất sinh nguyên hai vị này nếu là thật sự có năng lực như vậy dù là tồn tại một chút khuyết đại thành phần vậy cũng là phi thường không tầm thường về sau hẳn là có thể tiếp xúc đến đi hắn lắc đầu sau đó đóng lại chiến tranh diễn đàn mở ra chiến tranh bạc hố hoa lập tức trên màn hình xuất hiện bí tịch binh khí dược tề b ả o dược trở các loại không đồng l i ệ t biểu diệp đinh tự trước ấn mở bí tịch đoán thể thuật công kích loại loại phòng ngự thân pháp loại phòng ngự công kích loại bốn các loại các loại bí tịch phân loại xuất hiện diệp đinh tự tại trở thành chuẩn võ giả lúc đã từng chọn lựa bí tịch đăng nhập qua dáng xuyên đại học vo hoa k o nhưng là thuộc loại rõ ràng không có trước mắt ph giống phòng ngự này loại cùng phòng ngự công kích loại hắn lúc đó liền không có nhìn thấy bất quá cũng có khả năng đồng dạng tồn tại chỉ là hắn lúc đó không có quyền hạn nhìn thấy diệp đình tự tò mò ấn mở loại phòng ngự hồn thiên thánh pháp loại phòng ngự chiến kỹ đánh giá cấp thu hoạch yêu cầu ba trăm linh ọ c phần thạch tinh hộ pháp loại phòng ngự chiến kỹ đánh giá a cấp thu hoạch yêu cầu ba mươi học phần t h ủ y ngự linh hữu loại phòng ngự chiến kỹ đánh giá a cấp thu hoạch yêu cầu ba mươi học phần bốn diệp đình tự liếp nhìn bí tịch giới thiệu đại khái hiểu loại phòng ngự chiến kỹ nguyên lý đoán thể thuật có thể chia làm lực lượng tốc độ di chuyển t thân thể, thân thể í chí chính l o kỹ chính là tại đoán thể thuật trên cơ sở lợi dụng nội tức hoặc nguyên lực tiến một bước bộc phát tự thân sức chiến đấu phương pháp võ giả lợi dụng nội tức Có, thể lực lượng phát, có thể phát tốc độ, như ể dần dần thủy ngự linh hữu chính là đem nguyên lực hình thành một tầng phòng ngự lồng ánh sáng bên trong có dòng nước lưu chuyển không thôi phòng ngự kinh người thạch tinh hộ pháp thì là nguyên lực diện hóa xuất một tôn tượng đá hộ pháp hư ảnh hình như tinh thể nếu là không có khả năng đánh tan thạch tinh hộ pháp liền không cách nào thường tới nhục thân lại còn có dạng này phát môn trước kia chưa từng nghe nói qua diệp đình tự ánh mắt sáng lên Võ đạo thật sự là càng ngày càng c、so、diệp đinh tự thầm nghĩ nhân loại hao tốn thời gian dài rằng giặc mới tiến vào lấy máy móc thay thế thủ công công cụ cơ giới hóa thời đại thế nhưng là kế hơi nước cách mạng của kỹ thuật sau rất nhanh liền đã trải qua điện lực cách mạng kỹ thuật tin tức khống chế cách mạng kỹ thuật trí năng chế tạo cách mạng kỹ thuật trở, các loại lần lượt bay vọt đài thứ nhất máy vi tính sinh ra tại 1946 n ă m chiếm diện tích 170 m é t v mươi nặng đến 30 tấn nhưng bây giờ phụ trợ quang nao đã có thể áp dụng đến một cái vi hình trong đồng hồ truyền tin đeo tay tổng thể trí năng sinh vật c h ị p có siêu cao trí năng ẩn chứa siêu cường sức tính toán v õ nói không phải là không một loại cách mạng từ người bình thường đến võ giả từ võ giả đến võ tướng từ võ tướng đến võ đạo tâm sư mỗi một bước đều là một loại mới tinh cách mạng làm chiếc thuyền lớn này lên đường một khắp này bắt đầu nhân loại vận mệnh cũng liền lại nhìn không đến cuối cùng vo nói là nhân loại trí tuệ kết tinh từ sinh lý trên kết cấu tới nói nhân loại đúng là rất nhiều phương diện nhất định không cách nào cùng quái thú đánh đồng nhưng bọn hắn có trí tuệ là không có cực hạn có lẽ thật sự có một ngày nhân loại đem đi xuất hiện có khống cảnh cũng tiến hóa thành một loại c à n g cao cấp hơn sinh mệnh đương nhiên còn không phải hiện tại phòng ngự chiến kỹ thực chiến giá trị rất mạnh nhưng tồn tại thiếu hụt cũng không ít đầu tiên đối nội hơi thở nguyên lực tiêu hao khá lớn thứ yếu năng lực phòng ngự bên trên tạm thời có hạn cuối cùng tu luyện độ khó muốn xa xa cao hơn công kích chiến hữu ký cùng thân pháp chiến hữu ký bất quá đối với ta ngược lại thật ra rất hữu dụng diệp đinh tự âm thầm suy nghĩ hắn có quy xả lân văn làn ra lực phòng ngự là rất biến thái nhưng là mặt thật đối ngoại lai lực trung kích hay là sẽ làm bị thương bên trong tạp phủ nếu là học tập thích hợp phòng ngự chiến ký hoàn toàn có thể cải thiện điểm này để cho mình bảo mệnh năng lực càng thêm cường đại bốn phòng ngự công kích loại thì là một loại có được cực mạnh lực phản chấn kỹ xảo so sánh phòng ngự chiến ký muốn càng thêm hạ khắc chỉ thích dùng cho bộ phận đoán thể thuật cùng phối hợp như a cấp đoán thể thuật cựu tương huyền lôi thể tu luyện cái này một đoán thể thuật coi trọng chính là rèn luyện cường độ thân thể đe o à n thân m à n g ra gân cốt tu tập rèn luyện thành cùng loại chống ra một dạng cường đại tính bền dẻo kết cấu một khi đối thủ đánh vào tự thân mặt ngoài liền sẽ như đánh chống cảm nhận được cực lớn lực p h ả n chấn cái gọi là phòng ngự công kích chính là dĩ thủ đ ạ i công là một loại rất thú vị tu luyện lộ tuyến đương nhiên hiện tại còn vẹn vẹn được xương tụng thú vị nhiều nhất chỉ có thể làm là một m loại phụ trợ thủ đoạn diệp đình tự hơi chú ý hay là đoán thể thuật thân long luyện tụy pháp đoán thể thuật đánh giá cứu cực không trọc v ẹ thu hoạch yêu c Học phần. 4. nhất thời rực rỡ muôn màu đoán thể thuật xuất hiện tại diệp đỉnh tự trước mắt so sánh với mà nói giáng xuyên đại học võ học trong kho đẳng cấp cao nhất đoán thể thuật chính là a cấp lại chỉ có hai bộ chiến tranh đại học võ học trong kho nhưng lại có vượt qua một mươi bộ s cấp đoán thể thuật a cấp đoán thể thuật càng là hàng trăm hàng ngàn trong đó làm cho người ta chú ý nhất thuộc về thần long luyện thủy pháp lại một môn cứu cực đoán thể thuật diệp đinh tự nhìn xem cái k i a thần long luyện thủy pháp như có điều suy nghĩ môn này đoán thể thuật thầm hạc từng tại trước mặt hắn đề cập qua nói đại hạ võ học trong kho thần long luyện thủy pháp chính là tứ thánh dạy thanh long đ ổ i thế nhất mạch chỗ c ô n g hiến chỉ bao hàm võ giả tu luyện bộ phận phiên bản hoàn chỉnh tên là thanh long đại vũ chiến tranh đại học một đời song tiêu một trong t r ú c long tiểu đội t ạ trì chính là tu luyện cái này một đoán thể thuật ta tại khai khiếu vừa đóng bên trên đã viên mãn sau đó chính là thối cốt nếu là có thể lời nói ta càng hy vọng bằng vào thần long luyện t ù y pháp đến tiến hành cuộc sống nhục thân vô i diễn mà không phải mặt khác chỉ là không biết là có hay không có thể thực hiện quy xài đoán thể thuật có thể xưng khai khiếu vừa đóng vô thượng bảo đ i ệ n nhưng là tại thối cốt vừa đóng liền không có kinh diễm như vậy kiên cố như n g mạnh nhưng không có chân chính đem thân thể tiềm lực đào móc đến cực h ạ thần long luyện t ù y pháp mới có thể chân chính được sưng tụng thối cốt trí cao bí pháp cuộc sống như thần long kết thành bảo cốt đối với người khác tới nói cứu cực đoán thể thuật tu thành một môn cũng khó như lên trời lại sinh ra mặt khác dã tâm có lẽ có tệ vô ích Có thế ể Diệp đ nhưng Tự c là cái này không trọn vẹn cứu cực đoán thể thuật cùng thẩm giáo quan giao cho ta quy xài đoán thể thuật tương đương vậy mà cần năm mươi học phần năm vạn học phần thì tương đương với năm ước tiền địa cầu đây là chiến tranh trong bảo khố vật phẩm hết thể nửa giá trên cơ sở nếu là giá tổng cộng là chính là mười ước tiền địa cầu là a cấp đoán thể thuật giá tiền cao nhất căn cứ chiến tranh đại học nội quy trường học chiến tranh b ả o khố vật phẩm chỉ cung cấp cho học sinh dùng riêng nếu là chuyển tặng bán hắn ra một khi phát hiện nhẹ thì tiền phạt nặng thì hình phạt diệp đình tự đến bây giờ mới ý thức tới thẩm hạt lúc đó cho hắn đưa một phần cỡ nào trọng lễ nếu không có quy xả đoán thể thuật hắn hiện tại cũng sẽ không có thực lực như thế không biết ta cái kêu hối đoái a cấp đoán thể thuật cơ hội có thể dùng tại cái này thần long luyện tụy pháp bên trên trong lòng của hắn khé động có thể một phen đếm từ sau không công mà lui năm vạn học phần cái này cần góp nhặt đến ngày tháng năm nào một môn võ giả giai đoạn đoán thể thuật đắt như thế ta đều cảm giác khó làm người khác thì như thế nào có cơ hội hối đoái diệp đinh tự thầm nghĩ trừ săn giết quái thú chiến tranh trong đại học nên còn có mặt khác thu hoạch học phần phương pháp chương một r ư ơ i bốn long tượng đại bản hổ cánh b ộ n cánh chương một r ư ơ i bốn long tượng đại bản hổ cánh b ộ n cánh năm ứ c tiền địa cầu liền xem như võ tướng muốn kiếm được đều rất không dễ dàng sơ đảng thú tướng cấp quái thú trên thân thu thập trọng yếu vật liệu có thể bán được bốn triệu đến mười triệu tả hưu trung đảng thú tướng cấp quái thú trên thân thu thập trọng yếu vật liệu có thể bán được tám triệu đến sáu mươi triệu tả hưu về phần cao đảng thú tướng cấp quái thú có thể bán được ba mươi triệu đến ba ước tải hữu đê giai quái thú có thể thông qua vũ khí nóng đánh giết cũng khuyết thiếu trí tuệ dù là cường độ nhục thân viễn siêu cùng cấp độ nhân loại võ giả có khả năng tạo thành ý hiếp vẫn như cũ có hạn đến thú tướng cấp quái thú không chỉ có có được lực chiến đấu mạnh hơn trí tuệ cũng có rõ ràng tiến bộ thậm chí dưới trướng thống ngự có đại lượng đê giai quái thú càng là c ư ờ n g đại giá cả tăng trưởng xu thế càng rõ lộ ra đương nhiên những n à y đều thuộc về dưới tình huống bình thường giống không bốn m ộ t sáu hào huyện thành gặp phải địa linh châu trong đầu đạn sinh ra huyết tinh náo hạch vậy liền không thể theo lẽ thường để cân nhắc nếu là thuần tú muốn tích lũy năm vạn học phần nhất định phải đánh giết đại lượng t h ú tướng cấp quái thú cái này đối chiến tranh sinh viên đại học tới nói h i ệ n nhiên có chút không thực tế diệp đình tự cho là chiến tranh trong đại học tồn tại mặt khác thu hoạch học phần phương pháp chính là xây dựng ở về điểm này cân nhắc ta hiện tại vừa mới nhập học cũng là không nhất thời vội vã diệp đình tự âm thầm lắc đầu nếu chiến tranh đại học võ học trong kho tồn tại thần long luyện tụy pháp đồng thời có học sinh thành công tu luyện pháp môn này hắn liền không có tất yếu quá nhiều lo lắng dù sao hắn không có làm không được lý do về phần phần thưởng này a cấp đoán thể thuật nguyên bộ bí tịch diệp đình tự híp hít mắt trong đôi mắt lướt qua một t hắn tu luyện quy xả đoán thể thuật mặt ngoài xem ra cũng không có phương diện này nhu cầu chí ít tạm thời không có l i ê n ngay cả thần long luyện thủy pháp diệp đình tự nhìn chúng cũng không phải là cái này một đoán thể thuật bản thân mà là muốn dựa vào pháp môn này đem thân thể tiềm lực đào móc đến cực hạn tiến hành cuộc sống nhục thân tối diễn nhưng là cái này a cấp đoán thể thuật có lẽ đối với ta có tác dụng lớn chỗ diệp đình tự trong đầu suy nghĩ khé động liền có nhiều loại mạch suy nghĩ loại thứ nhất là lấy lực lượng thân thể làm mạch tâm nếu tại trong mắt người khác hắn là đã thức tỉnh lực lượng giao động hệ liệt ghen võ giả vậy liền hẳn là đóng vai tốt nhân vật này mới đúng Chi chi c mặc dù thông qua tiêm vào dược tề sinh vật phương pháp có thể bổ sung thân thể cần có dinh dưỡng vật chất nhưng là nó không cách nào hoàn toàn thay thế độ ăn chỉ cần có thể bình thường ăn dù cho tiêm vào dược tề sinh vật cũng cần bình thường ẩ n thực nếu không liền sẽ dẫn đến người dạ dày ruột trở các loại tiêu hóa khí quăn heo rút mà lại dược thể sinh vật thu lấy dinh dưỡng chỉ có thể dùng cho bổ sung cơ thể cơ bản năng lượng đu cầu chỉ có không ngừng kiên trì đ ó thể mới có thể dần dần chuyển hóa làm thể năng tăng lên tiêu hóa năng lực mạnh thì có thể đẩy mạnh nhân thể thay c ũ đổi mới cũng có thể để cơ thể thu lấy chất dinh dưỡng càng thêm toàn diện đối với võ giả tới nói ý nghĩa không tầm thường trở lên hai loại đều là diệp đình tự tương lai nhất định phải làm đương nhiên đối với hiện tại hắn tới nói chưa nói tới gấp gáp về p h ầ n loại thứ ba chỉ là xuất phát từ hắn một loại tư tưởng ta thức tỉnh lôi âm hô hấp cho tới nay cũng chỉ là lợi dụng cái này hô hấp một cái khí quan bản thân mà không có đối với nó tiến hành cấp độ càng sâu khai phát nếu là có thể đem nó coi là một môn đoán thể thuật nền tảng từ đó đặt thành lôi pháp tu luyện cái k u h ạ n mức cao nhất chẳng phải là không thể đo lường diệp đình tự cũng không rõ ràng dạng này tư tưởng phải chăng có thể có thể thực hiện nhưng không thể phủ nhận một khi thành công có khả năng đạt tới hiệu quả là mặt khác đoán thể thuật không cách nào so sánh sở dĩ có thể có tự tin như vậy tự nhiên là bắt nguồn từ lôi âm hô hấp cái này một đặc thù hô hấp khí quan hoàn toàn siêu thoát tại hiện hữu nhân loại võ đạo hệ thống có thể trực tiếp thu lấy ngoại giới năng lượng vũ trụ cho dù là quy xả đoán thể thuật cùng thần long luyện t ù y pháp cái này hai môn cứu cực đoán thể thuật cũng không có khả năng tại võ giả giai đoạn có được như vậy thần dị lôi pháp liên quan đến thiên địa tự nhiên tại võ đạo bên trong được xưng tụng là một loại phi thường cường đại thuộc loại phàm là có thể dính đến lôi pháp đều chẳng yếu đi đâu đã từng hứa nam sách đại phong lôi chân pháp liền cho diệp đình tự mang đến ấn tượng rất sâu sắc nếu là dựa vào lôi âm hô hấp cùng lôi pháp tương phối hợp xác thực tồn tại không thể tưởng tượng nổi tiền cảnh khả năng không nói đến phương diện khác chỉ cần có thể tại đề cao tố chất thân thể phương diện có sở thành hiệu đối với diệp đình tự tới nói liền đã đầy đủ chân quý hắn khẳng định là nguyện ý tiến hành nếm thử tại a cấp đoán thể thuật bên trong lôi pháp cũng là chiếm hữu rất thi đấu lệ chủng loại phong phú để diệp đình tự trong lúc nhất thời có chút hoa mắt đem cái này rất nhiều lôi điện đoán thể thuật tìm đọc một phen sau hắn không có qua loa trực tiếp làm ra quyết định mà là tạm thời gác lại tuy ý tuyển một a cấp đoán thể thuật nguyên bộ bí tịch cơ hội chỉ có lần này kiếm không dễ hắn vừa mới tiến chiến tranh đại học không thể quá táo bạo chờ hắn trước quen thuộc hoàn cảnh ý nghĩ càng thêm minh sát s a u lại đi nếm thử hiển nhiên muốn tốt hơn diệp đinh tự tiếp tục tại chiến tranh đại học võ học trong kho ngao du bên trong võ học có thể nói đủ loại thì như đại t ò a long công hắn vừa nhìn thấy bộ này đoán thể thuật danh sức lúc còn cảm thấy rất khí phái vì đó hiếu kỳ d ồ n g vô luận là tại cổ đại thần thoại hay là hiện tại quái thú trong t ộ c đàn đều có chứa siêu phàm thoát tục địa vị dù là tại võ học bên trong sử dụng cái chữ này thường thường cũng càng thêm thận trọng nhưng khi hắn điểm đi vào xâm nhập hiệu rõ sau mới phát hiện bộ này đoán thể thuật hiệu quả có chút thiên môn thiên môn không trọng yếu chiến ủ tranh ị liệu. Nó n đại là lượng chiến tranh bảo khố m phao phú n liên quan tới hệ tiêu hóa đoán thể thuật diệp đình tự cũng tìm tới không biết trong đó đáng ra nhất ca ngợi không thể nghi ngờ chính là thần binh chiến thể đây là một môn S cấp đoán thể thuật trong quá trình tu luyện lịch thiên nhất chính là muốn thôn vệ các loại kim loại đem thân thể của mình luyện thành không thể phá vỡ chiến đấu binh khí muốn thực hiện điểm này tự nhiên cần một cường đại hệ tiêu hóa bộ này b í tịch cần năm trăm linh ọ c phần tương đương với năm mươi ước tiền địa cầu nhưng là có thể tách ra mua sắm chỉ mua sắm võ giả tu luyện bộ phận d cấp đoán thể thuật cao nhất chỉ cần năm mươi học phần c cấp đoán thể thuật cao nhất năm trăm h ọ c phần tốn hao một trăm h ọ c phần liền có thể mua sắm võ giả tu luyện bộ phận b cấp là ba trăm a cấp một nghìn hai trăm s cấp ba nghìn sáu trăm nếu là hiện tại đ ể diệp đình tự ở bên ngoài kiếm lời ba mươi sáu triệu cái kia s ắ c thực không có hy vọng gì nhưng là tại chiến tranh đại học kiếm lời ba sáu trăm h ọ c phần độ không gọi được việc khó ta lúc đầu vừa trở thành võ giả lúc liền từ tinh la trong video soát đến vị kia tu luyện thần binh chiến thể cường giả hiện tại ngược lại là muốn thử nhìn một chút cái này thần binh chiến thể đến tột u c ũ n g không có nhiều p h ạ m diệp đình tự trong đôi mắt có vẻ mong đợi hắn đã có nhục thân thôi diễn dị năng liền muốn đầy đủ lợi dụng đứng lên tiến tới cường hóa chính mình càng là con đường gian nan hắn càng như cá gặp nước ngược lại là những cái kia không có gì bật cửa ai cũng có thể đi diệp đình tự không có gì ưu thế quy xà đoán thể thuật rất khó có quy tức chân định xà tức liên châu quy xà lân văn liền không khó thân binh chiến thể cũng khó thôn vệ các loại kim loại quá trình càng là tràn ngập thống khổ có thể diệp đình tự chỉ cần có thể thành công hoàn thành tương ứng nhục thân thôi diễn tựa như là nắm giữ phá giải chìa khóa các loại khó khăn ở trước mặt hắn đều tương nên lưới đao mà giải cuối cùng tại một phen thẩm tra chọn lựa sau h n tại chiến tranh bảo khố chỉ mua một bộ võ học dê cấp phòng ngự võ kỹ long tượng đại bản chiến tranh trong bảo khố phòng ngự võ kỹ vốn cũng không nhiều võ giả giai đoạn càng là giải rác không có cái gì có thể chọn l có thể là bởi vì võ giả sáng tạo phòng ngự võ k ỹ độ khó quá lớn võ giả nội tức cũng không bằng võ tướng nguyên lực thích hợp với phòng ngự võ k ỹ diệp đình tự lại cảm giác rất là hài lòng thân long ốn công nhưng có khí thế bay lượn chân trời voi lớn trà đạp b ă n g sơn liệt đ i ệ n môn này phòng ngự võ k ỹ vận dụng chính là long tượng ý tưởng âm dương biến hóa động tĩnh tương hợp bằng vào huyền vũ c h â n cương tu luyện nên tương đối thuận buồng u ô i gió long tượng đại bàn hao tốn diệp đình tự ba mươi học phần còn lại học phần hắn không có lại sử dụng mà là mở ra tinh la đài tại võ giả trong thương thành mua sắm làm nhất tinh công dân hạ tại võ giả thương thành mua sắm dê cấp cùng dê cấp phía dưới võ học đồng dạng được hưởng nửa giá ưu đãi tiền tài tại chiến tranh trong đại học không có bất kỳ cái gì hiệu lực học phần lại có thể dùng để nửa giá mua sắm cao dài võ học tại học phần tạm thời không dư giả tình hô n giới tốn hao tiền tài tại võ giả thương thành mua sắm vẫn có thể xem là một lựa chọn tốt ta trước đó mua đại lượng e cấp võ học bây giờ tất cả đều dung hội quan thông tại học tập trong quá trình cũng làm ta đau pháp thân pháp hình thành càng thêm hoàn thiện hệ thống hiện tại là thời điểm bắt đầu học tập độ khó cao hơn uy lực càng lớn dê cấp võ học diệp đình tự chậm rãi p h u n ra một ngụng hắn h i ệ nghiên tại, cứu thể đ ngũ h ổ đại thế càng nhiều là vì thông qua loại phương thức này đem chính mình học được kỹ xảo ảo diệu tiến một bước lý giải tiêu hóa trừ phi đạt tới tự thân bình cảnh cực hạ bằng không hắn sẽ không lấy tay cân nhắc tự sáng tạo võ học vấn đề mà là tiếp tục tích lũy học tập bốn giữa trưa diệp đình tự mua thức ăn đồng thời chiến tranh đại học nhân viên công tác cũng đem ngân long thủy cùng nguyên bộ c cấp y phục tác chiến binh khí đưa đến hắn ở lâu các y phục tác chiến kiểu dáng không l ư ợ h mấy chính là nhiều một trận chiến tranh trường học lớn huy băng tay cũng có thể lấy xuống chiến đao phẩm chất cùng tiêu diên tuổi già tiên sinh cất giữ binh khí có chút chính lệnh diệp đình tự c o i u n ô g đao tự nhiên không có thay đổi nhu cầu chỉ c h ờ dự bị về phần ngân long thủy cái này đương nhiên sẽ không là dòng cốt thủy chỉ là một loại chân quý bảo dược tại phụ trợ cao cấp võ giả phương diện tu luyện có kỳ hiệu diệp đình tự nhìn thoáng qua trong tay bình pha lê trong bình chất lỏng màuệ ra mộc màu ả o giống như con trạch Rõ ràng là lại có thể cảm giác được bên trong chất lỏng màu bạc đang không ngừng lưu động tựa như một đầu ngân rồng tại trong đầm l ấ y bước lên giá trị ba mươi triệu luyện thủy bảo dược diệp đỉnh tự hơi có chút trầm âm hiện tại hắn tố chất thân thể căn bản chịu không được nhất định phải toàn thân xương cốt đều trải qua rèn luyện mới có thể sử dụng hắn đem ngân long thủy cất kỹ ăn trước xong sau bữa cơm t r ư a sau đó kết nối chiến tranh điện đường quan sát dạy học video rất nhiều thứ đơn thuần dựa vào chính mình khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sơ sẩy bỏ sót nhất định phải thời khắc bảo trì học tập nửa giờ sau hắn ngồi thang máy tiến vào lầu các mật thất dưới đất bốn bên trong mật thất dưới đất, diệp đinh tự ở trần làn da tinh tế tỉ mỉ trần bóng lại hiện ra một cốt như kim loại q u a n g t r ạ c h nếu như nói trước kia da của hắn là nhìn qua tựa như như trẻ con trắng non nhu h ò a trên thực tế cứng cỏi không gì sánh được hiện tại liền tựa như hình người gió mạnh cơ giáp không thể phá vỡ thể nội ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận hô một đầu quay quanh tự xà một đầu người khoác cứng rắn lân giáp tự quy sinh động như thật tại trên da rẻ của hắn chậm rãi hiện hiện cả hai cuốn dao cùng một chỗ tựa như đến từ viễn cổ thần minh để diệp đình tự trên thân cũng không khỏi tràn ngập ra một c ố vô hình thật tính đem long tượng đại bàn nội dung chiếu ảnh đi ra hắn ra lệnh nói là trong chốc lát không gian xung quanh hết thể biến mất không thấy gì nữa phản phát thân ở trong tình không vô tận trước mắt thì là đứng đấy một bóng người thân ảnh kia diện mục mơ hồ hình thể lại khôi ngô bà nói bắp thịt cuột c u n hai tay của hắn một nhóm nhất chuyển tay chân tê động da thịt gân xương cân đối như một nội tức phát ra đến toàn thân tích phát ra thân thể to lớn tiềm năng giống hắn lồng ngực chấn động mạnh một cái một cô quần quận long ngâm cùng tượng minh phóng lên tận trời không khí t r u n g quanh cũng vì đó v n mẹo giờ k h ắ c này tự có lấy thái sơn sụp ở phía trước mà không đổi màu khí độ uy nghi long tượng đại b ả n long tượng chi uy nên như bàn thạch không thể gãy gãy không thể lay đậu diệp đình tự nhìn xem cái kia rất sống động hình chiếu giả lập tựa như lão sư đang diễn luyện giảng giải tâm thần đắm chìm trong đó nghiêm túc học tập bốn ngày thứ hai ba giờ dưới c h i ề u diệp đình tự mới từ trong mật thất dưới đất đi ra trên người hắn hoàn toàn bị mồ hôi t h ấ m ức thân xác nhìn qua rất là m ỏ i m ệ t lại khó nén vẻ hương phấn dê cấp võ học quả nhiên độ khó cao hơn bên trên rất nhiều nhưng là cũng càng thêm thú vị long tượng đại bản hổ dực tứ xi、si、đao chờ ta nắm giữ cái này hai môn c h i ế n kỹ thực lực tất nhiên có thể nâng cao một bước trong ngày này hắn trừ ăn cơm ra đi ngủ đều đang nghiên cứu c h i ế n kỹ m ệ t m ỏ i là m ệ t m ỏ i một chút nhưng là cái kia cố thu hoạch cảm giác hay là làm hắn rất là vui sướng võ giả thương thành dê cấp c h ứ n kỹ nửa giá ưu đãi sau tại một năm vạn đến m ư ơ i năm vạn tiền địa cầu ở giữa diệp đình tự hôn qua tiêu tiền như nước trực tiếp mua bảy bộ đỉnh tiêm d cấp chiến t h a o t ố n vạn tiền chính chiến n Tứ một t Si địa Đao cầu. Dược cấp Hồ dê o là bộ kỹ r g trên lên, kiện nâng biểu đi ể cho ta hôm ta nay ể m tới tiến đi số 9 lầu dạy học tiến hành báo đến. Hắn đến. báo phòng tắm vọt vào tắm thay xong quần áo sau trực tiếp đi ra ngoài đi ra ngoài trong nháy mắt một cô không người điều khiển lơ lửng ô tô cũng thông qua phụ trợ quang nao đ ặ t trước đáp xuống lầu c ắ t t r ư ớ c siêu diệp đình tự cưới lơ lửng ô tô hướng về số chín lầu dạy học mà đi để cử một bản bằng hữu sách mới chúng sinh vân vệ ta duy ni na tuyệt không ở dưới người chương một trăm năm mươi lăm ngũ lôi ngọc thư lôi thần tiểu đội chương một trăm năm mươi lăm ngũ lôi ngọc thư lôi thần tiểu đội ầm ầm một cỗ lơ lửng ô tô trên không trung lôi ra đường vòng c u n g nhấc lên khí lãng quần quận chậm rãi đáp xuống trên quảng trường hoa cửa xe mở ra một thân mặc đơn giản quần áo thoải mái thanh niên từ đó đi ra một đôi mắt đen lãnh ngạo cô t h à n h lại lộ ra sắc bén bước người ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt số chín lầu dạy học chính là chỗ này mặc dù nói là lầu dạy học nhưng là căn cứ chức năng khác biệt chiến tranh trong đại học mỗi tòa lầu dạy học lối kiến trúc đều tồn tại rất lớn khác biệt có là cực kỳ khoa huyện sắc thái phòng học cách cục lộ ra tập trung mà phức tạp có giàu có cổ điện vật vị rộng rãi trống trải số chín lầu dạy học thuộc về người sau. là một tòa tràn ngập cực hạn kiểu trung quốc mỹ học nguy nga cung điện lại tên là tử vi điện lúc này cũng có được những học sinh khác cưới lơ lửng ô tô dáng lâm nơi đây thương lão sư khóa công khai liền muốn bắt đầu ha ha thương lão sư mặc dù hung danh truyền xa nhưng là mỗi lần giảng bài đều khiến người tình ngộ thực sự không dung bỏ lỡ dù sao cũng là đại hạ võ đạo giới uy tín lâu năm cường giả bàn về tư lịch liền ngay cả hiệu trưởng đều chưa hẳn có hắn sâu những học sinh này top năm top ba lẫn nhau đàm tiếu đi vào tử vi điện diệp đình tự nghe được tiếng bàn luận của bọn họ không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn bọn hắn nói thương lão s hẳn là trường học vì ta an bài thương tuấn sơn đạo sư đi. chiến tranh sinh viên đại học chủ yếu là đi theo đạo sư tiến hành học tập cái này chiếm cứ lấy học tập kiếp sống bộ phận chủ yếu trừ ngoài ra cũng có được đủ loại khóa công khai hành trình như một chút giảng thuật võ đạo lý luận chương trình học giảng thuật đoán thể chương trình học giảng thuật kỹ xảo phát lực chương trình học các loại giảng bài lao sư trừ bản giáo đạo sư bên ngoài trường học khác đạo sư tiến hành giao lưu học tập tình huống cũng không hiếm thấy ngẫu nhiên thậm chí sẽ xuất hiện khu căn cứ thị trường hiệu trưởng bực này siêu cấp cường giả giảng bài dạy học tài nguyên có thể nói cực kỳ phong phú diệ bình tự chưa hướng đạo sư báo đến cho nên không có cố ý chú ý thời khóa biểu lúc này mới biết được trường học trong biêu kiện nâng lên báo đến thời gian nguyên lai、like、chính là thường tuấn sơn mở khóa công khai thời gian đi vào tử vi điện đại điện chống trải bên trong phía d ư ớ i trưng bày rất nhiều chỗ ngồi liếc nhìn lại lúc này đến đây nghe rằng bài học sinh đã cao thủ mấy trăm vị xem ra ta vị đạo sư này rất có nhân k h í à. diệp đình tự âm thầm cô cũng tìm một cái chỗ chống ngồi xuống ân hắn vừa ngồi xuống liên hấp dẫn đến bên cạnh trên chỗ ngồi một thanh niên khôi ngô chú ý cái kia thanh niên khôi ngô thân thể tựa như sắt thép đúc thành hiếu kỳ nhìn diệp đình tự một chút nhìn qua lạ mắt người là tân sinh ân diệp đinh tự, tự, vừa vừa tự nghĩ nghĩ liền chuẩn bị hướng hắn tìm hiểu một chút tin tức đồng sư huynh ta vừa rồi nghe những học sinh khác nói chuyện trời đất nâng lên thương lão sư tư lịch do、so、hiệu trưởng còn muốn sâu thật hay giả thi dực là không một năm bảy tháng xuất sinh đại hai biến là hai nghìn hai mươi sáu năm bắt đầu lấy ba mươi tuổi nhân thể cơ năng trượt chức nhất định phải trở thành võ giả tính toán thi dực khẳng định có lẽ là kỳ liền tiếp xúc võ đạo thật đồng hành vi gật đầu nay cũng, cũng không phải bí mật gì trong trường học rất nhiều lao sinh đều biết chúng ta chiến tranh đại học rất nhiều đạo sư thân phận đều không tầm thường nhưng tại ở trong đó thương láo sư đều là phi thường đáng giá ca ngợi một vị nói xong hắn cười nói lý minh kỳ tiên sinh biết đi cái này chẳng lẽ còn có không biết sao diệp đ i n h tự lắc đầu bật cười lý minh kỳ là võ đạo khóa trên sách giáo khoa trọng điểm giới thiệu nhân vật hắn là đại thai biến sau đản sinh ra vị thứ nhất võ giả cũng là hiện đại võ đạo hệ thống chủ yếu người đặt nền móng là hiện đại võ đạo lý luận hoàn thiện làm ra rất lớn công hiến mọi thứ đều là từ không tới có từ đầu đến cuối cùng hiện đại võ đạo bây giờ phồn vinh đồng dạng là từ n à y sinh bên trong mọc r a ha ha đồng hành v ĩ cười ha ha một tiếng lý minh kỳ tiên sinh trở thành võ giả sau cùng đại hạ chính phủ tiến hành bàn bạc câu thông đạt được chính phủ hết sức ủng hộ từ đó thành lập được võ đạo phát triển ủy viên hội tại sự điều khiển của hắn cùng rất nhiều người tiên phong hiệp lực nghiên cứu một chút cuối cùng vừa rồi xác định khai thiếu thối cốt luyện ủy võ giả hệ thống tu luyện n ó i theo đến nay về sau võ đạo phát triển ủy viên hội tổ chức cơ cấu hủy bỏ hình thành bây giờ võ đạo hiệp hội có thể cái tia lùng cỏ long xà thời đại vẫn tại võ đạo trong lịch sử lưu lại khắc sâu là、cấn. đồng hành vi ĩ sắc mặt bùi ngùi h n ư n g k mai thôi cho dù là lý minh kỳ tiên sinh hắn tráng niên mất sớm chỉ sống đến ba mươi sáu tuổi bàn về thực lực rất xa không kịp trong trường học rất nhiều học sinh nhưng chúng ta cũng rất khó làm đến tiền bối từng làm được sự tỉnh bọn hắn đối với quốc học trung y học nhân thể tạp phủ âm dương ngũ hành các loại có vượt quá tưởng tượng lý giải loại này chắc tuyệt nhận biết phương pháp mới là bọn hắn hóa mục nát thành thần kỳ mấu chốt thương tuấn sơn lão sư mặc dù không phải võ đạo t ô n g sư nhưng là liền ngay cả t ô n g sư đối với hắn đều rất là kính trọng sáng tạo ngũ lôi ngọc thư cũng là lôi pháp kinh điển một trong tại chiến tranh trong đại học địa vị rất cao đồng hành vi đối với vị này thương tuấn sơn đạo sư khen không dứt miệm diệm đình tự không khỏi nháy máy mắt ngũ lôi ngọc thư lúc trước hắn đối với chiến tranh trong bảo khố lôi pháp đoán thể thuật tiến hành qua rất nhiều giải cũng nhìn thấy qua bộ này bị tịch hoặc là nói không phải một bộ bị tịch mà là năm bộ lôi đình là âm dương chi khí sở sinh theo lạc thư ngũ hành số lượng đông ba nam hai bắc một t â y bốn này toàn cục c h i tổ mà trung ương năm chỗ nào lôi đình hành thiên địa bên trong khí đồn rằng ngũ lôi ngũ lôi tức kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lôi tại võ đạo trên tu hành đối ứng ngũ tạng ngũ tạng chi khí tụ tập hội tụ là một mới có thể đạt đến đại nói nằm giữ ngũ lôi chi diệu dùng ngũ lôi ngọc thư chính là năm môn lôi điện đoán thể thuật gọi chung cái này năm môn lôi điện đoán thể thuật tất cả đều là a cấp nhìn như lẫn nhau không liên quan gì kỳ thực vòng vòng khấu chặt ngũ tạng lục phủ là thân thể người ngũ hành vận chuyển chỗ xưng là bên trong ngũ hành tiểu ngũ hành thiên địa tự nhiên kim m ộ c thủy hỏa thổ vận chuyển biến hóa xưng là bên ngoài ngũ hành đại ngũ hành lấy trong thân thể ngũ hành câu thông thiên địa tự nhiên bên ngoài ngũ hành n g ư ợ n nhờ trong ngoài hợp lực phá h ư n g ũ hành vận chuyển ngăn chặn cùng phá hư trong ngoài năng lượng trao đổi cùng hấp thu phân giải có thể nói huyền bí vô tận diệp đình tự lúc đó chú ý a cấp lôi điện đoán thể thuật lúc cái này ngũ lôi ngọc thư liền để lại cho hắn ấn tượng khắc s cũng giao phó cực lớn không gian tưởng tượng không nghĩ tới lại chính là do thương tuấn sơn đạo sư sáng tạo trong lòng của hắn thầm nghĩ hắn nhìn chúng lôi điện đoán thể thuật không phải số ít có thể bởi vì thương tuấn sơn quan hệ khó tránh khỏi đối với ngũ lôi ngọc thư nhiều lên mấy phần suy nghĩ đồng sư h u n h ta nghe nói thương lão sư dẫn đội có một cái lôi thần tiểu đội diệp đình tự tiếp tục tìm hiểu tin tức lôi thần tiểu đội đồng hành vi hít sâu một hơi đó cũng không phải là người đi địa phương chỉ giao cho nhưng cũng sợ cũng là thật đáng sợ a đồng hành vĩ liền nói chúng ta nghe nghe khóa công khai tự nhiên là không có ảnh hưởng gì có thể hoàn toàn do hắn chủ đạo t r ư ơ n g trình học vậy liền hoàn toàn khác biệt Những năm này, Thương Tuấn Sơn láo sư mang tiểu đội võ giả, tỷ số thương vong vẫn luôn là cao nhất, nghỉ học tỷ lệ càng doan người. Đồng hành vĩ lươi, lôi pháp là lực mạnh nhất, tu luyện độ khó lớn nhất một loại tu luyện lộ tuyến, loại này vấn luyện độ khó bình học pháp huy khó khó giả, một là là là tiểu tỷ tỷ tu tu Sư lươi, sư liếu số Láo lệ lôi lực loại lộ loại cao cao đạo đội độ độ võ vĩ hắn so sánh cũng không sợ ngược lại cảm thấy nghe thật thú vị không nói cái này đồng hành v ĩ đổi đề tài ta nghe nói các người hôm qua tân sinh trắc nghiệm có người z một mươi bảy đầu tam dài quá i thú trên mặt hắn có chút hiếu kỳ loại chiến tích này đừng nói sinh viên đại học năm nhất bọn hắn những n à y đại học năm hai học sinh đều chịu không được a diệp đình tự bất động thanh sắc ân xác thực có chuyện như vậy mẹ nó thật biến thái a đồng hành v ĩ hùng hùng hổ, hổ hổ thì thầm hai câu chiến tranh đại học xây trường nhiều năm như vậy đều không có đi ra như thế không hợp thói thường ra hỏa liền cùng bật học một dạng diệp đình tự không có, có ý tốt nói chuyện có thể trách chính mình sao ta từ nhỏ phụ mẫu đều mất nhà chỉ có bốn bức tường trừ bất khắc không có lựa chọn nào khác đồng hành vi cũng rất t r ư ờ n g nghĩa huynh đệ ngươi gọi cái gì trong trường học có chuyện gì không rõ ràng cứ hỏi ta diệp đình tự không khỏi dừng một chút diệp đình tự diệp đình tự t ố t ta nhớ kỹ đồng hành vi cười cười đông nhiên nụ cười trên mặt hắn chỉ trệ thanh âm cũng thay đổi điều t r ư ờ n g to mắt hỏi ngươi chính là diệp đình tự thanh âm chuyển ra chung quanh đều tụ tập đến không ít á n h mắt trải qua hai ngày này lên men diệp đình tự danh tự tại chiến tranh sinh viên đại học quần thể bên trong danh khí đã rất lớn lúc này một đạo trầm thấp lôi âm vang lên tại đại điện phía trước một bóng người mờ ả o chậm rãi ngưng tụ hán người mặc trường bào màu đen dáng người thẳng tắp cao lớn ánh mắt thâm thúy mà lạnh lẽo tướng m ạ o phổ thông huyết n ụ c lại hiện ra sáng bóng trong suốt mang theo suất trần k h í tước t h ư ợ n h ư một tôn viễn cổ thiên thần g á n g thế đại điện hạ học sinh tất cả đều an tính lại trong thần sắc đều nhiều hơn mấy phần tôn kính đây chính là thường t u ấ n sơn diệp đ i n h tự có chút kinh hãi ở cấp ba thời kỳ hắn liền thường xuyên tiếp xúc thẩm hạc dạng này võ tướng cường giả thẩm hạc đối với đột phá tông sư như vậy chắc chắn, hiện nhiên thực lực không phải tầm thường. về sau có thể đại biểu thiên kinh đại học cùng tinh nhật đại học tiến hành thu nhận học sinh trần duy thanh vương lịch hai người nên đồng dạng là hai vị cao đẳng võ tướng có thể cùng so sánh bọn hắn đều càng tiếp cận với chân thực tồn tại người chỉ có trước mắt thương tuấn sơn lại tựa như một tôn thần không cách nào đi phân rõ chân thực hoặc hư giả ý chí tựa như thiên điệu giống như không thể dung chuyển lệnh rất nhiều học sinh cũng vì đó nín hơi võ giả ba cửa ải khai khiếu thối cốt luyện ủy chính là võ đạo nền tảng cũng là võ học căn bản võ giả luyện dưỡng khí huyết võ học chính là luyện khí luyện khí chính là dưỡng huyết ở chính giữa ý lý luận bên trong khí huyết là hai cái không thể chia cắt khái niệm bị cho rằng là sinh mệnh cơ bản vật chất khí huyết tràn đầy mới có thể nội tráng nội tráng mới có thể bên ngoài kiên thương tuấn sơn thản nhiên nói hôm nay ta phải hướng mọi người g i ả n g thuật chủ yếu chính là thối cốt cửa này nhân thể là một cực tinh vi t r ì n h thể luyện tụy sẽ ảnh hưởng đến xương cốt của ngươi thối cốt cũng sẽ liên lụy đến màng da của ngươi cơ bắp một cái tác động đến nhiều cái cho nên tu luyện muốn từng bước một đến nếu là da thì không thể luyện đến rất trình độ cứng cỏi cứng ép lệ cốt đối với thân thể chắc chắn tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn hại thương tuấn sơn thanh em cũng không lớn lại rõ ràng truyền lại rõ ràng truyền lại tại mỗi một vị học sinh bên hai. giảng giải lên có quan hệ thối cốt một chút hạch tâm yếu điểm trường thanh tổng cộng có hai trăm linh sáu khối xương trung cấp võ giả chỉ cần rèn luyện c u sống bộ phận liền có thể tiếp nhận nhân thể khí huyết bộ phát đột phá cao cấp võ giả sau thì căn cứ tự thân võ học đối với bộ phận phụ tải lớn xương cốt tiến hành rèn luyện liền có thể thế nhưng là giống chiến tranh đại học loại địa phương này là nhất định phải toàn bộ rèn luyện thậm chí cần tiến hành hai lần rèn luyện chỉ có như vậy mới có thể có được đột phá võ tướng khả năng rất nhiều học sinh đắm chìm tại thương tuấn sơn giảng giải trong khóa học cho bên trong từ vi điện bên trong trừ thương tuấn sơn thanh â m bên ngoài âm thanh hô hấp đều thấp không thể nghe thấy. diệp đình tự t h ầ n sắc t r ầ m tính đồng dạng tại nghiêm túc nghe giảng trong đầu tư duy phi tốt vận chuyển lớp này đối với ta ngược lại thật ra được ích lợi không nhỏ trong lòng của hắn thầm nghĩ nghiêm trình mà nói diệp đình tự hiện tại liền ở vào sơ cấp võ giả cực hạn đột phá trung cấp võ giả là trước mắt hắn việc khẩn cấp trước mắt đoạn thời gian trước hành khí nhập mảng thức tỉnh quy xà lân văn để thực lực của hắn có chỗ thuế biến thế nhưng là cùng so sánh trung cấp võ giả cửa này sẽ chỉ càng thêm mấu chốt sau một tiếng rơi tiết h ó a này dừng ở đây tan học thương tuấn sơn thân sắc lạnh nhạt lão sư gặp lại các học sinh từ trên châu ngồi đứng dậy hành lễ thương tuấn sơn khẽ diệp đình tự cùng ta tới. Nói xong, liền hướng về bên ngoài ta tới. về đi ạ điện đi đến. Đình Diệp theo ự đi t thương tuấn sơn sau lưng thì là đi vào tử vi điện lầu hai ngươi chờ một chút thương tuấn sơn đứng chắc tay rất nhanh liền từ bên ngoài đi tới năm bóng người có thể là lạnh lùng có thể là khôi ngô có thể là hiệu điệu mỹ lệ trên thân tự nhiên tản mát ra một cỗ khiếp người tư thế vai hùng đạo sư tốt bọn hắn đầu tiên là đối với thương tuấn sơn cung kính hành lễ thương tuấn sơn khẽ vất cảm sau đó giới thiệu nói từ hôm nay trở đi hắn chính là chúng ta lôi thần tiểu đội thành viên mới hai ngày này liền do các ngươi dẫn hắn làm quen một chút hoàn cảnh là đạo sư bọn hắn đồng nói nói xong thương tuấn sơn thân h n h liền bắt đầu mơ hồ biến mất tại nguyên chỗ hắn sau khi rời đi cái kêu mấy vị lôi thần tiểu đội, đội viên vừa rồi trầm tính lại quen thuộc hoàn cảnh q u e nghe thuộc cái ì o tự tự vậy những cái kia lôi thần tiệu đội đội viên lập tức xoay đầu lại đều chăm chú nhìn diệp đình tự không khí tựa như đều ngưng trệ một cái trước mắt ha ha một vị thân cao chỉ có một m bảy hình thể thanh niên gầy gò cười ha hả trịnh phương hình tìm ngươi đòi l ợ tới hoác hy bạch thấy thế nào tạ trì thấy thế nào các vị đại lao thấy thế nào trịnh phương hình bị nhìn hắn tràn đầy chế nhạo diễu cận thuật lại lấy trịnh phương hình tại chiến tranh trong diễn đàn phát bài viết nội dung cái k a l ư n g beo hai lưỡi búa thanh niên cường tráng nhịn không được gãi đầu một cái cái này đại quái vật vậy mà đến chúng ta lôi thần tiểu đội chương một trăm năm mươi sáu t i mệnh thể hệ phương tây mật võ chương một trăm năm mươi sáu t i mệnh thể hệ phương tây mật võ mọi người chúc mừng năm mới ngồi đều ngồi trước cái k a l ư n g beo hai lưỡi búa thanh niên cường tráng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ ngược lại một mặt nhiệt tình khó trách đạo sư để cho chúng ta mang ngươi quen thuộc hoàn cảnh nguyên lai、like、ngươi chính là tên học sinh mới kia diệp đình tự người coi như yên tâm đi ta trong trường học là có tiếng nhân dân tin tức linh thông tuyệt sẽ không để cho ngươi h n thiệt thòi diệp đình tự nhìn thoáng qua đối phương t r ị n h phương hình hắn đương nhiên nhớ kỹ chính mình tân sinh trắc nghiệm vừa kết thúc liền gặp được trịnh phương hình tại chiến tranh trong diễn đàn trình việc từ một loại nào đó góc độ tới nói đối phương nói tin tức linh thông xác thực không tính quay khoang trịnh phương hình vừa nói xong lại quay đầu nhìn về phía vừa rồi t r e o g ẹ o hắn thanh niên gầy gò sắc mặt phảng phất có chút đắc ý lao trần ngươi lời nói vừa rồi cũng có chút nhỏ hẹp diệp đình tự vừa mới tiến chiến tranh đại học liền đánh giết mười bảy đầu tam gia quay thú cho ta nhìn quỷ có thể thông cả được sao có thể nói là đòi nợ đâu ha, ha. hắn có thể gia nhập chúng ta lôi thần tiểu đội ta cao hứng cũng không kịp lời nói này cũng không sai thanh niên g ầ y gò cười cười sau đó nhìn về phía diệp đ i n h tự ta hôm qua còn tại cùng trịnh phương hình thảo luận lấy ngươi ở tân sinh c h ắ c nghiệm bên trong biểu hiện sẽ cùng theo vị nào đạo sư học tập chỉ là không nghĩ tới sẽ tiến vào lôi thần tiểu đội trở thành chúng ta đồng đội ta cũng là tuân theo trường học c á n bài diệp đinh tự nói lúc này một vị khuôn mặt lạnh lùng thanh niên cao lớn đ ỗ n g nhiên mở miệng chiến tranh đại học là một tòa trưởng quân đội cải chế đại học cho nên trừ bỏ cá nhân thực lực tăng lên bên ngoài cực kỳ đề xướng cổ vũ đoàn đội đoàn kết hợp tác gia nhập lôi thần t i ể u đội sau chúng ta không chỉ cần phải tại học tập trên việc tu luyện trợ giúp lẫn nhau tại về sau hoang dã đi săn chấp hành nhiệm vụ trong quá trình càng phải ngưng tụ thành một cái chính thể cùng nhau đối mặt rất nhiều khó khăn nguy hiểm ý vị này ngươi không cách nào giống những học sinh mới khác một dạng tiến hành theo chất lượng càng cần hơn bỏ ra rất nhiều cố gắng đến đuổi theo chúng ta đoàn đội tiết ấu hắn thần tình nghiêm túc diệp đình tự ngươi đã làm tốt dạng này chuẩn bị sao thời khắc chuẩn bị diệp đình tự trịnh trọng điểm đầu thanh âm chắc chắn kỳ thật không chỉ là chiến tranh đại học tại đại hạ tuyệt đại đa số trường học đều noi theo lấy dạng này dạy học hình thức cái này không chỉ có là bởi vì lực lượng tập thể tương đối cá nhân lực lượng có thể phát huy ra càng lớn tác dụng cũng là một loại đẩy mạnh võ giả dung nhập tập thể biện pháp làm có được siêu cường lực lượng cá thể tồn tại võ giả đóng vai lấy thời đại này đặc hữu nhân vật mà độc hành hiệp thức nhân vật vô câu vô thúc đôi này xã hội t ớ i nói thường thường mang ý nghĩa rất lớn thai hoàng ẩm một vị võ giả cường đại nếu là đi hướng cực đoan có khả năng chế tạo hỗn loạn là cùng cấp độ cái thú nghìn lần và lần mọi người liền lẫn nhau giới thiệu một chút chính mình thông tin cá nhân đi hắn nhìn về phía bên cạnh thân cao một m bảy g ầ y gò nam sinh trần thịnh liền từ ngươi bắt đầu là đội trưởng thanh niên g ầ y gò nhẹ gật đầu lập tức nhìn về phía diệp đình tự người tự giới thiệu mình ta là trần thịnh đại học năm ba đến từ mông s u â n thị tu luyện là a cấp đoán thể thuật phong q u y ể n linh cương thức tỉnh C cấp tăng phúc loại tổ hợp gen vô tương cốt hp hai m vô tương cốt diệp đình tự hơi có chút chấm ngâm tăng phúc loại tổ hợp gen một khi đến x cấp trở lên bình thường đều sẽ có một chút chỗ đ ặ thù Tỷ như b cấp kim cương thân chính là toàn thân xương cốt tựa như kim cương giống như không thể phá vỡ cái này lệnh ghen võ giả tại công kích tốc độ cùng trên phòng ngự đều so cùng cấp độ võ giả càng thêm cường đại nhất là phòng ngự nhân thể xương cốt đưa đến bảo hộ nội bộ khí quan tác dụng như xương sọ bảo hộ đại não xương sần bảo hộ lồng ngực trở, các loại có được kim cương thân năng lực phòng ngự bình thường sẽ phi thường kinh người mà vô tương cốt thì là một loại càng tới gần tại tính linh hoạt xương cốt kết cấu càng thêm nhẹ nhàng càng thêm mềm mại cùng loại với mèo có được độ cao tính dẻo dai cùng công nam tính mềm mại không xương lại cực kỳ kiên cố cường tráng mạnh mẽ cái này có thể lệnh ghen võ giả tùy tiện duy trì thân thể cân bằng từ đó tiến hành cao tốc chạy đ ẩ y vọt cùng leo lên một khi thức tỉnh cái này một tổ hợp ghen có thể hoàn thành các loại độ khó cao động tác biến hóa khó lường rất dễ dàng đạt tới thể thuật cực hạ n đôi này nắm giữ võ học cũng có được rất tốt đẹp chỗ hp 2 a i đã là cao cấp võ giả phạm chủ bằng vào những tin tức này diệp đình tự đối với trần thịnh thực lực cùng phong cách chiến đấu đều sinh ra đại khái hiểu rõ lục tính một vị ánh mắt sắc bén nữ sinh tóc ngắn mỉm cười nói sinh viên năm ba quân thiên cơ địa thị người hp hai t h ứ kim nhạc công thì là một loại thiên gen hướng về thân pháp tốc độ đoán thể thuật hiện nhân vị này tên là lục tĩnh sư thì tại phương diện tốc độ mạnh nhất hạng chỉnh phương hình quân tiên hơn, cơ địa thị người lưng m e o hai lưỡi búa thanh niên cường tráng nết miệng cười một tiếng bê cấp tổ hợp gen sơn thạch băng lưu tu luyện a cấp đoán thể thuật bát tí minh vương hp 2 5 diệp đình tự trong lòng khe nhúc ních vị này tên là trịnh phương hình đồng học đừng nhìn một bộ vui vẻ bộ dáng thế nhưng là từ hắn tu luyện lộ tuyến đến xem một khi chiến đấu khả năng trong nháy mắt liền sẽ hóa thành một vị tiên đ i ê n sơn thạch băng lưu là lực phá hoại cực mạnh một loại tổ hợp gen mà bát tí minh vương cũng là cường điệu tại lực phá hoại một môn đoán thể thuật hắn trước kia tiếp xúc qua thập tuyệt thể thuật bát tí kim cương chính là môn này đoán thể thuật nguyên thủy hình thức theo sát lấy thì là một vị nhìn qua nhí nha nhí nhảnh nữ sinh so sánh lục tĩnh thân hình của nàng muốn càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn tràn đầy mánh liệt khí tức thanh xuân tiểu s ư đệ ta và ngươi một dạng đều là đến từ giáng xuyên thị bất quá ta tại bảy tuổi thời điểm cùng trong nhà người cùng một chỗ đem đến quân thiên cơ địa thị nàng thanh n m như như trung bạc cười nhẹ nhàng gọi ta mạc bảo tiên ngươi có thể gọi ta bảo tiên tỷ tỷ hoặc là bảo tiên sư tỷ ta thức tỉnh chính là b cấp nguyên tố loại tổ hợp gen thủy mộc tinh hoa tu luyện là a cấp đoán thể thuật không thủy sóng lớn thuật luyện thể hp h a bảo tiên sư tỷ ngươi tốt diệp đình tự lễ phép nói thủy một tinh hoa xem như rất nổi danh một loại tổ hợp gen có được cường đại sinh mệnh lực cùng chữa trị tốc độ nghe nói thức tỉnh cái này một tổ hợp gen võ giả đều muốn càng thêm trường thọ đồng thời vận dụng thủy một tinh hoa có thể trị trên thân người khác thương thế vị này bảo tiên sư thì chờ các loại sau khi tốt nghiệp con đường đoán chừng muốn so những người khác muốn càng thêm rộng lớn ta là lôi thần đội trưởng của tiểu đội thiệu ứng thăng thanh niên lạnh lùng đạo nói con thiên cơ địa thị người thức tỉnh a cấp tổ hợp gen tứ tê lôi tu luyện a cấp đoán thể thuật từ khí ớt mộc lôi sách hv ba diệp đình tự lập tức chỗ mắt nhìn lại là từ khí ớt mộc lôi sách đây chính là thương tuấn sơn sáng tạo ngũ lôi ngọc thư một t r ò n g một hành chi lôi đối ứng nhân thể gan ở chính giữa ý lý luận bên trong lá gan có chủ sơ thiết điều s ư ớ n g khí cơ tác dụng đối với cảm xúc điều tiết có nhất định tác dụng đồng thời là gan chủ dấu máu cơ hồ tất cả ngưng huyết thừa số đều do gan chế tạo trên cơ thể người ngưng huyết cùng kháng ngưng hai cái hệ thống động thái cân bằng bên trong nổi lên trọng yếu điều tiết tác dụng một sinh hỏa trong ngũ hành một hỏa tương sinh quan hệ trên cơ thể người bình thường sinh lý trong quá trình thì biểu hiện là gan đối với trái tim tẩm bổ quan hệ a cấp tổ hợp gen tứ t lôi hv ba diệp đinh tự âm thầm cô vị này thiệu đội trưởng xem ra là chiến tranh đại học nhân vật phong vân một trong cao cấp võ giả hp tại 20 đ ế n 40 ở giữa hiện tại vừa khai giảng sinh viên năm ba tương đương với mới vừa ở chiến tranh đại học đọc đầy hai năm thiệu ứng thăng có thể vào lúc này đạt tới 33, tuyệt đối được xưng tụng phi thường cao minh thành cựu mấy vị khác đội viên bên trong có được b cấp tổ hợp gen trịnh phương hình hp cũng chỉ là dừng lại tại 25. võ giả khí huyết càng đi về phía sau muốn tăng lên độ khó càng lớn trừ a cấp tổ hợp gen ảnh hưởng tu luyện lôi pháp khả năng cũng là hắn tiến bộ nhanh nhân tố trọng yếu diệp đinh tự thầm nghĩ lôi pháp tu luyện rất gian nan rất thống khổ nhưng nếu là luyện thành s á c thực cùng mặt khác thuộc loại đoán thể thuật so sánh tồn tại nhất định ưu thế kỳ thật diệp đình tự lôi âm hô hấp cũng là một loại xác minh lôi âm hô hấp pháp bá đạo tuyệt luân đối với thân thể tạo thành rất lớn phụ tải nhưng ở đẩy mạnh thể chất tiến hóa phương diện hiệu quả đồng dạng cực kỳ xuất sắc chắc tuyệt ta là diệp đình tự đến từ giáng xuyên thị diệp đình tự đạo nói hp 1 2 t u luyện cứu cực đoán thể thuật quy xả đoán thể thuật về phần tổ hợp gen nên là dê cấp lực lượng trần phúc hắn hung lên láo đến cũng không cảm thấy bỏ mặt dù sao với hắn mà nói cũng liền có chuyện như vậy quy xả đoán thể thuật mặc bảo tiên mắt to c h ớ p chớp tiểu sư đệ ngươi đây là bái nhập tứ thánh d ạ y không có diệp đình tự lắc đầu đây là ta lần đầu tiên tới quân tiên h cơ địa thị ta trước đó may mắn kết bạn một vị quân đội võ tướng lao sư dựa vào sự giúp đỡ của nàng mới ngẫu nhiên đạt được cái này một đoán thể thuật bộ phận tu luyện nội dung diệp đình tự n g ư ơ i tổ hợp gen thật chỉ là lực lượng c h ấ n phúc chính phương hình có chút khó có thể tin thế nhưng là hp 1 2 ngươi làm sao có thể ở tân sinh trắc nghiệm bên trong đánh rết m ư ơ i bảy đầu tam g i i quay tú tại trong hai ngày này diệp đình tự ở tân sinh trắc n i ệ m bên trong chiến tích xác thực tại chiến tranh đại học bên trong đưa tới rộng khắp thảo luận rất nhiều lao sinh cũng hoài nghi diệp đình tự thức tỉnh tổ hợp đen cũng không phải là lực lượng c h ấ n phúc đơn giản như vậy thuyết pháp như vậy thụ nhất mọi người tán đồng nhưng hôm nay chính chủ ngay tại ở trước mặt diệp đình tự nhắc tới trừ quy xà đoán thể thuật có chút đặc biệt bên ngoài phương diện khác căn bản là không có cách cùng chiến tích sẽ xứng đôi ta ngưng luyện ra huyền vũ chân cương đồng thời đạt đến minh kình viên mãn diệp đình tự giải thích cho nên so sánh cùng cấp độ võ giả muốn mạnh hơn một bậc giống hắn đấm ra một quyền c ù n bạo lực quyền sẽ rách không khí chuyên g a giống như hổ gầm giống như to lớn oanh minh nhất thời lôi thần tiểu đội các đội viên đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc ngươi quản cái này gọi mạnh lên một bậc huyền vũ trân cương minh k ì n h viên mãn chính p h ư ơ n g hình có chút mắt trợn tròn cái này đây đều là làm sao làm được dù là hắn đối với quy xà đoán thể thuật hiểu rõ không sâu nhưng đối với cái này cũng có chấu nghe thấy thậm chí tại chiến tranh sinh viên đại học quần thể bên trong liền có quy xà đoán thể thuật mặt khác người tu luyện thế nhưng là diệp đình tự tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi hắn cố hữu nhận biết về phần minh k ì n h viên mãn hắn đạt tới cảnh giới này còn chưa từng có đi bao lâu thời gian lại bị trước mắt vị này tân sinh tùy tiện nắm giữ đương nhiên là bằng vào cố gắng cùng khắc khổ diệ đình tự chấn định tự nhiên dứt bỏ sự thật không nói chẳng lẽ đây không phải chính mình khắc khổ cố gắng kết quả sao dù sao tôi hoàn l ạ như thế này cho là sau đó có t h ụ khích lệ hai ngày trước quả thực là đột phá đến cao cấp v õ giả có dạng này một vị bạn gái diệp đình tự cảm giác mình muốn không cố gắng khắc khổ đều không được biến thái quái vật lục tính cùng mạc bảo tiên thở phào m ộ t hơi nhịn không được cảm khái trong trường học của chúng ta tu luyện cứu cực đoán thể thuật giải rác có thể đến được trong đó danh khí lớn nhất thuộc về tạ trì nhưng hắn tu luyện hiệu suất cũng còn lâu mới có thể cùng ngươi so sánh thiệu ứng thăng nhẹ gật đầu tạ chi tu luyện là cứu cực đoán thể thuật thần long luyện tụy pháp hắn đã thức tỉnh a cấp tăng phúc loại tổ hợp gen thiên cương chân cốt đang tu luyện cái này một đoán thể thuật lúc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh có thể xóa đi rất nhiều c h ư n g ngại hoặc hy bạch tu luyện thì là ép cấp đoán thể thuật thần chiếu kinh thức tỉnh a cấp nguyên tố loại tổ hợp gen đại minh quang bọn hắn đều đã đạt đến võ giả cực hạn đều có một mình đánh giết thủ tướng cấp quái thú chiến tích võ giả diệp đ ì n h tự có chút giật mình bọn hắn cũng chỉ là võ giả sao thú tướng cấp quái thú là một cái chất biến diệp đ ì n h tự trước đó nhìn thấy bọn hắn một mình đánh giết thú tướng cấp quái thú tin tức còn tưởng rằng bọn hắn đã đột phá võ tướng đương nhiên thiệu ứng thăng đạo nói mặc dù chiến tranh trong đại học quả thật có số ít người đã tới gần võ tướng nhưng là cửa này muốn vượt qua qua rất khó trước khi tốt nghiệp thậm chí chưa chắc có người có thể làm được đây là vì gì diệp đ ì n h tự cảm thấy n g h i hoặc ghen võ giả đột phá võ tướng theo lý thuyết không phải rất dễ dàng sao thức tỉnh tổ hợp gen người bình thường tạo dự nguyên ấ n đều rất đơn giản rất dễ dàng khống ch giống hoác hy b ạ c h tạ trì nhân vật bực này không có đạo lý có thể làm khó hắn bọn họ ha ha ngươi nói đây là nguyên ấn thể hệ chính phương hình nết miệng cười một tiếng đội thành trước kia đúng là dạng này có thể những năm gần đây bên trong các đại đ ỉ n h cấp học phụ thiên tài đứng đầu sẽ rất ít có người lại tuân theo con đường như vậy mà là truy cầu ti mệnh thể hệ trừ phi thật không cách nào tại ti mệnh thể hệ trên có lập nên mới có thể lựa chọn nguyên ấn thể hệ diệp đình tự nao nao ti mệnh thể hệ. trong đầu hắn lập tức hồi tưởng lại trước đó tại hoang dã thời điểm thẩm hạc từng nhắc qua nguyên ấn thể hệ chỉ là đồng phương võ đạo chủ lưu cũng có một chút mới hối lỗi người cường giả đi ra mặt khác con đường thầm h ạ c lúc ấy nói trải qua thời gian nghiệm chứng phần lớn cũng không bằng nguyên ấn thể hệ tinh diệu chỉ có một loại xảo diệu đến đoạt thiên địa c h i tạo hóa trình độ chẳng lẽ chính là chỉ ti mệnh thể hệ truyền thống nguyên ấn thể hệ là mượn nhờ minh tưởng câu thông thiên địa từ đó thúc đẩy tinh thần lực tạo dựng nguyên ấn thế nhưng là bàn về sức chiến đấu đông phương võ đạo võ tướng cùng phương tây mật võ võ đạo ra nhưng thật ra là tồn tại trên lệnh thiệu ứng thăng trầm g i i nói diệp đinh tự khẽ gật đầu võ nói kỳ thật cũng là một loại trí tuệ văn minh kết tinh đông phương võ đạo tinh hoa trong đó không chỉ có dung nhập đại hạ đã lâu văn hóa thậm chí dung nhập đại hạ người c h u y ể n thừa tinh thần nếu như không có nhận quá lớn hạ văn hóa lâu dài hữu đúc rất khó làm đến chân chính lý giải cùng tán đ ộ n g dưới loại tình huống này người phương tây mở ra lối riêng sáng tạo ra mật võ bọn hắn văn hóa thổ nhưỡng nguồn gốc từ vòng địa trung hải nền văn minh bao quát trung đông văn minh châu âu văn minh cùng ai cập văn minh trở các loại cộng đồng đặc điểm là thờ phụ á bá lạc hãn hệ tôn giáo cho nên tại phương tây mật võ bên trong ẩn chứa rất mãnh liệt tôn giáo sắc thái tương đối đặc thù chính là nam á văn minh cũng chính là bình thường cho là cổ ấn thế nhưng là cùng đại hạ khác biệt bởi vì trong lịch sử nhiều lần bị ngoại bang chinh phục nô dịch dẫn đến văn minh tuyệt tự của ấn phạm văn sáng mai liền đã tiêu vong về sau ấn phạm người tại ngôn ngữ văn hóa màu da bên trên đều đã sinh ra khác nhau rất lớn cho đến nay ấn phạm quốc đều ở vào tương đối hỗn loạn trạng thái loại này hỗn loạn cùng bị một ư ơ i ba thị tộc đồng minh cấp chính quyền bắc âu liên hợp vương quốc khác biệt bắc âu liên hợp vương quốc là trật tự xã hội náo động mà ấn phạm quốc là tư tưởng đều ở vào hỗn loạn là một cái có được một sáu trăm năm mươi hai chủng ngôn ngữ cùng tiếng địa phương tuyệt đại đa số người đều tin phụng tôn giáo dòng giống chế độ địa vị cực cao quốc gia tại đứng trước thế giới to lớn biến đổi tình hùng dưới nghiễm nhiên diễn biến ra ngưu quỷ s a thần thể tụ một quật loạt tượng diệp đinh tự trước đó tại tiêu diên tuổi gia tiên sinh trong nhà chọn lựa binh khí lúc nghe được kim cương b ồ tát lưu phái chính là khởi nguyên từ thương lan cơ địa thị về sau phật đạo chạy trở về tại ấn phạm quốc thành lập lực ảnh hưởng lưu phái trong đó có tồn tại hay không yếu tố chính trị ảnh hưởng thì khó mà diễn tả bằng lời ấn phạm quốc là duy nhất một chỗ đông phương võ đạo cùng phương tây mật võ đồng thời thịnh hành thổ nhưỡng còn có một số người có c h í khí chủ trương muốn khai sáng ấn phạm quốc đặc thù võ đạo hệ thống đương võ tướng võ đạo t ô n g sư phương tây mật võ chia làm cách đấu gia võ đạo gia thánh giả đại hạ văn minh trí tuệ coi trọng công chính bình thản so sánh trước mắt chiến lược càng trọng thị cơ sở vững chắc cho nên võ giả cùng võ tướng cấp độ chiến lược đều muốn kém hơn cách đấu gia cùng võ đạo gia nhưng đến võ đạo t ô n g sư thì đạt tới một loại định phong bọn hắn thường thường so thánh giả muốn càng thêm đáng sợ bất quá tu luyện mật võ nhân khẩu càng nhiều đ à n sinh ra từng tôn thánh giả cũng không thể cơ đũa cả n ắ m nghe thiệu ứng thăng ý tứ cái này t i mệnh thể hệ chẳng lẽ tại trên chiến đấu lực đủ để cùng mật võ võ đạo gia tranh chấp phong tư mệnh nguồn gốc từ khuất nguyên c ử u ca tại cổ lão sở văn hóa bên trong là người trưởng quản sinh mệnh thần minh trí cao vô thượng thiệu ứng thăng tiếp tục nói võ tướng cửa này đối ứng đạo giáo truyền thống nội đan công pháp ý chính là luyện khí hóa thần nguyên ấn thể hệ đối với thần lý giải chính là tinh thần lực mà ti mệnh thể hệ đối với thần lý giải lại là sinh mệnh lực vừa tu hành này lộ tuyến theo đuổi là sinh mệnh lực thịnh vượng càng chuyên nghiệp thuật ngữ là khí quan hóa một khi thành tựu thân thể một chỗ khí quan chính là một tôn thần thai n é n đản sinh ra vĩ lực mà lại trải qua thời gian kiểm nghiệm phán đoán lấy ti mệnh thể hệ thành tựu võ tướng người muốn bước ra võ đạo t ô n g sư một bước này sẽ càng thêm bằng thẳng thiệu ứng thăng trong đôi mắt nhiều một vòng nóng bỏng sốt ruột cho nên dù là ti mệnh thể hệ bản thân chỗ khó trùng điệp vẫn như c ũ dẫn tới rất nhiều thiên tài chạy theo như vịt Trước một u quan ố n đến thần giá xương. Trước 157, tồn thân muốn, đến Trước thần giá giá xương. Tinh thần lực, sinh mệnh m tia cực kỳ mịn mờ tinh mang tại diệp đình tự trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất chỉ cảm thấy một cánh hoàn toàn mới cửa lớn chính hướng hắn từ từ mở ra ti mệnh thể hệ tồn tại không thể nghi ngờ là đối với đông phương võ đạo một loại cải cách mà hắn càng có thể từ những này ngắn gọn trong tin tức phát giác vô hạn khả năng khí q u a n hoa hóa thân thể một chỗ khí q u a n chính là một tôn thần diệp đinh tự t i m đập rộ lên trong đầu tư duy đang không ngừng nhảy nhót con đường như vậy đối với hắn lực hấp dẫn thật sự là quá lớn hắn vốn là có được nhục thân thôi diễn tiến hóa kỳ lạ dị năng nếu là phối hợp bên trên cái này thì mệnh thể hệ sẽ buộc phát ra cỡ nào năng lượng kinh người đơn giản không dám tưởng tượng luyện tạng viên mãn đại biểu cho nhân thể cực hạ đại hai biến lúc đầu lý minh kỷ tiền sinh lợi dụng nội tức phá vỡ cực hạt vỡ cực h t này trở thành vị thứ nhất võ giả. t h e u ứng thăng trầm tĩnh nói tại dưới sự lãnh đạo của hắn võ đạo phát triển ủy viên hội đồng tâm hiệp lực từ đó xác định ra khai k h i ế u thối cốt luyện t ủy hệ thống tu luyện đ ặ t ở hiện tại đây chẳng qua là cao cấp võ giả cực hạn còn không gọi được cực giả nhưng tại lúc đó nhân loại đối với võ đạo nhận biết coi là đây đã là võ đạo cực hạn người á n h mắt là có thời đại tính hạn chế lý minh kỳ có thể làm đến b ư ớ c này tự nhiên là kỳ tài n g ú trời t nhưng hắn không có khả năng biết trước tương lai lúc đạt tới luyện ủy cực hạn lúc do nhân thể tự thân chuyển hóa nội tức cũng đạt đến đình phong trước mắt hắn đường liền cuối cùng vì lần thứ hai đánh vỡ cực hạn những người mở đường bỏ ra rất nhiều cố gắng cùng đại giới lý minh kỷ tiên sinh cũng là bởi vậy tráng niên mất sớm thằng đến về sau bọn hắn rốt cuộc tìm được đáp án minh tưởng cùng quan tưởng quan tưởng pháp đã có thể trở lại trong quan chiếu thể nội ngũ tạng lục phủ lại có thể tự do tưởng tượng vũ trụ vạn vật tự nhiên cảnh tượng nó là hướng ngoại mở ra là nhân thể câu thông vũ trụ vạn vật cùng chơi hợp nhất con đường cũng là đề cao tinh thần lực do định sinh tuệ thu hoạch được cao t ầ n g thứ công phu con đường duy nhất thiệu ứng thăng nêm hay nói dựa theo khoa học giải thích người bình thường tại không độ trong nước một phút đồng hồ liền có thể đông cứng mười lăm phút liền có thể chết cóng mà bằng vào quan tưởng pháp là được tại trong băng thiên tuyết địa trần như nậu bọn hắn quan tưởng thân thể của mình là một đoàn thiêu lốt lửa thân thể nóng bỏng đến đổ mồ hôi kết quả bọn hắn thân thể đều trở nên rất nóng thật đang đổ mồ hôi xuyên thấu qua quan tưởng gây nên thân thể mỗi cái thần kinh cùng tế bào đủ loại phản ứng võ tướng tu luyện đoán thể thuật chính là lấy minh tưởng làm chủ tập trung tâm niệm quan tưởng nào đó một đối tượng từ đó đào móc tự thân tiềm ẩn lực lượng diệp đình tự nghiêm túc lắng nghe ngược lại là cảm giác rất mới là ở cấp ba võ đạo trên chương trình học giảng thuật đều là cơ sở đối với võ tướng trở lên c h i thức cực ít đọc lướt qua nguyên ấn thể hệ là thông qua minh tưởng lấy nguyên ấn hình thức cùng năng lượng vũ trụ tương liên câu thông liền giống với qua sông lúc cầu gô bẹ trúc là một loại phụ trợ quá độ công cụ tim ệ n h thể hệ thì khác hẳn hoàn toàn tại nguyên ấn đồng dạn g mượn minh tưởng lại không phải tạo dựng phụ trợ công cụ mà là trực tiếp cải tạo nhục thể tựa như một người có được hô hấp dưới nước năng lực tự nhiên không cần cầu nối liền có thể tùy tiện qua sông ở trong đó chủ yếu liên lụy đến nhân thể tri thần khái niệm công cụ lợi dụng cùng cải tạo tự thân đúng là con đường hoàn toàn khác giữa hai bên khó dễ trình độ cũng rõ ràng chỉ bất quá cái này ti mệnh thể hệ mang cho diệp đình tự một loại rất mãnh liệt cảm giác quen thuộc thiệu ứng thăng không biết hắn thời khắc này ý nghĩ tự lo nói ra nhân thể c h i thần là trung y lý luận hạch tâm khái niệm một trong như linh su bản thần nói cho nên sinh chi lai gọi là tinh hai tinh tương bác gọi là thần nam nữ lưỡng tính sinh sản c h i tinh đem kết hợp liền ra đời sinh mệnh mới cá thể cũng bởi vậy giao phó tân sinh mệnh thể nguyên thủy sức sống loại sinh mạng này hiện tượng cùng sinh mệnh hoạt động tức là thần tồn tại thần đã do tinh khí máu nước mọc chờ các loại làm vật chất cơ sở mà sinh ra lại có thể phản tác dụng tại những vật chất này tố v ẫ n rời tinh b i ế n khí luận nói đến thần g i ả sương thất thần kẻ nịch vong thần thịnh suy tức là sinh mệnh lực thịnh suy tổng hợp thể hiện tu hành ti mệnh thể hệ chính là lấy minh tưởng làm căn cơ làm cho người thể khí quan phát sinh t h ế biến một trái tim một con mắt đều rất giống có được chính mình đặc biệt sinh mệnh đặc biệt t h ầ n vận thần xác hắn ở giữa mơ hồ có lấy mấy phần kích động cùng hướng về đến lúc đó nhân thể khí quan bản thân liền có được hấp thu năng lượng vũ trụ năng lực sinh mệnh lực cũng đem vượt qua đến mới tình bậc thang ngay vậy diệp đình tự đuôi lông mày có chút rung động cái này nghe vào có chút giống gen sinh mệnh danh sách lại có chút cùng loại với quái thú ghen vó giả bằng vào tổ hợp gen thân thể sẽ vô ý thức tự phát hấp thu năng lượng vũ trụ cường hóa gen lớn mạnh khí huyết thú tướng cấp trở lên q u á i thú thì là dựa vào đặc biệt thân thể cấu tạo hoặc khí quan trực tiếp có được hấp thu năng lượng vũ trụ năng lực đối với thiệu ứng thăng gật đầu tổ hợp gen là bắt nguồn từ giờ na di chuyển tin tức nếu là di chuyển liền nhất định tồn tại đầu nguồn cho nên đối với ti mệnh thể hệ tồn tại một loại khác thuyết pháp ân diệp đình tự nao nao thiệu ứng thăng nói cũng không phải là người thông qua tu hành làm khí quan có được hấp thu năng lượng vũ trụ năng lực mà là bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân các sinh linh thoại hóa tại quá khứ đã mất đi loại năng lực này bất quá ti mệnh thể hệ tại tìm về loại năng lực này đồng thời cũng là tại giao phó chính mình hoàn toàn mới sinh mệnh hắn nói năng có khí phách nếu như nói võ giả chỉ là lớn mạnh một chút người bình thường võ tướng thì đã bước vào không phải người bật cửa là càng thêm hoàn mỹ hình thái sinh mệnh ti mệnh thể hệ đem điểm này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế diệp đình tự t ì n h n h i ê n lặng nghe lấy hắn giảng giải cùng miêu tả trong lòng nhịn không được nhấc lên một tia gần sóng chính mình lôi âm hô hấp không phải là có thể hấp thu năng lượng vũ trụ khí còn sao t h trên lý luận cái này cùng ti mệnh thể hệ không như mà hợp có thể đây quả thật là trùng hợp hoặc n g nhiên sao hắn ngay tại suy tư bên hai liền chuyển đến thiệu ứng thăng thanh â m mặc dù nguyên ấn thể hệ đến nay vẫn như c ũ là chủ lưu nhưng là tại các đại đỉnh cấp học phủ thi mệnh thể hệ dần dần sinh ra càng lớn lực ảnh hưởng cho nên đem toàn bộ đại hạ tất cả đại học cộng lại hàng năm có thể tại trước khi tốt nghiệp trở thành võ tướng học sinh chỉ đếm được trên đầu ngón tay cái này rất bình thường võ giả đến võ tướng bản thân liền làm ộ t đầu dài đằng đám đường không phải ghen võ giả thời gian bốn năm cơ bản không có hy vọng gì làm đến mà có được thiên phú như vậy cũng càng thêm coi trọng ti mệnh thể hệ chỉ dựa vào nó đối với bước ra võ đạo tông sư một bước này có trợ giúp liền không có ai có thể cự tuyệt nó dụ hoặc đông nhiên diệp đình tự mở miệng hỏi đội trưởng t i ê u ngươi biết ti mệnh thể hệ là do ai sáng tạo sao cân nhắc đến khả năng tồn tại đời thứ hai vấn đề này phía sau đáp án nói không chính xác liền cùng mình tồn tại liên quan nào đó thiệu ứng thăng lắc đầu cái này ta ngược lại thật sự là không rõ ràng bất quá đạo sư khẳng định biết diệp đình tự trong đôi mắt lướt qua một vòng chấm tư thương tuấn sơn mặc dù chỉ là võ tướng nhưng là tư lịch cực sâu là võ đạo phát triển ủy viên hội một thành viên từng cùng lý minh kỳ cộ lấy thân phận của hắn lý lịch tại võ đạo lịch sử phát triển phương diện s ắ c thực khả năng có được cực kỳ khắc sâu nhận biết xem ra sau này muốn tìm cơ hội hướng vị đạo sư này hỏi thăm rõ ràng diệp đinh tự thầm nghĩ bốn sau đó lôi thần tiểu đội các đội viên lại nói cho một chút chiến tranh trong đại học cần biết được tin tức tại chiến tranh đại học tổng cộng có hai đại bảng danh sách đệ nhất bảng danh sách là toàn bộ chiến tranh đại học tiểu đội võ giả bảng điểm số ở vào c h i ề u thiên cát chúng ghi chép năm mươi tiểu đội điểm tích lũy xếp hạng điểm tích lũy xếp hạng càng cao tiểu đội thành viên liền có thể có được càng nhiều sử dụng chiến thần hệ thống cơ hội Chiến tại h hệ thống, ầ n n g ư lúc thi t đánh trung bại cửa a o võ giả năng l thứ chín người thủ quan sau liền có thể danh liệt thang trời chiến lược bảng lẫn nhau khiêu chiến căn cứ thứ tự mỗi tháng đều sẽ ban thưởng kết xù học phần t、so so、đây là bảy mươi tư giới thực lực hùng hậu tình Liên hồ giới đội thành thường ngày đội trưởng thực lực thậm chí có khả năng đứng vào năm vị trí đầu chính vương hình trên mặt có một vòng vẽ kiêu ngạo bảy mươi tư giới chính là hoắc hy bạch cùng tạ trì lần này so sánh giới t r ư ớ c có thể nói quân anh hội tụ tại t r ê n lệch một năm tình hùng giới thiệu ứng thăng có thể làm đến trình độ này xác thực đáng giá vì đó tiêu ngạo hắn thậm chí cách cao cấp võ giả cực hạn cũng còn xa hp chỉ có ba mươi ba cái này cũng có thể nói rõ thức tỉnh a cấp tổ hợp gen tứ tê lôi tu luyện a cấp đoàn thể thuật tử khí ất m ộ t lôi sách thiệu ứng thăng có được viễn siêu hp thực tế sức chiến đấu ta còn có một vấn đề trong trường học thu hoạch được học phần chủ yếu phân cái nào con đường diệp đinh tự hỏi ta nhìn chiến tranh trong bạo khố những cái kia võ học giá cả không phải một vị võ giả có khả năng gánh vác lên ha ha chính phương hình cười nói chỉ dựa vào săn giết q u á i thú chấp hành nhiệm vụ mua những cái tia nguyên bộ võ học cấp cao khẳng định khó chủ yếu vẫn là muốn nhìn trường học một chút ban thưởng biện pháp chủ yếu nhất đương nhiên chính là thang trời chiến lược bảng leo lên cơn ư g bảng trường học ban thưởng học phần rất nhiều đối với ngươi mà nói hiện tại liền có một loại khác con đường có thể đại lượng thu hoạch được học phần t h ầ n s á t hắn có chút hâm mộ đình tự sư đệ xác thực không cần phát sầu học phần vấn đề mặc bảo tiên cũng có một tia cực kỳ hâm mộ ngươi vẫn chỉ là tân sinh thực lực lại mạnh như vậy ban thưởng hệ số quá cao ban thưởng hệ số là cái gì diệp đình tự hơi nghi hoặc một chút từ võ đạo thiên thê cửa thứ tư bắt đầu mỗi xông qua một cửa đều có thể thu được học phần ban thưởng t r í n h phương hình giải thích nhưng là căn cứ thời gian tu luyện không giống nhau ban thưởng hệ số cũng khác biệt tân sinh năm đầu xông qua cửa thứ tư ban thưởng một trăm h ọ c phần cửa thứ năm bốn trăm cửa thứ sáu một nghìn sáu trăm cứ thế mà suy ra đại học năm hai chín h là một mươi bốn mươi một trăm sáu mươi đại học năm ba chín h là một bốn m ư ơ i sáu lấy thực lực của ngươi đại khái có thể xông qua cửa thứ bảy vậy coi như là tám năm trăm học phần 8 5 0 chỉ cần t xông đương với i t r qua cửa thứ chín à thì tương đương với mười ước tiền địa cầu nếu có thể thỏa mãn hà khắc như vậy yêu cầu đủ để chứng minh tiềm lực người tiên trường học đương nhiên sẽ không tiếc rẻ bồi dưỡng cường độ đây quả thực là thiên phương giả đàm nhưng đối với đúng diệp đình tự tới nói xông qua cửa thứ chín t ự a hồ cũng không tính quá xa xôi s á c thực có cái này một ban thưởng biện pháp có thể cơ bản cũng là một bút tài chính khởi động dù sao lấy trước chưa từng xuất hiện ngư ơ i dạng này quái vật chính phương hình gãi đầu một cái ngươi trực tiếp tuyến thượng hẹn trước sử dụng chiến thần hệ thống là được bất quá bây giờ hẹn trước đoán chừng muốn chờ một lúc lâu mới có thể xếp được ngươi đối với tân sinh tới nói đại học năm thứ nhất có thể xông qua cửa thứ b ố cửa thứ năm thế là t ố rồi cửa thứ sáu hy hữu mô bản người thủ quan Đã đối với i dê cấp c h ế ngày thứ hai lôi thần tiểu đội các đội viên tụ tập tại chiến tranh đại học một chỗ lầu dạy học thương tuấn sơn một thân trường b à o màu đen ánh mắt sâu thẳm học kỳ mới vừa mới bắt đầu tiểu đội chúng ta cũng nhiều một vị thành viên mới mà lại là một vị mới vừa vào học tân sinh diệp đinh tự đến diệp đinh tự lập tức tiến lên một bước đạo sư tốt thương tuấn sơn khẽ gật đầu ngươi tư liệu ta đã nhìn qua quả thật có chút không tầm thường chỗ bất quá thời gian tu luyện quá ngắn thật bàn về thực lực tại chiến tranh đại học có thể thắng được ngươi còn có rất nhiều sau đó trong tháng này chúng ta chủ yếu học tập nội dung chính là như thường lệ h u n luyện trong quá trình này cũng đối đứng đội ngũ tiến hành rèn luyện là diệp đinh tự lãng âm thanh bắt lại nhưng tại thương tuấn sơn nâng lên như thường lệ huấn luyện thời điểm hắn lại chú ý tới mặt khác lôi thần tiểu đội đội viên lại đều có chút khẩn trương lên liền ngay cả một bộ lạnh lùng thần sắc thiệu ứng thăng nhìn qua cũng không quá bình tĩnh diệp đ ì n h tự không khỏi hồi tưởng lại hôm qua tại tử vi điện nghe rằng lúc vị kia tên là đồng hành vĩ đã học năm hai học sinh từng nâng lên lôi pháp uy lực mạnh nhất tu luyện độ khó lớn nhất loại này đạo sư huấn luyện cường độ bình thường đều tương đối biến thái thương tuấn sơn càng là biến thái bên trong biến thái hắn mang tiểu đội võ giả nghỉ học tỷ lệ đều cao đến dọa người xem ra đều làn nếm qua không Khóa gen. 158, lôi châm tôi thể, khóa gen. trong, trong chốc lát diệp đình tự trong lòng chấn động mạnh một cái một cấu nguy cơ tử vong phẳng phất quét sạch toàn thân ngay cả tư duy đều dừng lại một lát nhưng rất nhanh chỉ gặp cái k i a đen nhánh vân khí ngưng kết thành tối đen như mực dòng nước một cô cường đại thủy áp trong nháy mắt áp bách tại diệp đình tự trên thân thể Hào hào! phát ra như thủy chiều mánh thanh hắn Đình như thân thể làng Cái nước cọ tức cơ lạc. cốt kia liệt mỗi Diệp rơi biển kịp ra rửa ra, đen đ dòng gân xương bắp, một Tự sâu, âm, thương tuấn sơn tu luyện mặc dù là lôi pháp nhưng cùng mặt khác lôi pháp có rất rõ ràng khác nhau là lấy trong thân thể ngũ hành câu thông t i ê n địa tự nhiên bên ngoài ngũ hành lôi điện c h i pháp đều kinh nguyệt thủy lôi sách cùng tử khí ớt một lôi sách giống nhau đều thuộc về thuộc về hắn sáng tạo ngũ lôi ngọc thư một trong thủy hành c h i lôi đ ố i ứng chính là nhân thể thận mà võ tướng cường giả dung hợp năng lượng vũ trụ mà chuyển hóa nguyên lực lại bị ca tụng là tạo vật chi lực thông qua đều kinh nguyệt thủy lôi sách thương tuấn sơn lúc này lại trực tiếp mô phỏng ra cùng loại biển sâu giống như hoàn cảnh ngươi vừa tiến vào chiến tranh đại học đối với của ta huấn luyện phương pháp có lẽ vẫn còn tương đối l thương tuấn sơn thanh â m truyền vào trong thai của hắn đối với võ giả mà nói vô luận nắm giữ tinh d i ệ u nữa võ học hay là có được sắc bén nhất thần binh lợi khí đều phải dựa vào tại thân thể muốn đ à o móc xuất thân thể tiềm lực dược vật có thể đưa đến phụ trợ hiệu quả mà kiên trì bền bỉ rèn luyện mới là trọng yếu nhất đại hạ giáo dục bộ biên soạn phổ cập chu thiên đạo dân thuật còn có đám võ giả dựa vào tu tập các loại đoàn thể thuật chính là căn cứ tiền nhân trí tuệ tự thân kinh nghiệm cùng sinh vật học y học cùng nhiều phương diện tri thức tổng kết ra hành chi hữu hiệu rèn luyện phương pháp đoàn thể thuật nắm giữ được càng tinh thâm đối với thân thể rèn luy diệp đình tự nghe thương tuấn sơn lời nói đồng thời cố nén chung quanh dòng nước cường đại áp bách thể nội huyền v õ chân cương không ngừng điều động tại quanh thân điên cuồng vận chuyển dần dần thân thể thừa nhận áp lực mới vừa có chỗ làm dịu thương tuấn sơn nói tới đạo lý hắn tự nhiên minh bạch thậm chí so với những người khác có càng thêm khắc sâu cảm xúc người bình thường rèn luyện phương pháp khả năng chính là chạy bộ chống đẩy loại hình nhưng đối với đ ú n g võ giả tới nói những này rèn luyện phương pháp coi như lại thế nào kiên trì thân thể lại mệt nhọc đều không thể để thân thể mỗi một chỗ đều chiếm được đầy đủ rèn luyện m hắn t hay i c là sơ cấp võ giả lúc liền có thể tùy tâm sử dụng tiến hành linh quy thủ nạng thiên xả thổ tức tính cả dạng tu luyện quy xả đoán thể thuật cao cấp võ giả đều theo không k ị tố chất thân thể để cao tốc độ lại há có thể trưởng từ một điểm này bên trong chúng ta không khó coi ra muốn đẩy mạnh thể chất biến hóa đề cao rèn luyện hiệu quả là hữu hiệu đường tắt một trong thương tuấn sơn tiếp tục nói tại ta m ô phẳng b i ể n sâu hoàn cảnh bên trong thân thể của ngươi nhất định phải thích đứng cường đại thủy áp biến hóa cái này có thể giúp đẩy mạnh máu của ngươi tuần hoàn cùng thay thế tăng cường nhân thể tim phổi công năng ở trong nước vận động chịu lực c ả n cũng đem xa xa lớn hơn bình thường hoàn cảnh cho dù là đơn giản nhất động tác đều cần vận dụng lên đại lượng bó cơ bắp loại này toàn thân tính vận động có trợ giúp thân thể mỗi một chỗ rèn luyện thành quả đồng thời tại nước sức nổi trợ giúp bên dưới có thể hữu hiệu giảm thấp thân thể bộ phận bộ vị phụ tải để cho ngươi đối tự thân tinh lực tiến hành càng thêm hợp lý phân phối vừa mới nói xong cái kêu bao khỏa lấy diệp đình tự đen kỵ thủy đoàn đột nhiên lao nhanh đứng lên giống như có từng đầu dòng nước d ồ n g đang không ngừng du đãng Vâng! Vâng! Vâng! tại dòng nước không ngừng trùng kích vào ngay cả muốn đứng vững thân hình lúc này đều trở nên không gì sánh được hy vọng xa vời mỗi bị va chạm đến một lần diệp đình tự đều cảm thấy nội tạng chấn động kịch liệt thân thể đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh vốc mũi miệng của hắn chốt đều p h u n ra ra máu tươi con ngơi ư phiếm hồng răng đầy tơ máu dưới làn da mạch máu run không ngừng nhảy lên thật giống như sắp vỡ tan sụp đổ diệp đình tự đây là lần thứ nhất luyện đạo sư vậy mà liền b lôi thần tiểu đội đội viên khác thấy cảnh này đều là cảm thấy một trận tim đập nhanh kinh ngạc mặc dù bọn hắn đối với thương tuấn sơn phong cách hành sự cùng bản tính đã rất là quen thuộc nhưng là cảnh tượng trước mắt vẫn như c ũ lộ ra ngoài ý muốn thương tuấn sơn phương pháp huấn luyện chính là thông qua cực hạn nhất nghiền ép mở ra phát học viên tiềm năng phần này nghiền ép không chỉ có là thân thể cấp độ đồng dạng cũng là phương diện tinh thần đối với cái này hắn có một bộ hoàn thiện lý luận vì thực hiện lý luận của hắn hắn thậm chí sẽ cố ý chế tạo thống khổ trong quá trình huấn luyện mỗi một phần mỗi một giây đều tuyệt đối là một loại không cách nào tránh thoát giày vỏ đen kịt thủy đoàn bên trong diệp đình tự lúc này trạng thái phi thường chật vật từng đạo dòng nước tựa như trọng truy ra thân đánh vào thân thể của hắn các nơi trong lồng ngực khí huyết quay cuồng nội tạng tựa như đều bị đè ép thành một đ o ạ n khuôn mặt của hắn cơ bắp không ngừng run dậy khó khăn lộ ra vẻ tươi cười gần như dữ tợn s ắ c thực danh bất hư truyền tự mình kinh lịch sau hắn đ ố i lại trước có quan hệ thương tuấn sơn nghe đồn có càng sâu trải nghiệm diệp đình tự không phải cái gì thụ ngược đáy cuồng tại tân hoài đoạn ký ức kia bên trong cũng chưa từng ăn k ổ gì nếu có thể cho hắn một cái an nhàn nhẹ nhóm hoàn cảnh lớn lên hắn đương nhiên càng cao hứng hơn đáng tiế từ khi biết được có quan hệ đường ra gốc m ắ c cùng kiếp trước suy đoán hắn muốn đi con đường nhất định cùng an nhàn cách biệt hắn cần nắm giữ lực lượng cường đại hơn cũng nhất định phải sống sót có lẽ tại diệp đình tự trên thân thật tồn tại bí mật nào đó chết đi sau cũng sẽ trong tương lai trong luân hồi trở về cái này không thể nào nghiệm chứng nhưng hắn biết rất rõ dù là thật xảy ra chuyện như vậy liên quan tới tần gia vận mệnh cũng sẽ không lại có lần tiếp theo cơ hội văn hồi tại diệp đình tự lúc rời đi t ầ n hạc miên từng đối với hắn nói nàng không như trong tưởng tượng như vậy kiên cường nàng có thể đi tiếp thu đi qua hết thể bất công vận mệnh nhưng không cách nào lại tiếp nhận mất đi q u ý trọng người ở trên người hắn đồng dạng ký thác cuộc sống người khác dũng khí thống khổ sao cảm thụ được thân thể khó mà hình dung thống khổ diệp đình tự tâm linh vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo không có bất kỳ cái gì bối rối cùng mềm yếu không có so nhỏ yếu càng làm cho người ta chuyện đau khổ hắn c ắ n c h ặ t r ă n g trong đầu không ngừng phân tích lấy tình huống chung quanh muốn thoát khỏi lúc này khốn cảnh mặc dù mô phỏng ra biển sâu hoàn cảnh đối với ta tạo thành rất lớn áp lực nhưng là tình huống của ta cũng không tính quá tệ diệ đình tự tu luyện là quy xà đoán thể thuật đối với loại hoàn cảnh này có rất mạnh năng lực thích hướng, chân chính c đông tự tự nhiên l ệ t d g nước thân thể của hắn khéo động động tác bỗng nhiên chậm chậm động như thiên xạ tính như linh quy theo thân thể tư thái không ngừng điều chỉnh cồn bạo dòng nước liền tựa như từ trước đó ra thú biến thành thuần hóa sùng vật có thể cái k i a cố cường đại cảm giác c áp bách vẫn như cũ bao phủ toàn thân nhịp tim tựa như tiếng chống chấn động huyết dịch lưu động phảng phất nước sông lao nhanh hết thảy đều là rõ ràng như thế thân thể của hắn không gì sánh được nặng nề lung lay sắp đổ mỗi một cái động tác tựa như đều muốn liên động toàn thân vang vang vang từng đạo tựa như kéo động dây cung tiếng vang từ diệp đỉnh tự sâu trong thân thể t r u y ề n đến ra đại gân chấn động toàn thân đều tại rất nhỏ vù vù đ â y là thối cốt hắn mơ hồ chạm đến một tia thối cốt cảnh giới then chốt nhân thể tổng cộng có hai trăm linh sáu khối xương cốt tất cả xương cốt nối liền thành một thể do màng xương cơ b ắ p tương liên hình thành vừa song c h ỉ n h c h ì n h thể cái gọi là thối cốt chính là muốn đem tất cả màng xương đà thông để võ giả nội tức tại màng xương bên trong thông s u ố t vận hành màng xương là một tầng tỉ mỉ mạch máu mô liên kết bao khỏa tại mặt ngoài xương cốt vi cốt cách cung ứng hết u y dịch hiệp trợ xương cốt cung cấp năng lực nhận biết đồng thời chứa thành tế bào xương có thể chế tạo mới tế bào xương trợ giúp xương cốt sinh trưởng cùng chữa trị cho nên tại thối cốt đại thành sau lại xuất hiện xương cốt bị hao tổn tình huống có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tự lành thế nhưng là muốn sông mở màng xương cần nội tức bộ phát ra cực kỳ cường đại lực trung kích nếu là không chức đúc thành cường cân thiết cốt cơ bắp xương cốt tại chỗ liền muốn sụp đổ vỡ nát các loại đoán thể thuật bên trong đều ghi lại đặc biệt thối cốt pháp môn giống quy xà đoán thể thuật chính là kết hợp quy xà cuốn giao ý tưởng lấy xương cốt là linh quy trầm ổ n không thể phá vỡ lấy màng xương là thiên xà linh động dễ như t r ở bàn tay cái này đủ để được xương tụng cực kỳ tuyệt diệu pháp môn có thể so sánh thần long luyện t h y pháp vẫn như cũ kém một bập thần long luyện t h y pháp vẫn như cũ kém một bập thần vận cùng thương u luyện tới cảnh giới cao thâm, cuộc chịu liền lớn, lên lực, lực, cảnh sống pháng biến thành một con rồng lớn, khiến cho tự thân bật lên năng lực, thừa trọng năng tới thâm, phất một tự bật thừa thậm giới cao cho sức chí lực phát đều chiếm phát đựng bột đều đ ợ c cực tăng t lên lớn. h ư tuấn sơn mô phỏng ra vòng n à y cảnh rõ ràng là đối với quy xà đoán thể thuật có tương đối sâu h i ể u rõ phát huy đầy đủ ra diệp đ ì n h tự cá nhân đặc điểm cũng thông qua loại phương thức này hướng hắn truyền lại liên quan tới quy xà đoán thể thuật một chút vận dụng ảo diệu bởi vậy cũng làm cho diệp đình tự đối với thối cốt có cảm giác nộ xem ra đột phá trung cấp vó giả nên lân cận ở trước mắt diệp đình tự đáy lòng dâng lên một tia vui vẻ bốn mà ở một bên quan sát đến diệp đình tự tình huống lôi thần tiệu đội đội viên lúc này đều là có chút mờ mịt đã vậy còn quá nhanh liền có thể thích ứng g i a hòa này thật là đủ biến thái bọn hắn âm thầm cô thương tuấn sơn liếc qua bọn hắn trầm giọng nói các ngươi hiện tại cũng bắt đầu huấn luyện hắn vung tay lên đen nhánh vân khí lan tràn hóa thành đen kịt dòng nước đem bọn hắn cũng bao phủ trong đó bắt đầu hôm nay huấn luyện lập tức hắn nhìn về phía diệp đình tự trong đôi mắt lướt qua một vòng tinh quang sau hai giờ làm cái tia đình tự trong đôi mắt lướt qua một vòng tinh quang sau hai giờ tại thương tuấn sơn huấn luyện bên dưới thân thể của bọn hắn tiềm năng bị tinh chuẩn nghiền ép đến không dư thừa chút nào muốn động một chút ngón tay đều được hao hết khí lực toàn thân hiện tại bắt đầu cho các ngươi năm tiếng thời gian nghỉ ngơi thương tuấn sơn thanh â m vang lên trong khoảng thời gian này các ngươi có thể phối hợp phụ trợ có não n bắt đầu văn hóa loại tri thức học tập ta sẽ vì các ngươi phân chia học tập nội dung cũng đang nghỉ ngơi thời gian sau khi kết thúc đối với các ngươi tiến hành k h ả o hạch nói là thời gian nghỉ ngơi trên thực tế chỉ, chỉ là thân thể nghỉ ngơi thừa dịp này khoảng cách còn cần tiến hành văn hóa tri thức học tập bọn hắn mặc dù là, võ giả, nhưng không có nghĩa là liền không cần học tập văn hóa tri thức chỉ nói là học tập nội dung có chỗ khác nhau mà thôi t ỷ như chiến hạng cơ giáp d ư ợ c tê trờ các loại nghiên cứu những này là thuộc về nhân viên chuyên nghiệp lĩnh vực thế nhưng là sinh vật học y học thậm chí cả văn học toán học đều cùng võ đạo cùng một nhịp thở cùng so sánh cấp ba lúc dạy bảo chương trình học đều rất cơ sở mục đích chủ yếu ở chỗ sàng chọn nhân tài đến đại học thì cần muốn càng thêm khắc sâu lý giải võ nói lý giải gen sinh mệnh huyền bí mỗi một vị cường đại võ đạo thông sư đều là học cứu thiên nhân thông kim bắc b có cực mạnh khai sáng năng lực lôi thần tiệu đội, đội viên miễn cưỡng ngồi dậy thông qua phụ trợ con não bắt đầu tiến hành học tập văn hóa loại chương trình học cùng võ đạo loại chương trình học khác biệt không có cái gì rõ ràng cá nhân khác biệt tính thông qua video dạy học liền có thể sau năm tiếng thân thể của bọn hắn tinh lực khôi phục rất nhiều thương tuấn sơn bắt đầu ra để mục khảo hạch cùng lúc đó cũng đ ể luyện ra một chút chi thức yếu điểm thành lập kiến thức của bọn hắn giàn không rất tốt sau đó chính là hôm nay huấn luyện cuối cùng một hạng nội dung thương tuấn sơn khẽ gật đầu lôi châm tôi thể vừa mới nói xong diệp đ ì n h tự nhìn thấy bên cạnh trịnh phương hình thân thể đột nhiên r u lên có thể thấy được vị này ánh nắng sáng sủa thanh niên đối với cái này cũng sợ như xả hạc t h ư ơ n g tuấn sơn ánh mắt quét qua chấm dãi nói tại sinh vật tổ người máy bên trong bình thường tồn tại một chút khu vực những khu vực này bị cho là đối với sinh vật di truyền đặc thù cùng tiến hóa lịch sử có ý nghĩa trọng yếu bởi vì bọn chúng có thể khống chế cùng điều tiết ghen sinh vật biểu đạt cùng công năng chúng ta đem loại này tiên thiên hoặc bản năng hành vi x ư n g là khóa gen khóa gen diệp đình tự nao nao cầm sinh vật b i ể n bạch t u ộ c tới nói bạch t u ộ c có được cực kỳ phát đạt con mắt đồng thời tại không có truyền thừa cùng dạy bảo tình hôn dưới cực kỳ nhanh chóng độ học tập cùng thích ứ n g hoàn cảnh bị cho rằng là động vật không xương sống bên trong trí lực kẻ cao nhất thế nhưng là một cái b Tất nhiên muốn sinh sôi sau đương ó tử tựa vong, bọn chúng ghen bản năng n h một thanh vô hình lớn, hạn chế tuổi thọ tiến hình hóa hạn chế chúng hóa. của lớn, bọn nó, bọn vô đ ư nhiên đại thai biến d á n g lâm cải biến đây hết thảy tại đại dương vô tận bên trong ra đời vô số quái thú trong đó phát hiện sớm nhất quái thú vương giả bên trong liền có được mệnh danh là thiền cực bát trào bạch t u ộ c loại quái thú bọn chúng giải khai ghen công s i ề n g mà trong nhân loại mỗi một vị võ đạo t ô n g sư bọn hắn lấy tâm linh khống chế nhục thể tới một mức độ nào đó cũng là giải khai ghen công xiềng biểu hiện chỉ là tại trong rèn sinh mệnh vẫn tồn tại như cũ lấy vô số bí mật thương tuấn sơn nói lôi châm tối thể tức là một loại lợi dụng dòng điện kích thích cụ thể khai phát nhân thể tiềm năng phương pháp huấn luyện đồng thời cũng là một thanh giải khai g e n gông s i ề n g chìa khóa chương 5 9 t h u ậ trăm năm n ư ơ i chín thuận la phàm, phàm nghịch thành tiên bộ này phương pháp huấn luyện đản sinh tại 26 năm trước thương tuấn sơn trầm rãi mà nói là tại ngay lúc đó một lần võ đạo hiệp hội hạch tâm trong hội nghị do võ di cơ địa thị bồ vọng tông sư chỗ đưa ra bộ vọng tông sư luận thực lực có lẽ còn không gọi được cường giả đỉnh cao nhưng ở lôi pháp phát triển bên trên làm ra cực kỳ sâu xa ảnh hưởng tác dụng h học học đây là đại hạ bộ thứ nhất đem lôi pháp cùng châm cứu liệu pháp tướng kết hợp sáng tác hệ thống tính phân tích nhân thể cùng lôi pháp ở giữa liên hệ đặt vững dòng điện kích thích pháp lý luận cơ sở từ lôi châm luyện thể thuật sau khi xuất hiện về sau ra mắt các loại lôi điện đ o á n thể pháp môn bên trong đều đúng lợi dụng dòng điện thậm chí cả giới tự nhiên lôi điện chi lực tôi rèn được thân có nhiều loại thăm dò cùng nghiên cứu diệp đình tự trong lòng âm thầm cảm thán hắn bởi vì lôi âm hô hấp tư tưởng trước đó c ô ý chú ý qua chiến tranh trong bảo khố rất nhiều lôi điện đoán thể thuật đối với lôi châm luyện thể thuật cũng không lạ l ắ m thương tuấn sơn nói đến lôi châm tôi thể lúc diệp đình tự liền rất tự nhiên liên tưởng đến bộ này lôi châm luyện thể thuật vốn cho rằng là t r ù n g hợp nguyên lai thật tồn tại rất sâu nguồn gốc lôi châm tôi thể thì là tại lôi châm luyện thể thuật trên cơ sở tụ tập võ đạo thông sư cùng đại lượng nhân thể khoa học thần kinh khoa học g e n học trở các loại lĩnh vực chuyên gia cộng đồng nghiên cứu ra được một bộ phương pháp nói đến đây thương tuấn sơn bỗng nhiên chuyển qua chủ đề Phật phóng thuyết hào phóng rộng tốt xảo thuận tiện kinh mây, 6 năm khổ hạnh tốt tiện mây, xảo rộng năm l ị cái h khó, nhưng là hàng phục chư ngoại đạo cho lệnh chúng sinh lên tinh tiến cho nên, tê dần một mạch là chỗ thực lệnh thân khi đến thành tịnh cho trư trư trư tiến tê một về ngoại nên, muốn lên nên, dần muốn đến nên. giả, là lại là c đạo này giảng thuật là thích g i ả m i u ni phật tại thành phật trước đó đã từng sáu năm khổ hạnh thông qua chính mình bày ra hiện đến rõ minh bạch mình tu đạo thành phật c h i lộ hàng phục ngoại đạo tức là bày ra hiện cầu thang thiên thế phúc tà gặp cực đoan khổ hạnh không phải giải thoát pháp như trần hình không có quần áo thụ cầm trâu giới sự tình lựa nằm nằm chờ các loại lệnh chúng sinh tinh tiến tức là b ệ y h gia hiện ham thế tục muốn vui thả giật l ư ỡ i biếng không phải giải thoát pháp như thả giật s á u cái tận tình vợ ý hết ăn lại nằm chờ các loại lệnh thân khí thanh tịnh tức là b ệ y h gia hiện tham luyến ẩm thực thụ báo thô bị không chỉ toàn c h i thân không phải giải thoát pháp như tham ăn mỹ vị ăn ăn mặn ăn canh trở, các loại cho nên có phật giáo bắt giới mà tại đạo giáo bên trong cũng có được tương tự ngũ giới phương tây cơ đốc giáo có thập giới tham lam d â m dục cảm giác thành tựu ghen ghét chiếm hữu đây đều là nhân sinh đến liền có bản năng là ghen giao phó nhân loại thuộc tính k h ú động lấy nhân loại nhiều đời sinh tồn và sinh sôi nhưng từ cổ đến nay vô luận phương đông hay là phương tây đại h i ề n bọn họ quy định giới luật đều tại phương pháp trái ngược ngươi cũng đã biết ẩn chứa trong đó đạo lý gì diệp đinh tự trố mắt nhìn cái này đương nhiên không thể nào l à như là dâm t à ác nghiệp nhân quả báo ứng một giọt tinh mười giọt máu loại hình thuyết pháp cầm giới cũng không phải là mục đích mà là không bị ngoại vật mỹ hoặc thanh tâm quả dục thủ đoạn diệp đinh tự hồi đáp đạo đức kinh giảng không thể gặp mớn làm tâm bất loạn bao quát ngũ vân đều là có nhất định kích thích tính t ự vật tỏi thương tâm hành thương thận hẹ thương lá gan mương thương phổi giới thương t h đồng dạng dễ dàng đối với tình trí sinh ra ảnh hưởng ngươi nói không sai nhiều ba án nó nhẹ gật lại lại là trong ừ h đại nao đen chất văn chạm thể sinh ra một loại thần kinh đứa chất tham dự cảm xúc điều tiết khen thưởng cảm giác vận động khống chế cùng học tập ký ước trở các loại nhiều loại sinh lý công năng làm mọi người thu hoạch được khen thưởng lúc nhiều ba án tế bào thần kinh hoạt động gia tăng nhiều ba án trình độ lên cao loại khen thưởng này cảm giác cùng nhiều ba án hệ thống quắc trị có quan hệ đối với thanh tâm quả dục người mà nói một chén trà xanh liền sẽ cảm giác thật thoải mái mà đối với t i ể u sắc tài vận chơi đến cực hạng người cao quắc trị mang ý nghĩa cần càng lớn khen thưởng kích thích mới có thể kích phát nhiều ba án hệ thống phản ứng tại ngành giải trí loại này danh lợi c h ẳ n g liền biểu hiện được hết sức rõ ràng dẫn tới t r i ề u dương quần chúng nhiều lần lập công thương tuấn sơn mỉm cười tán thán nói cho nên nói cổ nhân là rất trí tuệ cầm giới chính là một loại đem nhiều ba án quắc trị khống chế tại tương đối thấp vị trí thủ đoạn Cái cần dục có có cái tiết người, đi người già phải hiểu, này đồng dạng là tu hành bí mật, cần thiết người. trên tu hành không năng thanh không bọn hắn hiểu, mà là không là mà huyết, dục là tu mật, tu tâm quả khả khí bí rụ, kia xa, võ ọ n nhiên xuống. g giảm tự v giả khí huyết cường đại huyết khí phương cương đối với dục vọng khao khát cũng vượt qua thường nhân có thể càng là truy cầu cảm giác này liền sẽ gia tăng quá trị không có tự điều khiển lực người liền sẽ không ngừng tăng lớn liều thuốc khó mà tự kiểm chế phương tây mật võ lưu phái t ừ sinh ra lúc liền ẩn chứa rất mạnh tôn giáo sát thái vẫn như cũ coi trọng giới luật mà tại chúng ta đại h ạ đối với tôn giáo giới luật đem so với so sánh mờ nhạt nhưng nó bản chất giống nhau muốn giải khai ghen công s i ề n g liền phải cùng khao khát nhiều ba án bản năng nói tạm biệt cái này cũng không dễ dàng nhiều ba án mang cho người ta chính là khoái hoạt là đối với khát vọng thỏa mãn t hưởng thụ khoái hoạt là thiền tính của con người giải khai khóa dĩ nhiên chính là vi phạm thiền tính diệp đình tự như có điều suy nghĩ nếu ghen kèm theo khóa là khoái hoạt như vậy giải tỏa thời điểm không thể nghi ngờ sẽ đứng trước thống khổ đạo sư như lời ngươi nói t r ư ớ c chìa khóa kia nên chính là bên trong phê thái đi bên trong phê thái cùng nhiều ba án đều là nhân thể đại não bài tiết ra kích thích tố đều có thể cung cấp khoái hoạt nhưng là sinh ra cơ chế hoàn toàn khác biệt nếu như nói nhiều ba án là tại người thu hoạch được khen thưởng lúc mới có thể bài tiết bên trong phê thái thì chỉ ở cảm thấy thống khổ thời điểm xuất hiện tỉ như chạy cự ly dài kiện thân quá trình sẽ rất thống khổ nhưng là qua đi thân thể sẽ bài tiết bên trong phê thái từ đó nội tâm dâng lên to lớn cảm giác thành tựu cùng cảm giác hưng phấn người trước là nhân thể một loại ban thưởng cơ chế thuộc về tức thời thỏa mãn người sau là nhân thể một loại bồi thường cơ chế bình thường cần trải qua một cái thống khổ quá trình mới có thể thu được nhiều ba bà án bài tiết sau sẽ kịch liệt hạ xuống người dễ lâm vào chống d i ố n g cùng lo nghĩ muốn bài trừ loại này chống g ố n g lo nghĩ cũng chỉ có lặp lại trước đó hành vi đồng thời tăng lớn liều thuốc bên trong phê thái bài tiết sau sẽ tương đối bền bỉ tỉ như vận động kiện thân thân thể mệt mỏi trong một thời gian ngắn đều sẽ cảm giác đến thần thanh khí sảng đúng vậy thương tuấn sơn t á n thưởng nhìn thoáng qua diệp đình tự võ giả chính là thông qua kiên trì rèn luyện để cho mình cảm thụ thống khổ phương thức đến để cho mình đánh vỡ ghen công s i ề n g thực hiện tự thân thể biến t r ư ơ n g tam phong vô căn thụ mây thuận l à phàm nghịch thành tiên cương giả chân chính cũng không phải là dùng chính mình cường đại ý chí lực đến khắc chế dục vọng nhẫn lại thống khổ mà là phải học được hưởng thụ thống khổ hưởng thụ chính mình không có bị thống khổ đánh cảm giác từ đó thưởng thức được khoái hoạt tư vị bao quát các đều là bài tiết bên trong phê thái tuyệt hảo thời cơ nhưng là cùng so sánh lôi châm tôi thể mới thật sự là khiêu chiến cực hạn phương pháp huấn luyện không chỉ có là nhục thể cũng là tâm linh cái này cũng mang ý nghĩa mang đến thống khổ đem đạt đến đ ỉ n h phong có thể so với đáng sợ nhất hình phạt phóng nhãn toàn bộ đại h ạ có thể tại võ giả giai đoạn tiếp nhận lôi châm tôi thể đều vô cùng ý thấy thương tuấn sơn lắc đầu cho nên bộ này phương pháp huấn luyện từ sinh ra đến nay chân chính dùng tới thời điểm cũng không nhiều những cái kia tu luyện lôi pháp võ giả chẳng lẽ đều tiếp thụ qua lôi châm tôi thể sao diệp đinh tự đột nhiên hỏi ân thương tuấn sơn khẽ gật đầu lôi pháp là rất đặc thù một loại nếu là thân thể không thể thích đứng dòng điện đặc tính tự tiện tu luyện tỷ lệ tử vong cực cao lôi châm tôi thể là con đường duy nhất diệp đinh tự không khỏi nhớ tới tôi hoàn vị biểu tỷ kia hứa nam thư nàng tu luyện đại phong lôi chân pháp chắc hẳn cũng trải qua cửa này ngược lại để người lau mắt mà nhìn n g ư ờ i cũng chuẩn bị sẵn sàng thương tuấn sơn nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu cái này so với lúc t r ư ớ c mô phỏng b i ể n sâu có thể là còn muốn thống khổ nghìn lần và lần ngay vậy diệp đinh tự trong lòng nhiều một tiên ặ n g n ề thân xác kiên định đạo sư ta chuẩn bị xong Cái này không chỉ có là bởi này không là vì trong h khai ghen hắn ư ơ Sơn n Tuấn nâng lên gông siềng muốn g giải tiếp tôi lôi lôi pháp, xúc châm ấ t thể có c h sẽ h ắ m a n đến đi. dẫn như Thương Tuấn Sơn người bốn. Trong một chút dắt tùy ta tới vậy xoay lầu dạy học trải qua t r ù n g điệp thân phận chị quét hình cùng quyền hạn nhận định diệp đình tự bọn người đi theo tại thương tuấn sơn sau lưng đi vào một gian chống t r ả i phòng thí nghiệm đủng bọn hắn vừa đi vào cả ở giữa phòng thí nghiệm ánh đèn lập tức sáng lên bốn bề vách tường hiện ra kim loại con trạch tọa lạc ở trung ương vị trí trung khống quang nao tiến hành thực hải bốn phía hiện ra từng đạo màn hình giả lập phía trên cướp động đậy rất nhiều số liệu tin tức lôi c h â m tối thể cần phải mượn chuyên nghiệp thiết bị lôi c h â m bọc thép nó sẽ giám sát đo đạc ngươi sinh lý trạng thái lấy khác biệt nhiệt độ khác biệt chất liệu châm kim loại cố kích thích thân thể của ngươi về vị cũng kết nối dòng điện thương tuấn sơn nói nếu như ngươi không có khả năng kiên trì vậy liền không thích hợp đi theo đằng sau ta học tập có thể dốc lòng cầu học trường học sinh mời thay đổi đ ạ o sư ta hiểu được diệp đinh tự gật đầu theo sắt lấy hắn tiến vào một gian phòng bỏ đi trên thân tất cả quần áo mặc vào lôi chân bọc thép lôi chân bọc thép từ mặt ngoài nhìn cùng những cái kia cơ giáp chiến đấu rất là tương tự đường con trôi c h ả y mà cơ nghị tản ra lanh k h ố c mà khí tức thần bí nhưng là không có đủ cơ giáp chiến đấu hệ thống động lực chỉ là lôi châm tôi t h ể một cái tự động hóa bình đại theo lôi chân bọc thép vận chuyển từng cây châm kim loại chậm rãi đâm vào diệp đ ỉ n h tự quanh thân huệ vị những kim loại này châm phẩm chất có chút nhỏ x í u khác biệt nhiệt độ cũng có chỗ khác biệt đâm vào thể nội quá trình mặc dù không có cái gì đau đớn nhưng là một cố nhức mọi cảm giác làm cho người cảm giác toàn thân khó chịu bọc thép nội bộ bên hai chuyển đến điện tự âm sắp kết nối một điện ba hai một diệp đình tự hít sâu một hơi lập tức nghe được tư tư dòng điện âm thanh trên người châm kim loại cố bên trên lóe ra sáng tỏ hồ quang điện ô một cố đau khổ kịch liệt lập tức đánh tới hắn cắn chặt hầm răng sắc mặt trắng bệnh mơ hồ phát ra kêu đau một tiếng kèm theo dòng điện sau c h â n cụ tại diệp đình tự dưới làn da rẽ rùa run run tựa như ngàn vạn cái con kiến tại thân thể của hắn mỗi một chỗ không ngừng cắn xé cái k i a sâu tận xương thủy n h ấ t mọi thống khổ để toàn thân của hắn cơ bắp đều tại co rút run run dày nhịp tim như là nổi trống giống như điên cuồng loạt động tốc độ máu chạy cũng đang không ngừng tăng lên đau nhức đau q u á cho dù thương tuấn sơn sớm nói qua có thể so với đáng sợ nhất hình phạt diệp đình tự đã có chỗ chuẩn bị tâm lý nhưng khi cái kia cố thống khổ giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới thời điểm hay là để hắn lâm vào ý chí gần như sụp đổ sắp ngất đi cục diện chúng không trên q u a n não diệp đình tự các hạng sinh lý số liệu tại kết nối nguồn điện một khắc này đang không ngừng phát sinh biến hóa tại lôi chân bọc thép mật thiết giám sát bên d ư ớ i hiện hiện ra đội trưởng người lúc đó lần thứ nhất tiến hành lôi chân tối thể hết thể kiên trì bao lâu mặc bảo tiên chăm chú nhìn quăng não màn hình thấp giọng hỏi ba mươi bảy giây thiệu ứng thăng im lặng nói mặc bảo tiên cười khổ người khác tỉnh có thể làm được ta dựa vào cái gì không có khả năng diệp đình tự gắt gao cắn răng bên môi đều tràn ra từng tiêu màu tươi toàn thân gân xanh nâng lên và mẹo rất là do người thương tuấn sơn lời nói g c n càng h thể â tôi c ở bên thai ta hưởng thụ kích cỡ a diệp đình tự đáy lòng điên cùng chửi rủa phản phất muốn phát tiết loại này nhức mọi mà đau đớn cảm xúc không chỉ có bắt nguồn từ thân thể cũng phát ra từ tâm linh thậm chí để cho người ta sinh ra tự hủy khuynh hướng không thể bung tha muốn trên võ đạo có thành cựu liền phải làm đến thường nhân làm không được sự tỉnh nếu là đối mặt thống khổ đều muốn lựa chọn trốn tránh đợi ta sợ là cũng khó khăn trốn bình thường diệp đ ì n h tự chỗ cổ gân xanh trợ hiện bên hai dòng điện âm thanh tựa như vô số chuột tại căn xé làm người ta trong lòng bực bội ông t ừ n g kia lôi âm tại trong mũi miệng của hắn rung động sâu trong thân thể đều phảng phất vang lên trầm thấp lôi m ì n h cùng dòng điện âm thanh h ò a lẫn lôi âm hô hấp dù là thống khổ như vậy bên dưới ý chí của hắn đều nhanh muốn sụp đổ thế nhưng là vì c h u y ể n di sự chú ý của mình hắn hay là cưỡng ép nhấn lại vận chuyển lên lôi âm hô hấp p h á ông một cố run dày cảm giác trong nháy mắt quét sạch toàn thân. một sợi vô sắc vô hình tinh khí mạnh mẽ bị hắn hấp thu nhập thể nội thân thể mỗi một chỗ tế bào đều đang h o à n hô nhảy cỡng lập tức lại phóng xuất ra một t i a màu trắng bạc hồ quang điện giống như năng lượng kỳ dị xoẹt xẹt cái t i a màu trắng bạc hồ quang điện phát ra phích lịch lôi âm toàn thân các nơi bộ vị đều tùy theo c ộ n minh lại dẫn động từng cây tia t r ầ m kim loại cỗ chuyển tới từng tia dòng điện bị màu trắng bạc hồ quang điện tội hồ, hồ trở nên càng thêm tấn mãnh cuối cùng tẩy luyện tiến toàn thân cốt tủy chỗ sâu lây là diệp đình tự nao nao rất nhanh con ngơi co g ụ c lại lôi âm hô、hấp. Vậy mà thật mà thể sự có thể dẫn động dòng động điện lôi ự thực c trước có lượng, l tư tưởng, hoàn toàn có thể thực hiện. ta thể đó âm hô hấp bên trong lôi cũng không phải là một loại rộng rãi hình dung tử mà là chân chính cùng lực lượng lôi điện tồn tại chỗ tương đồng hắn không chút do dự tiếp tục vận chuyển lên lôi âm hô hấp pháp trong thân thể trầm thấp tiếng sấm p h ả n phất tại khai thiên tích điện dần dần lôi châm tôi thể mang tới thống khổ cũng đang yếu bớt suy yếu giờ khắc này tinh thần lực của hắn trở nên càng thêm tập trung hoàn toàn tập trung tại lôi âm hô hấp bên trên đồng thời sinh ra độ cao hưng phấn cùng phong phú cảm giác tư duy đều trở nên càng thêm tự tin sinh động thánh nhân chi nói nô tính tự mãn bất giả ngoại cầu chương một trăm sáu mươi thánh nhân chi nói nô tính tự mãn bất giả ngoại cầu thời gian từng giây từng phút trôi qua lôi thần tiểu đội các đội viên chăm chú nhìn quang não màn hình nhìn xem phía trên diệp đỉnh tự các hạng sinh lý số liệu biến hóa trong lúc mơ hồ phảng phất giống như mình đặt mình vào lôi chân bọc thép bên trong bọn hắn đi theo thương tuấn sơn học tập thời gian càng lâu tự nhiên đều tiếp tụ h qua tương đối dài thời gian lôi chân tôi thể huấn luyện cũng đừng nói thương tuấn sơn nói tới hưởng thụ thống khổ thậm chí mỗi lần liên tưởng đến đều sẽ cảm giác lòng còn sợ hãi dùng trịnh p ư ơ n g hình lời nói tới nói, chính là lôi chuyên trị mạnh miệng chịu đựng thống khổ quá trình đối bọn hắn tâm linh cũng là một loại tôi luyện mỗi một lần tiến vào lôi châm bọc é p đều phải vượt qua sợ hãi của nội tâm loại sợ hãi này không cách nào rửa sạch hòa tan ngược lại tại cái tia sâu tận xương thủy linh hồn thống khổ bên dưới ngày càng tăng lên lôi thần tiểu đội trước đó cũng có thành viên khác chỉ cần một ngày nào đó không cách nào tiếp tục vượt qua liền không cách nào tiếp tục lưu lại nơi này bất quá bọn hắn một mực kiên trì nổi đều thiết thực cảm nhận được tự thân trưởng thành tại lôi châm tôi thể cực đoan huấn luyện bên dưới lại đối mặt bất kỳ tình huống ác liệt đều có thể tỉnh táo thản nhiên đối mặt hai phút đồng hồ bốn theo thời gian trôi qua lôi thần tiểu đội các đội viên thần sắc cũng tại ẩn ẩn biến đạo bầu không khí đều trở nên càng ngưng trọng ý thức của hắn lại còn ở vào t h a n h t ỉ n h trạng thái chính phương hình bất khả tư nghị nói cái này đều hai phút đồng hồ sinh mạng thể của hắn trinh cùng sóng não hình tin tức vẫn là như thế sinh động ra hỏa này đến cùng là cái gì quái thai diệp đinh tự thực lực so với chúng ta lần thứ nhất tiếp xúc lôi chấm tôi thể thời điểm càng mạnh sắp thực có khả năng kiên trì càng lâu thiệu ứng thăng cao mày thấp giọng nói nhưng là hắn lời còn chưa dứt có thể những người khác biết hắn ý tứ chỗ này nói kiên trì càng lâu là lấy dây làm đơn vị mà cũng không phải phút đồng hồ thiệu ứng thăng lần thứ nhất tiến hành lôi chân tôi t h ể lúc có thể kiên trì ba mươi bảy giây đã là phi thường ưu việt thành tích cái này cùng hắn thức tỉnh tứ tê lôi tổ hợp gen thoát không ra liên quan n Hiện tại Diệp Đình Tự, sắp thực giao cho hoàn toàn không tưởng tượng được bài thi. Thương Tuấn Sơn thấy cảnh này, ngưng hắn không tận bên trong、Diệp、Đình Tự, nhưng là xuyên thấu qua những này sinh lý số liệu phân tích, Thương Tuấn Sơn n thực cho thi. thấy chút thật thấy châm thép thấu tích, h tại Diệp giao bài đôi lôi Diệp liệu Tự, mắt tụ mắt Tự, dù sắp được được. đủ để ì số có Mặc có bọc qua mà làm là vậy lý lôi châm tôi thể thống khổ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng hiển nhiên ngay tại không ngừng suy yếu ánh mắt của hắn hơi sáng cái này diệp đình tự đúng là một vị khó được kỳ tài bốn sau bảy phút châm kim loại c ố bên trên sáng tỏ hồ quang điện đột nhiên dập tắt lôi châm bọc thép bắt đầu vận chuyển từng cây châm kim loại từ diệp đình tự quanh thân h u y ệ t vị bên trong rút ra ra ngoài ông hắn thân thể chấn động chỉ nghe đùng đùng nhẹ vang lên từ trong cơ thể của hắn t r u y ề n h i n ra toàn thân khí huyết quay cuồng thể nội huyền võ chân cương trong tích tắt đều sôi trào lên lộ ra dị thường bá đạo thật lâu diệp đình tự mở hai mắt ra trong miệm phun ra một đạo khí tiễn, tựa như lôi hắn trên mặt vui sướng khó trách thương lão sư đối với lôi t r ầ m tôi thể như vậy tàn dương s á c thực không tầm thường thương tuấn sơn nói lôi t r ầ m tôi thể so với mô phỏng b i ể n sâu còn muốn thống khổ nghìn lần và lần cũng không phải là nói chuyện giật gân bình thường tới nói muốn tại loại này cực hạn thống khổ bên dưới tiếp tục chống đỡ là hoàn toàn không thực tế thế nhưng là lôi t r ầ m tôi thể là tụ tập võ đạo tông sư cùng các lĩnh vực chuyên gia cộng đồng nghiên cứu ra được phương pháp huấn luyện trừ rèn luyện nục thân bên ngoài mấu chốt nhất yếu điểm chính là đẩy mạnh tuyên n ê n bên trong phê thái bài t i ế t bên trong phê thái là nội nguyên tính mỏ phiền v ế t tắt có cùng mỏ phi tương tự cực mạnh cung cấp trước đó lôi âm hô hấp đối với diệp đình tự tới nói chỉ là một loại bản năng thật giống như nhân sinh đến liền muốn hô hấp cũng thông qua hô hấp duy trì nhân thể sinh mệnh hoạt động vận chuyển bình thường cũng không thương ể bởi tiếp vậy trực tiếp phân tích ra phân tu tư d tuấn sơn lúc này nhìn về phía hắn vẻ mặt thiếu đi mấy phần lãnh đạo nhiều hơn mấy phần khen ngợi điện kích thích pháp là có nghiêm ngặt quy phạm cường độ cao kích thích sẽ xuất hiện tế bào nao tổn thương bảy phút chính là ngươi bây giờ sinh lý cực hạn lần thứ nhất tiến hành lôi châm tôi thể liền có thể kiên trì đạt tới sinh lý cực hạn diệp đinh tự ngươi so trong tưởng tượng của ta càng thêm xuất sắc hắn nhẹ giọng tán thưởng đạo sư quá khen diệp đinh tự khiêm tốn nói hắn không biết người khác bình thường là tình huống như thế nào nhưng là nghe thương tuấn sơn lời nói cùng đội viên khác phản ứng biểu hiện của mình nên không kém thương tuấn sơn cười cười lập tức nói ngươi là có hay không phát hiện tại vừa rồi trong quá trình tu luyện hiệu suất trên có chỗ đề cao đúng vậy diệp đinh tự gật đầu Lại trải qua lôi châm tôi thể sau tinh thần của hắn trở nên cực kỳ tập trung hoàn toàn đắm chìm tại trong tu hành thậm chí cả lôi châm tôi thể kết thúc ý thức của hắn đều đi qua thật lâu mới từ tu hành trong trạng thái thoát ra đến loại trạng thái này được xưng là tâm chạy thương tuấn sơn khẽ bước cảm tâm chạy khái niệm này sớm nhất là do phương tây nhà tâm lý học mễ cấp lý khế khắc s ớ mét m gạo a lại chỗ đưa ra chỉ bởi vì nội tại khu động lực mà hoàn toàn đắm chìm ở một hạng hoạt động trạng thái tiến vào tâm hình dạng dòng chạy thái sau mọi người có thể càng thêm chuyên chú tiến hành một loại nào đó hành vi loại này siêu việt trạng thái tư duy càng thêm linh cảm như suối nước giống như hiện lên cái này không chỉ có là một loại tâm lý hiện tượng cũng bị cho rằng là một loại thần kinh sinh vật hiện tượng cùng trong đại não nhiều ba án bên trong phê thái trở các loại thần kinh đưa chất cùng thần kinh mạng lưới có quan hệ bất quá vị tiêu nhà tâm lý học cũng không phải là sớm nhất chú ý tới tâm t r ạ n hiện tượng hoặc phát triển ra tâm t r ạ n kỹ pháp người tại vượt qua 2.500 n ă m bên trong đạo giáo phật giáo trở các loại liền sớm có càng thêm rộng khắp vận dụng t h như chúng ta bình thường nói tới quan tượng pháp liền có thể cho rằng là một bộ thoát thai từ tâm t r ạ n lý luận những á t khái niệm này tại trong đầu của hắn từng cái hiện hiện đáy lòng dâng lên một cỗ khó mà hình dung cảm giác chấn động sinh mệnh thật đúng là kỳ diệu hắn tràn đầy cảm thái xào đ o ạ n thiên công hắn chỉ có thể nghĩ ra dạng này một cái từ ngữ để hình dung sinh mệnh cái này một tạo vật kỳ diệu thương tuấn sơn mỉm cười nói đại minh triều tâm học thánh nhân vương dương minh t ă n mỗi người thân thể chính là một tòa minh mông bảo khố tại trong bảo khố này đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào thần kỳ cũng là vô số võ giả đáng giá dùng một đời đi truy tìm đáp án hắn trong đôi mắt lóe ra sáng tỏ tinh mang xuất chân tuyệt thế sắc mặt ước mơ hướng tới nổi bật viên yêu cầu đạo giả chân thành nóng bỏng tâm Làm đầu trong những ngày kế tiếp diệp đình tự ngay tại lôi thần trong tiểu đội nhận lấy cái này tàn khốc huấn luyện thương tuấn sơn huấn luyện phương án cũng không giới hạn ở đó trước mấy loại thân là ngũ lôi ngọc thư người sáng tạo hắn có thể mô phỏng ra các loại hoàn cảnh phối hợp bên trên một chút đặc chế thiết bị đến đặt thành huấn luyện của hắn yêu cầu so với nhân sinh trong quá khứ đi vào chiến tranh đại học sau mỗi một ngày đều không khác thân ở địa ngục nhưng cùng lúc đó diệp đình tự dần dần đối với câu kia hưởng thụ thống khổ sinh ra càng nhiều cảm xúc hắn không phải thụ ngược đái cuồng nhưng hắn ưa thích từ địa ngục bên trong bỏ dậy cảm giác loại cảm giác này thậm chí so với cái kia dục vọng sung sướng tới càng thêm làm cho người say mê hắn cảm nhận được rõ ràng thân thể thậm chí tinh thần mỗi một phần thuế biến ý vị này hắn đang hướng về trở thành cường đại chiến sĩ phương hướng tiến lên vẹn, vẹn ngày thứ năm diệp đình tự liền bước ra bước k h e n chốt đột phá đến t ố i cốt cảnh giới đêm khuya bên trong mật thất dưới đất diệp đình tự ở trần xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt ông hắn thân thể chấn động hai trăm linh sáu khối xương cốt đều tại nhẹ dọn vụ vụ huyền võ chân cương tư dưỡng làng già cơ bắp đại gân hướng về thân thể chỗ càng sâu thẩm thấu diệp đình tự có thể dùng sinh mệnh điểm một một có thể thôi diễn bộ vị xương cốt tiêu hao hai sinh mệnh điểm có thể tiến hành thôi diễn xương cốt quy xả hợp thể phải trăng bắt đầu thôi diễn sinh mệnh điểm không đủ tạm thời không cách nào thôi diễn đột phá trung cấp võ giả với hắn mà nói chỉ là một cái nước chạy thành sông quá trình trong đó cũng không có cái gì có thể xưng đạo nói chỗ chỉ là tại đạt tới thối cốt cảnh giới sau đối với quy xà đoán thể thuật nghiên cứu khiến cho rất mau ra hiện cái này đẩy diễn phương án tiến hóa quy xà hợp thể diệp đỉnh tự nhìn trước mắt màn sáng trong suốt như có điều suy nghĩ đối với tình huống này hắn ngược lại là sớm có đoán trước quy xà đoán thể thuật là thiên về tại hô hấp pháp đoán thể thuật có thể tại võ giả giai đoạn tu luyện nội dung bên trong đản sinh ra cao thủ cấp bậc thôi diễn phương án quy xà lân văn cũng đủ để có thể thấy được nó chỗ n g ư ờ tiên võ tướng cùng võ giả là chất biến cùng ở giữa đồng dạng là chất biến làm cứu cực đoán thể thuật một trong quy xà đoán thể thuật tại thối cốt bên trên tự nhiên không có khả năng kém coi như không cách nào đạt tới cái này chất biến độ cao thôi diệp đinh tự lắc đầu tạm thời không có tiến hành thôi diễn dự định đã có tuyển liền muốn truy cầu tốt nhất trong lòng của hắn chắc chắn chờ lấy được thần long luyện tụy pháp sau lại nếm thử tôi h diễn nên có thể tiến thêm một bước tăng cường tiềm lực của ta cùng nội tình dù là cuối cùng không thể thành công cũng đơn giản chính là chậm trễ một chút thời gian không ảnh hưởng toàn cục đổi lại người bên ngoài nếu là biết hắn lúc này suy nghĩ sợ la chửi mẹ tâm đều có vậy mà lại có người muốn kiêm tu hai môn cứu cực đoán thể thuật phải biết bất luận cái gì một môn cứu cực đoán thể thuật tu luyện đều là hết sức gian nan chỉ nói huyền võ c h â n cương liền muốn hao hết vô số khổ công thần long luyện tụy pháp ghi lại hóa dòng báo cốt độ khó đồng dạng không kém cỏi mảy may chiến tranh đại học vị thiên kiêu kia tạ chỉ thời gian tu luyện không dài liền có thể có như thế thành quả cũng nhiều có lợi ích với hắn thức tỉnh a cấp tổ hợp gen thiên cương c h â n cốt cách làm này chỗ bỏ ra thời gian cùng tích lực tuyệt đối phải không đến mất có thể diệp đình tự căn bản không tồn tại băn khoăn như vậy tự nhiên đối với thần long luyện tủy pháp bên trên ghi lại thối cốt pháp môn muốn càng thêm tâm động ta đoạn thời gian trước online bên trên hẹn trước qua chiến thần hệ thống thời gian định tại ngày mười sáu tháng chín buổi chiều mười lăm điểm đến lúc đó chỉ cần thông qua võ đạo thang trời liền có thể cầm tới một bút đại ngạch học phần ban thưởng mặc dù muốn mua thần long luyện tủy pháp khẳng định không đủ nhưng là đủ để đền bù rất lớn học phần lỗ hổng diệp đình tự âm thầm suy nghĩ bốn thời gian rất mau tới đến ngày mười sáu tháng chín chỉ lên trời các tại chiến tranh đại học trong rất nhiều kiến trúc chỉ lên trời các hoàn toàn xứng đáng là danh khí lớn nhất nơi này huấn luyện công trình là tốt nhất cũng là lắp đặt chiến thần hệ thống huấn luyện đặc thù thất địa phương quanh năm đều tụ tập đại lượng học sinh dần g i à cũng liền trở thành chiến tranh sinh viên đại học bọn họ tiến hành học tập huấn luyện hoặc giao lưu nơi trốn ngược lại là khí phái diệp đinh tự nhìn trước mắt nguy nga đứng vững chỉ lên trời cát có chút cảm thán cả tòa kiến trúc cổ lão mà trang trọng khi thế bằng bạc các đỉnh xuyên thẳng mây xanh phản phất có thể đụng chạm đến bầu trời bên giới sừng sững tại chiến tranh đại học trung ương tự có lấy một cỗ cổ, cổ điện vận vị ha ha <cười> ngươi nhập học cũng được một khoảng thời gian rồi lại còn là lần đầu tiên tới chỉ lên trời Cười hắn nhìn trước mắt diệp đình tự trong lòng nhịn không được dâng lên vẻ khâm phục có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn đối với trong đội ngũ mới gia nhập thành viên trong lòng bao nhiêu có một chút lo nghĩ nhưng là trải qua những ngày này huấn luyện ở chung thực sự rất khó không đúng vị này tuổi trẻ thiên tài cảm thấy chịu phục ở thiên phú bên ngoài tại diệp đình tự chiến thân bọn hắn có thể nhìn thấy đồ vật còn có càng nhiều phàn nàn diệp đ ì n h tự cười cười hắn biết rõ được chính mình chân chính cần chính là cái gì cũng rõ ràng mình muốn trở thành hạ người gì cần gì phải ôm lấy hóa đâu